Ôn nhã một thân, có lẽ rất nhiều người đều không nhớ rõ còn có như vậy một người tồn tại, nàng cũng là kinh thành đám kia con em bất kỳ vòng trung thái tử nữ chi nhất, càng là phó mạc người theo đuổi. Ở phó mạc mang theo tô hỏa đi kia ra sản phòng đồ ăn ăn vịt nướng thời điểm, tô hỏa đã từng cùng ôn nhã từng có gặp mặt một lần. Cái này ôn nhã, gia thế bối cảnh thâm hậu không nói, hơn nữa lớn lên còn xinh đẹp, tuyệt đối công chúa cấp bậc nhân vật, phía sau người theo đuổi giống như quá giang chi khanh. Nhiều đến không xuể. Nhưng lại như vậy ôn nhã, trong vòng mặt lại không có một cái đại thiếu theo đuổi quá nàng, cả ngày cùng nàng làm bạn, cũng đều là một đám thích làm sảng làm bậy thái tử nữ. Không chỉ là bởi vì ôn nhã đã từng phát ngôn bừa bãi quá chính mình thích phó mạng, liền các trưởng bối đều biết đến nguyên nhân, càng là bởi vì nàng cái kia ngoại hiệu, cái kia phi thường phi thường văng rội, điên nữ nhân. Làm 49 thành thái tử nữ. Đến tổt cùng là cái dạng gì tính cách mới có thể bị quan lấy như vậy một cái ngoại hiệu A. Kỳ thật từ nàng theo đuổi phó mạc thời điểm hành vi liền có thể thấy được một chút, các loại thủ đoạn có thể nói bùn bùn không dứt, cái gì nhảy lầu uy hiếp, hạ dược ý đồ gạo nấu thành cơm. Các loại các loại hoàn toàn đã không có làm một cái nữ hài rụt rè vì này mục đích thật là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Hơn nữa, nàng còn không chỉ là loại trình độ này mà thôi. Trong vòng mặt người, Đại khái đều có như vậy một cái ẩn hình quy củ, vô luận là cái gì mâu thuẫn, chính mình lén giải quyết liền hảo, vô luận nháo thành cái dạng gì nhi, đều không được phóng tới trưởng bối trước mặt đi, nếu như vậy nói khai, nhưng chính là thật sự mỗi người khinh thường. Đại thiếu nhóm đều tuân thủ cái này ẩn hình quy củ, trừ bỏ cá biệt cực kỳ không biết xấu hổ hoặc là căn bản liền không nghĩ ở cái này vòng lăn lộn người ngoại trừ. Mà này đó thiên kim tiểu thư cũng phần lớn sẽ tuân thủ cái này quy củ. Có chuyện đều là dựa vào lực lượng của chính mình nhân mạch giải quyết, hiếm khi sẽ giao đến trưởng bối trước mặt đi, không chỉ có là trưởng bối khó coi, liền chính mình mặt mũi cũng là không có. Chính là ôn nhã nữ nhân này, lại một chút không bận tâm, mỗi khi có phiền toái, đều sẽ thọc đến trưởng bối nơi đó đi, đã không biết có bao nhiêu cá nhân bởi vì nàng tao hương, hơn nữa ôn nhã mỗi lần đều là ở trưởng bối trước mặt giả bộ một độ ngoan ngoãn bộ dáng, làm trưởng bối đều nghĩ lầm nàng mới là vô tội một cái. Trời thấy còn thương. Thương thương ôn nhã nữ nhân này mới là không nói đạo lý kia một cái a, Nàng chủ động không nói đạo lý không nói, còn muốn đảo đánh một phen đem ngươi nói thành người ngoài, thật sự là làm người bị hại lại tức lại bất đắc dĩ. Như vậy không biết xấu hổ người, bọn họ cái này trong vòng mặt người thật sự là khó gặp a, rốt cuộc đại gia trong nhà đều là có uy tín danh dự, sao có thể làm loại chuyện này ném mặt đâu. Ngay từ đầu đại gia còn sẽ hiểu lầm chân chính người bị hại, ngây ngốc phân không rõ mà tin tưởng ôn nhã nữ nhân này, chính là bị thương người nhiều, đại gia cũng liền thấy rõ ràng ôn nhã nữ nhân này gương mặt thật. Ở cảm thán nữ nhân này không đi giới nghệ sĩ diễn kịch thật sự là giới nghệ sĩ một tổn thất lớn, nói không chừng theo có thể trở thành chúng ta quốc gia cái thứ nhất trở thành Oscar ảnh hậu nữ nhân đồng thời, cũng không quên đối ôn nhã người này kính nhi viên chi. Bất quá nam còn hảo thuyết. Đại gia rốt cuộc nam nữ có khác, hứng thu yêu thích cũng bất đồng, không thế nào chơi đến cùng đi, nhưng là nữ liền bất đồng, không thể tránh né mà Tổng hội gặp mặt, mà ôn nhã ra thế bối cảnh cũng thật sự là cường đại. Đại gia vì gia tộc cũng không thể không ủy khuất một chút chính mình, liền chỉ là sau lưng nói nàng, trước mặt vẫn cứ cùng chi lá mặt lá trái. Không thể không nói ở phương diện này ôn nhã cũng man đại điều, cư nhiên không có một chút cảm giác cư nhiên Thô thần kinh cho rằng chính mình nhân mạch quan hệ còn thực hảo, đắc chí làm bên cạnh đều biết chân tướng người cười đến rụng răng. Hảo, trở về chính đề. Ngày đó Liêu Minh Đông ở A Phòng cung cùng đàn phát tiểu tụ hội thời điểm, sau lại Phó Hữu cũng tới. Hắn nhìn đến Phó Hữu khi, cũng chính là bởi vì tò mò, liền như vậy hỏi một câu, ai biết, lại ở bọn họ này nhóm người trung nổ tung nổi. Bọn họ ai không biết phó mạc người này từ trước đến nay giữ mình trong sạch, năm nay đều 21 tuổi, cư nhiên còn chưa từng giao quá một người bạn gái. Bọn họ này đàn bằng hữu thậm chí đều bắt đầu hoài nghi này huynh đệ có phải hay không xu hướng giới tính vấn đề. May mắn phó mạc từ trước đến nay không có biểu hiện ra phương diện này khuynh hướng, cho nên bọn họ mới chỉ là nói nói cười cười mà thôi. Nhưng là bọn họ thế nhưng từ liêu minh đông nơi đó nghe được phó mạc ở truy một nữ hài tử. Đây là một cái cỡ nào làm người hoảng sợ hơn nữa, hoảng sợ đề tài. ở khiếp sợ đồng thời, đại gia cũng thảo luận đến ồn nào huyên náo, chuyện này cũng bất chi bất giác ở trong vòng mặt truyền đến. Trên thế giới trước nay đều không có không giao phong bí mật, chuyện này vừa nói ra tới, tự nhiên cũng liền rất mau truyền tới phó đại thiếu đông đảo người theo đuổi chung, cầm đầu nhất hảo người theo đuổi ôn nhã ôn tam tiểu thư trong hai. Ôn nhã vừa nghe tin tức này, nháy mắt nổ tung nổi. Nàng sở dĩ thích phó mạc nhiều năm như vậy, nhưng vẫn hành vi tương đối quy củ, không có gì đặc biệt quá kích hành vi. Hảo đi, nhảy lầu uy hiếp, hạ dược muốn gạo nấu thành cơm linh tinh hành vi cũng không xem như quá mức kích thích. Cũng chính là bởi vì phó mạc vẫn luôn không có gì bạn gái, làm ôn nhã cảm thấy, chính mình vẫn là có hy vọng. Cho nên, nàng mới nguyện ý cho tới nay như vậy chờ đợi. Chính là hiện tại, cư nhiên xuất hiện một cái cường hữu lực mà đối thủ cạnh tranh. Hơn nữa người này vẫn là phó mạc thích người. Vui đùa cái gì vậy? Ôn nhã ở phẫn nộ đồng thời, cũng bắt đầu rồi đối nữ nhân này chữ chân phương điều tra. 138 tàu điện ngầm. Ôn nhã bên này tiến hành sự tình, tô hỏa cũng không cảm kích, mà tương lai ôn nhã vì cho nàng mang đến nhiều ít phiền toái nàng cũng không biết, hiện tại nàng, quá đơn giản lại ấm áp sinh hoạt, nhật tử từng ngày quá khứ. Cái này cuối tuần, Tô Hỏa cùng Lưu Đại hai người ước hảo đi ra ngoài đi dạo phố, hai người ở Kinh Thành ngây người đều gần một năm, lại không như thế nào ở Kinh Thành hảo hảo dạo quá vài lần, vừa lúc cái này cuối tuần thời tiết không tồi, vì thế hai người nói cùng nhau đi ra ngoài chơi. Đương nhiên, các nàng trước đó tưởng chính là toàn bộ phòng ngủ đi ra ngoài, nhưng là Lưu Nhược Tinh cuối tuần phải về nhà bồi ra ra nãi nãi, mà đường tuyết gia gia đường Lão Tiên Sinh gần nhất cũng vừa vặn đến Kinh Thành tới. Đường tuyết nói phải hảo hảo bồi bồi ra ra, vì thế tham gia người cũng chỉ giữ lại Tô Hòa cùng Lưu Đại hai người. Chính chúng ta lái xe sao? Tô Hòa ra cửa phía trước hỏi một câu. Lưu Đại nghĩ nghĩ, vẫn là lấp đầu, tính, kinh thành giao thông như vậy không tốt, lái xe ở trên đường cũng đủ, còn không có tàu điện ngầm phương tiện đâu. Nói cũng đúng. Tô Hòa tán đồng gật gật đầu. Bởi vì muốn đi ra ngoài, cho nên Lưu Đại thoạt nhìn tâm tình đặc biệt hảo. Ha ha, mỗi ngày ở trường học nghẹn, ta đều sắp chết rồi. Hiện tại rốt cuộc có thể đi ra ngoài chơi, cảm giác thật tốt quá. Là ai làm ngươi ở chỗ này nghẹn sao? Còn không phải ngươi cả ngày hoa ở phòng ngủ lên mạng. Tô Hòa trắng nàng liếc mắt một cái. Lưu Đại tự mình cảm giác tốt đẹp mà loạn tròn đầu, không để ý đến Tô Hòa. Bất quá ngươi bộ dáng này nếu như bị thích ngươi những cái đó nam sinh thấy được, nhưng không được kinh ngạc thành cái dạng gì nhi. Tô Hòa đột nhiên nhớ tới cái gì, che miệng cười chống nói. Thích, muốn bọn họ quản. Lưu Đại hừ một tiếng, chẳng hề để ý. Lưu Đại hôm nay xuyên y dư phục cũng là nhất quán văn tịnh phong cách, màu trắng vải nhỉ áo khoác cực sấn nàng màu da, áo khoác chỉ là nhìn xem che khuất cái mông, lộ ra bên trong ăn mặc màu đen váy cực có khuynh hướng cảm xúc đường viền hoa, một đôi cân xứng thon dài chân bộ trường ống len sợi vớ, lộ ra một tiểu tiệt tuyết trắng đùi. Nàng chân mang chính là một đôi bình đế ộp phò dày, toàn thân trên dưới trang điểm đơn giản lại không mất phẩm vị. Bất quá ngươi như vậy xuyên không lạnh sao. Tô hỏa cười tủm tỉm mà dối tay ở lưu đại lộ ra kia tiệt trên đuổi sở soạn một phen. Lưu đại nha một tiếng, ngay sau đó nói dỡn mài nết lên tay hoa lan, dùng tiêm tế thanh âm cười mắng một câu, chết hình dáng. Hai nữ sinh tức khắc cười làm một đoàn. So sánh với lưu đại ăn mặc. Tô Hòa trang điểm chính là đi xoáy khi anh Luân Phong, trước kia nàng vẫn chưa xuyên qua loại này loại hình quần áo, này cũng coi như là lần đầu tiên nếm thử, nhưng là thoạt nhìn hiệu quả vẫn là không tồi. Bởi vì Tô Hòa thân cao có 1m65, tuy rằng không xem như đặc biệt cao, nhưng cũng xem như bình quân thân cao, hơn nữa nàng dáng người tỷ lệ thực hảo, thoạt nhìn dáng người tương đối thon dài. Cho nên cái này tu thân trưởng khoảng màu xanh lục ô vuông ghép nối tây trang áo khoác mặc ở nàng trên người, một chút cũng sẽ không có vẻ chói buộc. Bên trong nàng mặc một cái đan ninh sắc áo sơ mi, bộ một kiện màu xám viên lanh áo lông, hạ thân là một cái thiển sắc bó sát người quần jean, dưới chân một đôi màu đen tua thô thấp cùng đoàn ủng, hơn nữa đỉnh đầu màu đen mũ, một cổ anh Luân Phong tự nhiên mà vậy mà nên diện đánh tới. Cầm lấy trên bàn đơn vai màu đen phục cổ bao da trên lưng. Đi thôi. Hôm nay là thứ bảy, hơn nữa thời gian lại mới 7-8 giờ, đại gia không có gì khóa, tự nhiên là đại bộ phận người đều ở trong phòng ngủ mặt, cho nên thời gian này đoạn kinh đại có vẻ tương đối quẩn cung ẽ. Đương nhiên, nơi nơi vẫn là có thể thấy được một ít học bá, siêu năng mà ở ven đường một ít địa phương đọc sách bối thư. Làm kinh đại nổi danh nhân vật, tô hỏa cùng lưu đại xuyên giáo mà qua, vẫn là trọc không ít ánh mắt. Bất quá hai người nhưng thật ra đã tập mại thành thói quen, cũng không cảm thấy cái gì ngượng ngủng, nói nói cười cười liền đi ra trường học. Từ cửa đông đi ra ngoài chính là trạm tàu điện ngầm, phi thường phương tiện mau lệ hai người ngay từ đầu còn có tâm tư nói giỡn, nhưng là thượng tàu điện ngầm lúc sau, mới biết được chính mình hôm nay lựa chọn ngồi xe điện ngầm hành vi là cỡ nào sai lầm. Nơi này, quả thực chính là kín người hết chỗ A. Đứng ở tàu điện ngầm thượng thời điểm. Có thể khắc sâu mà cảm nhận được, Trung Quốc thực hành kế hoạch hóa gia đình một quyết định này là cỡ nào anh Minh. Bởi vì hiện tại vừa lúc cũng là đi làm cao phong kỳ, cho nên nơi nơi đều là người thế người, không khí cũng trở nên loáng lên, làm người khó chịu vô cùng. Tô Hỏa cùng Lưu Đại hai người liếc nhau, tuy rằng đều đối chính mình hôm nay cái này lựa chọn cảm thấy có chút hối hận, nhưng thượng đều đã lên đây, cũng chỉ có căng ra đầu ngồi xuống đi. Nếu không tiếp theo chạm chúng ta đi xuống đánh xe tính. Lưu Đại đề nghị nói. Tính, hiện tại thời gian này cũng không thế nào hảo đánh xe. Trên đường khẳng định đổ thật sự, vẫn là nhẫn trong chốc lát đi. Hẳn là thực mau liền có thể tới rồi. Tô Hòa lắc lắc đầu nói. Hảo đi. Lưu Đại có chút bất đắc dĩ, lại đành phải nhẫn mại. Hai người đứng trong chốc lát, không ít người ở một ít sân ga hạ. Tuy rằng vẫn là có người lên xe, nhưng so với ngay từ đầu thời điểm. Vẫn là không có như vậy chen chút. Lưu đại vừa mới nhẹ nhàng thở ra, liền cảm giác được một cổ chân trượt cảm giác từ lộ ở bên ngoài đùi làn ra chỗ truyền đến. A, Lưu đại kinh hô một tiếng, nhấc chân chính là lập tức đã tới. Lưu đại bên cạnh một cái nam tử tức khắc kinh hô một tiếng, thanh âm chứa đầy tức giận, ngươi làm gì? Cái tay kia nhanh chóng rụt trở về. Nhưng là lưu đại rõ ràng mà nhìn đến cái tay kia chủ nhân hiển nhiên không phải chính mình bên người người nam nhân này, nói cách khác, chính mình đã sai người. Thực xin lỗi a ngượng ngùng, ta đã sai người. Lưu đại xấu hổ cười cười, lại rất mau khôi phục tức giận giá trị mãn điểm. Vừa mới là cái nào chó con rôi tay. Cấp lao nương đứng ra. Lưu đại gầm lên một tiếng, thanh âm ở xe điện ngầm thượng truyền ra rất xa. Hồn ào trong xe mặt lập tức an tĩnh xuống dưới. Đại gia nháy mắt hiểu được là chuyện như thế nào, nguyên lai like này nữ chính là bị phi lệ a, cũng khó trách sẽ như vậy sinh khí. Bởi vì quá chen trúc, cho nên Tô Hòa không có nhìn đến vừa rồi kia một màn, liền nghi hoặc mà chiều Lưu Đại hỏi, làm sao vậy? Vừa mới có người sờ soạn ta chân. Lưu Đại quả thực sắp khí lên rồi. Cái gì? Tô Hòa tức khắc cũng nổi giận, là ai? Hai người trừng lớn đôi mắt nơi nơi siêu tầm. Lại không có phát hiện cái gọi là sát lang. Ui, ngươi nên không phải là đá sai rồi người, hiện tại ở tìm lý do giải vây đi. Vừa mới bị lưu đại lầm đạp cái kia nam tử một bên không lưng xoa chính mình cẳng chân thượng bị đá nơi đó, một bên hoài nghi mà nói. Lưu đại lập tức đem tức giận chuyển rời đến cái này nam tử trên người, nói cái gì đâu. Thoạt nhìn rất xoáy một người, như thế nào miệng chó phun không ra ngả voi a? Tiểu thư, ta mới là người bị hại được không? Nam tử nhăn mặt, hoán giận một câu, "Ta chính là như vậy vừa nói, thoạt nhìn rất văn tĩnh một người, như thế nào tính cách như vậy biểu hắn đâu?" "Ngươi nói cái gì?" Lưu đại mở to hai mắt nhìn, nổi giận đùng đùng mà nhìn cái kia nam tử. Tô Hỏa kéo nàng một phen, hạ giọng nói, "Chờ một lát Lưu đại, ta nhìn đến người nó." "Cái gì? Ở đâu đâu?" Lưu đại âm lượng rất đại, lập tức ổ nào đến toàn thùng xe người đều đã biết. Tô Hỏa bất đắc dĩ mà nhìn nàng. Ta còn nghĩ đến cái da này chưa chuẩn bị đâu, ngươi thật là a. Lưu Đại lúc này mới ý thức được chính mình làm chuyện ngu xuẩn, xin lỗi mà xả cái tôi cười. Tô Hòa mắt sắc mà nhìn đến nghe được Lưu Đại thanh âm lúc sau, nàng trong mắt cái kia mục tiêu vừa lúc chuẩn bị trốn, lập tức dối tay khẽ khẽ Lưu Đại. Lưu Đại hiểu ý, lúc này đây không có lại lớn tiếng ồn nào, mà là lặng yên không một tiếng động mà nhường ra vị trí. Tô Hòa nghiêng thân mình. Dường như một đôi cá giống nhau nháy mắt lưu vào trong đám người, tay trái nhanh như tia chớp, lập tức liền bắt được tránh ở vừa rồi thành vô tội người bị hại cái kia nam tử sau lưng một trung niên nhân. Ngươi làm gì? Cái kia trung niên nhân hoảng sợ mà kêu lên. Ta làm gì? Là ngươi làm cái gì mới đúng đi? Tô Hỏa cười lạnh nói, lảng lặng nắm chặt cái kia trung niên nam nhân. Trung niên nam nhân nhanh chóng ném xuống một cái tay khác thượng công văn bao. Hai tay cộng đồng dùng sức muốn tránh thoát Tô Hòa thiết giống nhau gồng cùm siếng xích, mới giật mình kỳ phát hiện chính mình thế nhưng hoàn toàn vô pháp tránh thoát, lập tức hoảng sợ mà nhìn Tô Hòa, không phải ta. Thật sự không phải ta a Không phải ngươi, ngươi vội vã chạy cái gì. Tô Hòa suy một tiếng, đi thôi, cùng ta xuống xe. Mà vừa rồi cái kia vô tội người bị hại nam tử liền chân đều đã quên xoa, ngơ ngác mà nhìn cường đại như vậy Tô Hòa, thấp giọng hướng lưu đại nói. Thấm tác, nhìn không ra tới ngươi bằng hưu vẫn là cái người biết vọ A, kia thân thủ, thiên. Đúng rồi, ngươi bằng hưu nguyện ý thu đồ đệ sao. Hắn quay đầu chờ mong mà nhìn lưu đại, lại tiếp thu một cái đại đại xem thường. Bệnh tâm thần. Lưu đại hung hăng mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Kia nam tử vô tội mà trà sát cái mũi. Thực mau tiếp theo chạm liền đến, tô hỏa cùng lưu đại theo dòng người đem cái kia trung niên nam nhân kéo xuống xe. Tuy rằng nam nhân kia cực lực phủ nhận vừa rồi không phải chính mình tay, nhưng là người chung quanh nhưng đều là thấy được cái này trung niên nam nhân trột giảm mà chạy trốn, chỉ là vì không chọc phải phiền toái không có nói ra thôi, hiện tại bị đương sự phát hiện, bọn họ tự nhiên cũng liền không nhiều lắm miệng gì đó. Kỳ thật cái này trung niên nam nhân thoạt nhìn áo mũ chỉnh tề, hẳn là nào đó công ty bạch lĩnh cấp bậc nhân vật, thoạt nhìn cũng rất là văn nhã, còn đeo một bộ kính đen, rất có văn hóa bộ dáng. Ai biết này phúc áo mũ chỉnh tề bề ngoài hạng, thế nhưng ẩn tàng rồi như vậy một viên dơ bận tâm, thật sự là làm người buồn nôn không thôi. Cái này trung niên nam nhân là thuộc về cái loại này ngày thường áp lực lớn, liền muốn ở ngày thường trong sinh hoạt tìm kiếm kích thích người, có một lần ở xe điện ngầm thượng thời điểm, hắn trong lúc vô ý đụng phải bên người một cái nữ học sinh đùi, chỉ là trong nháy mắt kia, hắn lại cảm nhận được một loại không giống nhau kích thích cảm. Hơn nữa lúc sau cái kia nữ sinh đại khái cũng là phi thường xấu hổ, tuy rằng sợ hãi, lại không dám giống lớn ra tới, chỉ là ủy ủy khuất khuất mà rụt rụt thân mình, né tránh. Hắn lập tức phát hiện cái này hành vi kích thích cùng an toàn, hắn tìm kiếm đều là những cái đó thoạt nhìn thập phần văn tịnh nữ hải, giống nhau này đó nữ hải đều là tuy rằng sợ hãi, nhưng là không dám lộ ra, cho nên hắn liền lần lượt thực hiện được, cũng tùy theo lớn mật lên. Hôm nay ở xe điện ngầm thượng nhìn đến Lưu Đại như vậy một vị mỹ nữ, còn có lộ ra kia tiệt tuyết trắng ngùi, tức khắc nổi lên đáng khinh chi tâm, ai biết chính là bởi vì này chỉ tay, thế nhưng chọc như vậy hai cái bưu hạn nữ hài, trong đó một cái càng là giống quái vật giống nhau, một bàn tay liền chế phục chính mình, thật sự là, thật sự là quá xui xẻo. Lúc sau Lưu Đại cùng Tô Hòa cũng không có bất luận cái gì mềm lòng, đem hắn kéo đến một chỗ đi trộm hành hung một đốn. Mới làm hắn rời đi Hai người không hề có tính toán muốn đưa đến đồn công an đi linh tinh Như là người như vậy Cũng không có phạm tội gì Nhiều nhất chỉ là cảnh cáo vài câu Liền không đau không ngứa mà đem hắn thả ra Tuy rằng nếu Tô Hòa nguyện ý chào hỏi nói Người nam nhân này có thể hảo hảo ở trong ngục giam ngốc một thời gian Nhưng là Tô Hòa hiển nhiên cũng không có tốt như vậy tâm tư Vì loại này nam nhân phí tinh lực Liền cùng lưu đại cùng nhau đem hắn đánh một đốn Giải trong lòng chi hận, mới cao hứng mà xoay người rời đi. Thật là xui xẻo hôm nay. Lưu Đại nhăn lại cái mũi bất mãn mà nói. Tô Hòa vô vô nàng bả vai, được rồi được rồi, quên hôm nay cái này ghê thẩm sự tình đi, chúng ta còn không có ăn cơm sáng đâu, đi thôi, ta thỉnh ngươi ăn cái gì. Thật sự, Lưu Đại đôi mắt lập tức sáng lên, vừa rồi không thoải mái nháy mắt vứt ở sau đầu. Tô Hòa gật gật đầu, đương nhiên. nhưng là. Tô Hòa không nghĩ tới chính mình thế nhưng bị Lưu Đại hung hăng hố một phen. Ngôi ở nhà này được xương kinh thành nhất sang quý đỉnh cấp nước Pháp nhà ăn chung. Tô Hòa khóc tang một khuôn mặt, không phải đâu, sáng sớm liền ăn nước Pháp đồ ăn à. Nhà này nhà ăn bữa sáng thực không tội, ngươi sẽ vừa lòng. Lưu Đại cười tủm tỉm mà nói, biểu tình chung nhiều vài phần thực hiện được. Ngươi là nói nơi này cái kia 999 một người bữa sáng. Tô Hòa nhăn mặt. Cái tên kia gọi là cái gì tới? Nga, nấm cục đen phong vị xào trứng sân nước pháp trứng cá muối tán nại hương phun tư đồng cập lục mang tây. Ngươi có thể nhớ rõ như vậy rõ ràng. Lưu đại kinh ngạc mà nhìn tô hòa, có khiếp sợ nàng nháy mắt chi nhớ, giống như vừa mới nàng chỉ là nhìn thoáng qua đi. Kia đương nhiên. Tô hòa lập tức đắc ý lên, cái đôi đều sắp kiểu trời cao. Thiết! Lưu đại nhanh chóng hối hận khích lệ nàng hành vi. Lúc này nhà ăn bên trong người không xem như đặc biệt nhiều, mọi người đều phi thường ăn tinh cùng ăn, liền tính là nói chuyện với nhau, cũng là đệ thấp thanh âm, có vẻ rất có tố chết. Nhà ăn trung tiếng vọng ưu nhã lãng mạn thả cực phú nước pháp tình cảm du dương ca khúc, á là cơ gì phổ kèn nước suối dữ dội thanh triệt, mẹ nạ lản tở rổ mẹ nở ta vì sao bước chậm trì trừ, dài chù ẹ lỉ ở sai bờ lệ thủy quang dữ dội liêm diễm. Kệ gì bị dù it's bad nẹ ta nhưng tắm gội thể xác và tinh thần. Thực mau người hầu đem đồ vật tặng đi lên, đồ vật không nhiều lắm, lại mọi thứ tinh xảo, hoàn mỹ đến dường như tác phẩm nghệ thuật. Đương nhiên, nay trong đó cũng ít không được một rổ nước Pháp bữa sáng trung kinh điển không thể thiếu bánh sừng bò, cùng với một ly vừa mới nấu tốt nóng bỏng cà phê, hôi hổi xương trắng lượn lờ mà thượng, thật sự là tốt đẹp giống như điện ảnh giống nhau cảnh tượng. Hai người tùy ý mà ăn. Một bên thấp giọng nói chuyện phiếm, nói được hứng thú bừng bừng. Lúc này, một cái nữ hầu bưng khay từ các nàng bên cạnh bàn mà qua, một không cẩn thận dưới chân một vướng, trên khay mặt gấp hai nước chanh lập tức ngã xuống lưu đại trên người. Lưu đại khóc không ra nước mắt mà nhìn chính mình màu trắng áo khoác thượng kia rõ ràng màu vàng vết bẩn. Ta hôm nay như thế nào như vậy xui xẻo a. Tô hỏa cũng có chút vô ngữ hôm nay lưu đại vận khí tốt, xem ra hôm nay ngươi không nên ra cửa. Lưu Đại không tính toán quá nhiều so đo, rốt cuộc nhân ra ở chỗ này công tác cũng rất không dễ dàng, không cần thiết làm nàng bồi tiền, chính mình này quần áo đưa đến tiệm giặt quần áo tẩy tẩy là được. Nhưng là cái kia nữ hầu nhưng hoảng đến không được, liên tục xin lỗi, lại vội vàng dùng khăn lông cấp Lưu Đại trà lau. Nàng có biết chính mình công tác nhà này, nhà ăn bên trong khách nhân là cái gì thân phận, vạn nhất chọc một cái. Lúc này nhà An bên trong giám đốc cũng vội vàng đuổi lại đây. Liên Thanh xin lỗi. Lưu Đại vừa nhấc đầu, lại tức khắc nhân lại mi, như thế nào là ngươi? 139 Cao Hà. Cái này nước Pháp nhà an giám đốc cũng có chút kinh ngạc, bởi vì ngồi ở trước mặt hai vị khách nhân, thế nhưng chính là hắn vừa mới ở xe điện ngầm thượng gặp được người, hơn nữa trong đó một cái còn đá vô tội hắn một chân. Hắn có biết chính mình công tác nhà này nước Pháp nhà an là cái cái gì trình độ? Hơn nữa trước mặt hai vị khách nhân điểm phần ăn vẫn là bọn họ nơi này quý nhất tịp phạm nì bữa sáng, 999 nguyên một vị. Chính là, ăn một ngàn khối một người bữa sáng nữ hải, thế nhưng đi ngồi xe điện ngầm. Đây là ở nói dẫn sao? Thức mau, hắn như mày, hoặc là là này hai cái nữ hải rõ ràng là nhà giàu nữ lại ăn no căng ngồi xe điện ngầm thể nghiệm sinh hoạt. Hoặc là này hai cái nữ hài chính là một lòng chỉ biết theo đuổi xa xỉ lại rõ ràng không có bao nhiêu tiền hám làm giàu nữ. Y hắn xem ra, đại khái người sau khả năng tính cư đại. Nghĩ như vậy tới, hắn không cấm đối này hai cái rất có khả năng chính là lập tức hám làm giàu nữ nữ hài đã không có cái gì hảo cảm. Nhưng là các nàng rốt cuộc vẫn là nhà ăn khách nhân, hắn không có khả năng biểu hiện ra cái gì chán ghét biểu tình. Vì thế, hắn chỉ là như như mày. Liền thực mau không người xin lỗi, xin lỗi nhị vị khách nhân, là chúng ta công nhân quá không cẩn thận, ngài quần áo liền từ chúng ta tới bồi thường hảo. Bồi thường, lưu đại có chút chán ghét mà trừng mắt nhìn cái này nam tử hai mắt, ta là cái loại này vì chút tiền ấy liền tính toán chi ly người sao. Tính, không có gì quan hệ, lần sau cẩn thận một chút liền hảo. Chỉ là nhìn đến cái này nam, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít có điểm khó chịu. Không. Đây là chúng ta nhà ăn sai lầm, hẳn là từ chúng ta tới bồi thường, bằng không, liền từ chúng ta tới chi trả giặt phí hảo. Cái này giám đốc có chút cố chấp mà nói. Lưu Đại tức khắc khó chịu, ngươi là nhà này nhà ăn giám đốc. Tên gọi là gì? Ta kêu Cao Hà, đây là ta danh thiếp. Cao Hà từ trong lòng ngực móc ra một trương danh thiếp, đôi tay đệ thượng. Lưu Đại một phen tiếp nhận, tùy ý mà nhìn nhìn, không kiên nhẫn mà vây vây tay, hảo. Nếu có vấn đề nói ta sẽ gọi điện thoại tìm ngươi. Hiện tại, phiền thoái các ngươi rời đi làm chúng ta an tĩnh mà ăn cái bữa sáng ok. Tốt. Nhìn đến vài người rốt cuộc tránh ra, lưu đại hung hăng mà hừ một tiếng. Như thế nào lạc? ngồi ở đối diện tô hòa một bên uống một ngụm cà phê, một bên cười hỏi, giống như ngươi thực chán ghét cái kia giám đốc bộ dáng gọi là gì người tới? Nga, đúng rồi, cao hà Lưu Đại hung tận mà xe xuống một khối bánh sừng bò, nhét vào trong miệng, không biết vì cái gì, chính là xem hắn khó chịu. Tô Hòa che miệng nở nụ cười, chẳng lẽ cái này kêu làm đoàn ra. Ngươi nói cái gì đâu? Lưu Đại hung hăng mà trừng mắt nhìn Tô Hòa liếc mắt một cái. Đúng rồi, ngươi quần áo làm sao bây giờ? Tô Hòa đột nhiên hỏi. Đúng vậy. Lưu Đại cũng lập tức buồn rầu lên, này dấu vết cũng quá rõ ràng. Chính là đợi chút chúng ta còn muốn đi đi dạo phố, chẳng lẽ hồi trường học? Ai ai ai, ta mới không cần. Ta gọi điện thoại kêu tài xế lái xe lại đây, thuận tiện lấy một kiện áo khoác đi. Hào đi. Ăn qua cơm sáng lúc sau, tô hỏa chuẩn bị lấy tạm tính tiền thời điểm, lưu đại lại dẫn đầu truyền lên chính mình tạm. Thôi, này đốn vẫn là ta thỉnh ngươi đi, ta vừa rồi là nói giỡn. Ngươi như thế nào làm, ta còn phó không dậy nổi chút tiền ấy. Tô hỏa trắng nàng liếc mắt một cái, đem chính mình tạm đưa cho người hầu, liền dùng này trương tạm đi. Lưu đại cũng không có quá rồi dám, hào đi hào đi, ngươi phó liền ngươi phó, miễn cho đợi chút chúng ta tranh nhau trả tiền đừng đánh lên tới. Vậy ngươi nhưng đánh không lại ta, ta một con đầu ngón tay liền đem ngươi giải quyết. Tô hỏa cười hì hì nói, cút xéo. Lưu đại trắng nàng liếc mắt một cái, vén màn, hai người đi ra nhà ăn. Tô hỏa tài xế đã lái xe chờ ở chỗ đó, hai người lên xe, thay đổi quần áo, cũng thuận tiện làm tài xế đem các nàng đưa đến bách hoa phía trước. Một buổi sáng thời gian, hai người đều ở đi dạo phố, mua đồ vật, nhét đầy toàn bộ cốp xe thêm ghế sau. Giữa trưa ăn cơm thời điểm, Lưu Đại đột nhiên nghĩ đến cái gì, đôi mắt lập tức sáng lên, liền đề nghị nói, chúng ta buổi chiều đi công viên trò chơi đi. Như thế nào đột nhiên nhớ tới muốn đi công viên trò chơi. Tô Hòa có chút nghi hoặc. Dù sao buổi sáng dạo đến không sai biệt lắm, buổi chiều liền đi công viên trò chơi chơi chơi bái. Phải biết rằng, từ nhỏ ta ba mẹ công tác liên hồi, trừ bỏ trường học tổ chức đi, ta cũng chưa cùng ai đi công viên trò chơi chơi qua. Lưu Đại Cầu xin thả thương tâm địa nhìn Tô Hòa. Ở Lưu Đại Thương Tâm ánh mắt thế công hạ, Tô Hòa lập tức đầu hàng, "Được rồi được rồi, ta đã biết đã biết, đi còn không được sao?" Ngươi ánh mắt kia, thật là Hắc hắc. Lưu Đại nhanh chóng thu hồi thương tâm biểu tình, vẻ mặt gian kế thực hiện được đắc ý. Hai người ăn cơm, mới làm tài xế đem các nàng đưa đến một nhà công viên trò chơi phía trước, bởi vì là cuối tuần, cho nên nơi này người rất nhiều. Tô Hòa làm tài xế trước lái xe trở về, thuận tiện đem đồ vật lấy về đi, đợi chút các nàng chính mình trở về liền hảo. Đứng ở đường cái biên, nhìn đối diện công viên trò chơi đại môn, Lưu Đại cũng đã nhịn không được hưng phấn đi lên bất quá đại khái bởi vì là công chúng trường hợp, Lưu Đại vẫn là không có quên bảo hộ chính mình thuộc nữ hình tượng. Đệ Thấp Thanh Em hướng Tô Hỏa nói: "Công viên trò chơi ai công viên trò chơi, ta đã thật lâu không có tới chơi." Gần nhất nhìn Ju-ni nhơ mạn, thật giống như tới công viên trò chơi chơi một lần. Tô Hỏa vô ngữ mà nhìn Lưu Đại, Ju-ni nhơ mạn là cái gì? Chính là Hàn Quốc một cái game show a, ta thích nhất bên trong tống trí hiếu. Ha ha. Lưu Đại thấp giọng nói: tôi cười, cười cũng thực hàm súc nhưng là tô hòa cũng đã không biết nói cái gì mới hảo nguyên lai like đây mới là ngươi nghĩ đến nơi này chân thật nguyên nhân còn cái gì khi còn nhỏ cha mẹ công tác vội cũng chưa tới chơi qua muốn hồi ức thơ hấu lưu đại ngươi cái kẻ lừa đảo nàng đem kẻ lừa đảo hai chữ cắn đến rất nặng giống như muốn ở lưu đại trên người hung hăng cắn một ngụm dường như lưu đại ngượng ngùng mà cười cười cái này ta nhưng không có lừa ngươi ai ai ai Đèn xanh đèn xanh, nhanh lên qua đi đi. Lưu Đại vội vàng nói sang chuyện khác, cũng lôi kéo Tô Hòa liền hướng đường cái đối diện chạy. Cái này đèn xanh thời gian không dài, các nàng vừa mới đi đến đối diện, đèn xanh liền biến thành đèn đỏ. Này đó đèn xanh đèn đỏ thật chán ghét, đèn xanh phải đợi 90 giây, nhưng là liền mười mấy giây liền biến đèn đỏ. Thật thiền nhân Lưu Đại lại nhảy mà nói, cùng cái người ba hoa dường như. Tô Hòa cùng nàng làm bằng hữu lâu như vậy, Cũng không sai biệt lắm thói quen, nhưng thật ra không có gì chịu tra tấn cảm giác. Lúc này, các nàng đột nhiên nghe được bên người truyền đến một tiếng thê lương mà kêu thảm thiết, tiểu trí. Là một người tuổi trẻ nữ nhân thanh âm. Tô Hỏa cùng lưu đại hai người theo thanh âm nhìn lại, lại phát hiện bên người một người tuổi trẻ nữ nhân biểu tình dại ra mà sững sờ ở tại chỗ, thân thể giống như cứng đờ giống nhau vô pháp núc đích, mà nàng ánh mắt gắt gao nhìn chầm chầm phía trước, nơi đó. Một cái ăn mặc một thân sở cốt len ô vùng tiểu tây trang nam hải chạy tới đường cái trung gian, nhặt lên rơi trên mặt đất một cái gấu tẹt đi hoa hoa. Nhưng là nam hải chung quanh lại đều là xuyên lưu chiếc xe, loa thanh nơi nơi vang lên, vốn dĩ liền ẩm ý đường cái trở nên càng thêm ồn ào. Nam hải tựa hồ cái gì đều không có nghe được, hắn lòng tràn đầy mãn thế giới đều là hắn gấu tẹt đi hoa hoa, hắn rôi tay vô vô mặt trên hồi, đem hắn ở trong ngực ôm ôm. Lại không có nhìn đến, một chiếc mắt khống chế màu trắng bờ y giờ, chính hướng tới hắn vọt tới. Vị kia tuổi trẻ mụ mụ đã cấp dòa ngây người, hoàn toàn không có phản ứng lại đây, sương sờ ở bên đường, chơ mắt mà nhìn một chiếc xe hướng tới chính mình âu hiếm nhi tử đánh tới. Lúc này, một bóng hình đột nhiên từ bên cạnh sông ra ngoài, tốc độ cực nhanh, liền buồn hạng người cũng muôn xấu hổ. Tô hỏa Lưu Đại tức khắc kinh hô một tiếng nàng hoàn toàn không nghĩ tới bên người tô hòa cơ hồ là không có tự hỏi liền xông ra ngoài nhìn đến kia chiếc mất khống chế màu trắng bờ yờ, nàng tâm lập tức bị bắt lên tô hòa thân thủ nhanh nhẹn mà vọt tới nam hải bên người nhưng là thời gian cấp bách căn bản không đủ để làm nàng tránh thoát kia chiếc xông tới xe nàng không kịp nghĩ nhiều một phen nhắc tới hải tử đem hắn ôm hộ ở trong ngực sau đó tại đây chiếc màu trắng bờ yờ đụng vào chính mình phía trước thuận thế một lăn Một bàn tay ôm hải tử, một bàn tay nhẹ nhàng một trống, cả người trực tiếp ở không trung hoàn thành một lần quay cuồng, sau đó nhẹ nhàng mà dừng ở trên mặt đất, dường như đều không có. Trọng lượng dường như, mà kia chiếc bị các nàng tránh thoát bờ y giờ phanh lại tựa hồ mất đi tắc dụng, ở bỏ lỡ bọn họ lúc sau, lại thẳng ngơ ngác mà đánh vào ven đường trên cây, mới cuối cùng là ngừng lại. Đường cái thượng mặt khác chiếc xe nhanh chóng phanh lại, toàn bộ đường cái loạn thành một đoàn. Mà Tô Hòa đã ôm cái kia Nam Hải, nhẹ nhàng mà ở mấy chiếc xe trên nóc xe nhảy lên, sau đó hoàn mỹ mà rơi xuống cái kia tuổi trẻ mụ mụ bên người, hoàn mỹ động tác điện ảnh cảnh tượng, không thêm bất luận cái gì thờ ết. Hai bên người qua đường đều đã xem ngây người, đây là cái gì? Công phu thiếu nữ? Mở rộng tầm mắt ra này. Bởi vì nơi này chính là công viên giải trí, cho nên hai bên người đều phi thường nhiều, vây xem người cũng rất nhiều. Tô Hòa không nghĩ nhiều chuyện, cũng không nghĩ bởi vậy nổi danh, vừa mới làm nổi bật cũng đều là bởi vì bất đắc dĩ mà làm chi, hiện tại tự nhiên là đem hải tử nhét vào tuổi trẻ mụ mụ trong lòng ngực, lôi kéo ngốc lăng tại chỗ lưu đại lập tức liền đi. Đương cái kia tuổi trẻ mụ mụ cảm nhận được một lần nữa trở lại chính mình trong ngực mặt mềm mại tiểu thân mình thời điểm, mới chậm rãi phục hồi tinh thần lại, bởi vì tại đây ngắn ngủn nháy mắt phát sinh sự tình hỉ cực mà khóc. Mà đương nàng phục hồi tinh thần lại lúc sau, cũng nhanh chóng xoay người hướng tới Tô Hỏa rời đi phương hướng hô một tiếng, ân nhân. Từ từ, cảm nhận được chung quanh vây xem người cực nóng ánh mắt, Tô Hỏa căng ra đầu ngừng lại, có chút cứng đờ mà cười quay đầu lại, ngạch, có chuyện gì sao? Nàng là lần đầu tiên như vậy hy vọng chính mình không có nghe được, nhưng là thật sự là không có biện pháp, nàng tính lực thật tốt quá, đều nghe được nhân gia ở kêu chính mình. Tổng không có khả năng không có lễ phép mà rời đi đi. Cái kia tuổi trẻ mụ mụ vọt lại đây, một tay ôm hải tử, một tay lôi kéo tô hòa thời điểm khẩn thiết mà nói, thật sự là quá cảm tạ ngươi, nếu không phải ngươi, ta cũng không biết. Ta cũng không biết nàng nói nói liền nghẹn ngào lên, nghĩ đến vừa rồi cảnh tượng, thật sự là lòng còn sợ hãi, nghĩ mà sợ không thôi. Nếu nhi tử thật sự xảy ra chuyện gì, nàng là thật sự vô pháp tha thứ chính mình. Không có gì chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì, ha ha. Tô Hòa ngượng ngùng cười, muốn mau chút rời đi nơi này. Cái kia tuổi trẻ mụ mụ vẫn là nhìn ra Tô Hòa ý tưởng, bật cười, chủ động đề nghị nói, chúng ta tìm một nhà cửa hàng ngồi một chút đi. Tô Hòa nhẹ nhàng thở ra, hảo đi. Một bốn không bệnh tự kỷ. Thừa dịp chung quanh người còn không có phản ứng lại đây thời gian này, mấy người nhanh chóng rời đi. Sau một lát, Bọn họ ngồi ở công viên trò chơi phụ cận một nhà tiệm kem, mỗi người đều điểm một ly kem, mà cái kia vừa mới bị Tô Hòa cứu tiểu Nam Hải, ghé vào trên bàn ăn chuối thuyền ăn đến chính hoan, một bàn tay như cũ gắt gao mà bắt lấy vừa mới hắn mạo sinh mệnh nguy hiểm đều phải từ bánh xe hạ nhặt lên tới gấu tẹt đi hoa, hoa. Nhưng là, Tô Hòa vẫn là cảm giác được một kia kỳ quái, giống như từ vừa rồi nhìn thấy đôi mẹ con này bắt đầu, liền không có nghe thấy cái này tiểu Nam Hải nói chuyện. Liền tính là vừa rồi Tô Hòa đem hắn từ xa tiền cứu tới cũng là, hắn thậm chí đều không có khóc nháo một tiếng, bình tĩnh mà giống như linh hồn của hắn liền ở một cái khác vĩ độ giống nhau. Điểm này, thực không tầm thường. Chú ý tới Tô Hòa kỳ quái nghi hoặc ánh mắt, vị kia tuổi trẻ mụ mụ lý giải mà cười, cũng không có gì hảo xấu hổ với mở miệng, thực thản nhiên mà đối Tô Hòa giải thích nói, kỳ thật, nhà ta tiểu trí, có bệnh tự kỷ. Nàng có chút gian nan mà xả ra một cái tươi cười, ý đồ dùng một loại nhẹ nhàng ngữ khí tới nói chuyện này, cứ việc chính mình nhi tử từ một tuổi nhiều thời điểm cũng đã có bệnh tự kỷ, nàng cũng đã trải qua tốt như vậy mấy năm, nhưng mỗi khi nhắc tới chuyện này, nàng vẫn là nhịn không được thương tâm. Con trai của nàng A, nàng ngoan ngoãn nhi tử A, vì cái gì? Vì cái gì được bệnh tự kỷ đâu? Nhìn đến cái này tuổi trẻ mẫu thân thương tâm muốn chết biểu tình. Tô Hòa cùng Lưu Đại cũng tức khắc cảm thấy thực xin lỗi, như thế nào chính là nhắc tới nhân gia chuyện thương tâm đâu. Cái kia, thực xin lỗi Lưu Đại nhìn đến tuổi trẻ mụ mụ đã đỏ hai mắt, phi thường xin lỗi mà nói. Không có việc gì làm, lại không phải bởi vì các ngươi, ngươi không cần xin lỗi. Tuổi trẻ mụ mụ nín khóc mà cười, cũng không có cái gì chú ý mà nhìn Lưu Đại cùng Tô Hòa. Lưu Đại nhấp nhấp miệng, vẫn là có chút xin lỗi. Tô Hòa vỗ vỗ nàng bả vai. Quay đầu nhìn về phía vị này tuổi trẻ mũm mụ, mũ, kỳ thật ta là học trung ý đi nhìn đến tiểu trí loại tình huống này cảm thấy có chút kỳ quái, muốn hỏi một chút. Hắn là bởi vì cái gì mà được bệnh tự kỳ đâu? Nhìn ra được tới, vị này tuổi trẻ mũm mụ mũ là một vị tính cách phi thường thiện lương người, cho dù là tô hòa có chút đường đột hỏi ra vấn đề này, cũng không có cảm thấy bất luận cái gì bất mãn hoặc là phẫn nộ, phi thường tự nhiên mà trả lời tô hòa vấn đề biểu tình cũng thực nghiêm túc. tiểu chí là ở một tuổi nhiều thời điểm đột nhiên hoạn thượng bệnh tự kỷ, nhìn rất nhiều bác sĩ cũng chưa dùng, mai cho đến hiện tại. nàng nói nói, thanh âm liền nghẹn ngào lên, đôi mắt không chịu khống chế mà trào ra nước mắt. nàng giơ tay lau đi nước mắt, quay đầu nhìn về phía ngồi ở chính mình bên người nhi tử, ánh mắt ôn nhu như nước. nàng đem mềm mại ấm áp tay đặt ở nhi tử trên đầu, nhưng là tiểu chí vẫn cứ là chính mình ăn chính mình hoàn toàn không có để ý bên người mụ mụ tay, hoàn toàn đắm chìm ở thế giới của chính mình chung. Tuổi trẻ mụ mụ nhẹ nhàng vuốt ve nhi tử đầu, mới quay đầu tiếp tục cùng Tô Hòa nói chuyện, kỳ thật nhà ta tiểu trí trước kia là cái thực hoạt bát thực thông minh hài tử, một chút cũng không sợ người lạ, cũng thực thích cười, mọi người đều thực thích hắn. Chính là đột nhiên có một ngày, hắn liền không nói, sau đó ánh mắt, ánh mắt cũng trở nên không thích hợp, đối ngoại giới cũng không có bất luận cái gì phản ứng. Ngay từ đầu chúng ta không phải đặc biệt coi trọng, bởi vì ta cùng ta trượng phu đều tương đối vội, là bảo mẫu mang theo hắn, đại khái bởi vì không phải chính mình hài tử đi. Tuổi trẻ mụ mụ cười khổ một tiếng, xuất hiện loại tình huống này lúc sau, bảo mẫu cũng không có cùng ta cùng ta trượng phu nói, vẫn là qua vài ngày sau ta mới phát hiện nhi tử không thích hợp. Tuổi trẻ mụ mụ thanh âm bất giác trầm thấp lên, giống như hồi tưởng nổi lên cái kia bi thương lúc trước cứ việc bọn họ nhanh chóng sa thải cái kia bảo mẫu thì thế nào nhi tử bệnh cũng cứu lại không trở lại nhìn như vậy nhiều bác sĩ cũng không có bất luận cái gì khởi sắc vô luận là trung y gì vẫn là tây y gì kỳ thật nàng sẽ đem những việc này nói cho tô hoàng nghe cũng không phải bởi vì nghe được nàng học trung y gì mới nói nhà bọn họ điều kiện không tồi tìm những cái đó bác sĩ cũng đều là một ít danh y gì nhưng liền những người đó đều xem không tốt bệnh Một cái tuổi còn trẻ mà tiểu cô nương khả năng dễ dàng giải quyết sao? Đáp án tự nhiên mà vậy. Cái này tuổi trẻ mụ mụ sở dĩ sẽ đem chuyện của con nói ra, cũng chính là vì tìm kiếm một cái lắng nghe giả, như là nàng hiện tại sinh hoạt, mỗi ngày đều là bận rộn lại đây bận rộn qua đi, cũng không có gì bằng hữu, một ít giống như giao hảo bằng hữu cũng đều là mặt ngoài hòa hòa khí khí, sau lưng không chừng nói cái gì nói bậy đâu. Những việc này nàng nghẹn ở trong lòng thật lâu, Hôm nay Tô Hòa như vậy vừa hỏi, nàng cũng liền như vậy thuận thế vừa nói, thuận tiện đem chính mình trong lòng bị đè nén hồi lâu buồn khổ đều nói ra thôi. Quả nhiên, chờ đến nàng đem sự tình nói không sai biệt lắm thời điểm, lập tức liền cảm thấy tâm tình cũng hào rất nhiều. Tô Hòa nghe được nàng giảng thuật, lại cảm thấy thập phần kỳ quái, một cái khỏe mạnh hoạt bát hài tử, sao có thể vô duyên vô cớ phải bệnh tự kỳ đâu, này trong đó nhất định có cái gì che giấu nguyên nhân. Nàng chớm ngâm trong chốc lát, đột nhiên giơ tay sờ sờ ngồi ở chính mình đối diện tiểu trí đầu. Tiểu trí chậm gì gì mà ăn chuối thuyền động tác dừng lại, hắn chậm rãi ngửa đầu, ánh mắt thiên lặng nhìn tô hòa, mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt nghi hoặc. Hắn mụ mụ thấy như vậy một màn, không thể tin tưởng mà hô nhỏ một tiếng, che miệng, nước mắt lập tức liền chảy ra. Như thế nào sẽ? Như thế nào sẽ nàng thấp giọng lẩm bẩm nói. Con hắn từ được bệnh tự kỷ lúc sau. Chính là vẫn luôn một người đắm chìm ở một cái trong thế giới mặt, bất luận kẻ nào kêu hắn đều sẽ không có phản ứng. Thậm chí có đôi khi muốn thượng VNC, cũng sẽ không có bất luận cái gì phản ứng, cuối cùng chỉ có đem quần làm dơ, mới có thể làm chiếu cố người của hắn biết. Sau lại vẫn là nàng kiên nhẫn mà dạy nhi tử thật nhiều thứ, khóc lại khóc, khóc lại khóc, nhi tử mới có thể ở thượng VNC thời điểm chủ động đi VNC, nếu là ở bên ngoài tìm không thấy VNC thời điểm liền sẽ chủ động kéo nàng quần áo. Mỗi lần Nhi tử kéo nàng quần áo muốn thượng về nút cờ thời điểm, chính là nàng duy nhất một lần có thể được đến Nhi tử đáp lại thời điểm. Hiện tại, cái này tiểu cô nương chỉ là dỗi tay sờ sờ Nhi tử đầu, khiến cho Nhi tử có phản ứng. Trong lòng không khỏi có chút ghen ghét, nhưng là càng nhiều, còn lại là kích động. Con trai của nàng rốt cuộc có phản ứng A. Cái này làm cho nàng như thế nào có thể không kích động. Nàng bắt lấy Tô Hòa tay, kích động khó nhịn hỏi, cô nương, ngươi là như thế nào làm ta nhi tử nàng quá kích động, thế cho nên đều nói không ra lời. Tô Hòa cười cười, đại khái là bởi vì vừa rồi ta cứu hắn duyên cớ, mới làm hắn đối ta có phản ứng. Kỳ thật, sự thật là cái gì, nàng chính mình phi thường rõ ràng, chỉ là không thể nói ra thôi. Trên thực tế, là nàng vừa rồi sở tiểu chí đầu thời điểm, độ một chút sinh linh chi khí qua đi. Suy xét đến tiểu trí tuổi con nhỏ, thân thể cũng không quá cường tráng duyên cớ, sinh linh chi khí phân lượng phi thường thiếu phi thường thiếu, cho nên mới làm tiểu trí có một chút phản ứng mà thôi. Kỳ thật vừa rồi cái này hành vi, cũng coi như là tô hòa thử. Hiện tại từ kết quả xem ra, giống như dùng y lý thuật phối hợp thượng sinh linh chi khí nói, chỉ liệu tiểu trí bệnh tự kỷ hẳn là không có vấn đề. Tiểu trí bệnh tự kỷ nguyên nhân hẳn là vẫn là đã chịu cái gì kích thích. Lúc ấy hắn tuổi tác còn nhỏ, kia chịu đánh sâu vào một màn thật sâu mà khắc vào trong lòng, mới có thể đối hắn ảnh hưởng lớn như vậy. Tô Hỏa trị liệu tuy rằng có thể cho tiểu chí mạnh mẽ quên mất kia đoạn ký ức, nhưng này cũng không phải biện pháp tốt nhất, biện pháp tốt nhất tự nhiên chính là tìm ra nguyên nhân, sau đó hoàn toàn giải quyết nó. Nói cách khác, lúc trước cái kiêu căn nhân trước sau sẽ trở thành hắn đấy lòng một cái bom, không chừng là khi nào liền sẽ nổ mạnh. Đương nhiên hiện tại không có hắn cha mẹ cho phép, nàng là sẽ không tùy tiện trị liệu hắn. Vì thế Tô Hòa đối tuổi trẻ mụ mụ nói, kỳ thật ta phía trước ở một quyển y, y thư mặt trên phát hiện một cái phương thuốc cổ truyền, đối trị liệu loại này bệnh tự kỷ có một chút tác dụng, nếu ngươi tin tưởng ta nói, liền cho ta gọi điện thoại tìm ta đi. Nàng nói, từ trong bao lấy ra một cái tiểu nổ thẻ tục cùng bút, đem chính mình số điện thoại viết ở mặt trên, sau đó đưa cho đối diện tuổi trẻ mụ mụ thừa dịp tuổi trẻ mụ mụ ngây người thời điểm, tô hòa lôi kéo lưu đại chạy nhanh rời đi. ngươi chạy nhanh như vậy làm gì? lưu đại phét miệng nói, tô hòa nói, vì tránh đi vị kia bái. vì sao? lưu đại sửng sốt, không thấy được nhân ra một bộ như vậy cảm kích bộ dáng sao? gánh nặng quá nặng oà, ha ha. tô hòa cười to nói, lưu đại lập tức trắng nàng liếc mắt một cái, bất quá, ngươi thật sự phải cho cái kia tiểu hài tử trị liệu sao? Đương nhiên. Tô Hòa đương nhiên mà nói, ta ít nhất có 80% nắm chắc. Là sao Lưu Đại có chút hoài nghi, bất quá ta cảm thấy ngươi y lý thuật hẳn là thực không tồi. Đúng không? Ngươi cũng cảm nhận được ta trên người phát ra thần y ý hơi thở có phải hay không? Tô Hỏa nhướng mày, phi thường đắc ý mà nói, Lưu Đại lập tức trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, ta liền biết không có thể khen ngươi. Bất quá, ngươi vừa rồi cứu người kia một màn thật đúng là soái ngây ngời. Cùng động tác điện ảnh dường như, khi nào dạy ta hai chiêu hoa. Lưu đại vừa nói, một bên khoa tay múa chân một chút. Cầu ta bái, nhanh lên kêu sư phụ. Sư phụ. Lưu đại không có một chút do dự lập tức liền hô. Tô hỏa cũng đối lưu đại vô tiết tháo có chút xấu hổ. Hảo, chúng ta nhanh lên đi công viên trò chơi đi, ta xem bên kia người cũng tan. ngươi nói trước giáo vẫn là không giáo. Giáo. Chẳng qua đến lúc đó ngươi không cần kêu khổ là được. kia đương nhiên. Hai người dọc theo đường đi ồn ào nhồn nháo, đi tới công viên trò chơi phía trước mua phiếu đi vào. Lúc này người rất nhiều, mỗi cái chơi trò chơi hạng mục trước mặt đều bài rất dài đội. Hai người đầu tuyển chính là tàu lượn siêu tốc, bất quá vừa mới bài đến bọn họ, lưu đại liền rút lui có trật tự không dám đi. Cuối cùng, tô hòa mạnh mẽ đem nàng kéo đi lên. Lưu đại từ xe còn không có vừa rồi đi liền bắt đầu kêu, tới rồi mặt sau tự nhiên là kêu đến tê tâm liệt phế, cái gì thuộc nữ hình tượng đều không có. Vốn là lưu đại đề nghị một tới, nhưng là sau lại chân chính chơi khởi hưng người lại là tô hòa, trên cơ bản mỗi cái hạng mục đều đi đi dạo một vòng, chơi đến hứng thú bừng bừng, một chút cũng không thấy sợ hãi, chính là ở nhà ma bên trong, cũng là hưng phấn mười phần bộ dáng, làm bên cạnh cùng nhau đi vào nam sinh đều cảm thấy xấu hổ. Bất chi bất giác trời đã tối rồi, mà ban đêm chung công viên trò chơi, có vẻ càng thêm mỹ lệ, liền cùng chụp phim truyền hình dường như, nơi nơi đều là đèn neon, cùng ban ngày công viên trò chơi so sánh với, lại có mặt khác một phen hương vị. Chơi lâu như vậy, hai người đều đói bụng, liền tùy ý tìm một nhà cửa hàng ăn cái gì. Tô hòa ăn đến là mùi ngon, mà lưu đại còn lại là hữu khí vô lực mà ghé vào trên bàn, bởi vì vừa rồi những cái đó đánh sâu vào hiện tại đều vẫn là lòng còn sợ hãi. Ai, bên ngoài những người đó ở chạy cái gì à, lại còn có đều là hướng tới một phương hướng chạy. Lưu Đại đột nhiên ngồi dậy, nhìn cửa sổ sắt đất bên ngoài nghi hoặc mà nói. Tô Hòa cũng theo ánh mắt của nàng nhìn lại, quả nhiên nhìn đến hảo những người này đều hướng tới một phương hướng chạy tới. Trong tiệm lão bản vừa lúc trải qua các nàng bên người, nghe được Lưu Đại nghi hoặc, liền cười trả lời, bên kia có một cái âm nhạc quảng trường. Mỗi cái cuối tuần ngày này, âm nhạc quảng trường bên kia đều sẽ có biểu diễn, liền ở âm nhạc suối phun phía trước, bọn họ hẳn là đều là hướng về phía nơi đó đi. Nga, Lưu Đại Bừng tỉnh Đại Ngộ, lập tức quay đầu nhìn về phía Tô Hòa, Tô Hòa, chúng ta cũng đi. Tô Hòa uống xong rồi cuối cùng một miệng trà, vung cái ly, đi thôi. Hai người cũng theo đám người chạy tới âm nhạc quảng trường, ban đêm trung âm nhạc quảng trường, nơi nơi đều là lóa mắt ánh đèn kia trung ương âm nhạc suối phun càng lạ như thế mỹ lệ, hết thể đều giống như họa giống nhau. Các nàng quá khứ thời điểm, một cái giàn nhạc vừa vặn đang ở diễn xuất, chủ sướng tê tâm liệt phế mà sướng một đầu tiếng anh ca, dẫn tới trung quanh người tình cảm mãnh liệt mình ông, thét chói thai liên tục. Tô hòa lôi kéo lưu đại, phi thường nhẹ nhàng mà tê tới rồi phía trước, đang chuẩn bị quan khán thời điểm, này bài hát liền vừa vặn kết thúc. Các nàng đang ở chờ mong tiếp theo đầu biểu diễn thời điểm. Gian nhạc chủ sướng đột nhiên mở miệng nói chuyện: "Hôm nay buổi tối tới bằng hữu rất nhiều a, thật là cảm ơn đại gia." Kế tiếp một đầu A đeo rồ lỉn chỉnh thẻ im. "Này bài hát gần nhất như vậy hỏa đại gia nhất định đều nghe qua a, bất quá ta đâu, tưởng thỉnh ở đây một vị nữ sĩ cùng nhau cùng sướng này bài hát, ai nguyện ý đâu?" Tuy rằng những người này không nhất định sướng đến hảo, nhưng là tại đây loại náo nhiệt không khí nhuộm đẫm hạ, không ít nữ đều giơ lên tay. Tô Hỏa cười hì hì xem náo nhiệt. Đang chuẩn bị thưởng thức một hồi biểu diễn thời điểm, tay nàng không có bất luận cái gì phòng bị mà bị người cử lên. Mà lúc này, cái kia chủ sướng ánh mắt cũng vừa lúc quét lại đây. Tốt, chính là vị kia mỹ nữ. Đối, không sai, chính là ngươi à, không cần xem người khác, xuyên màu xanh lục ô vương áo khoác xoáy khí mỹ nữ. Thỉnh đi lên đi. Trung quanh người lập tức liền làm bồn lên. Tuy là tô hòa loại này ra mặt dày, dưới tình huống như vậy. Cũng nhịn không được lập tức đỏ mặt, nàng quay đầu trừng mắt lưu đại, nghiến răng nghiến lợi mà nói, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Lưu đại che miệng cười trộm, rôi tay đẩy nàng đi ra ngoài, ta nghe ngươi hử quá này bài hát, sướng thực không tồi. Tô hòa bị nàng đẩy đến một cái lảo đảo, tức khắc đi ra đám người, nàng quay đầu hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái lưu đại, cuối cùng vẫn là xài bước mà đi tới, tâm tình cũng thực mau liền bình tĩnh trở lại. Nàng đi lên đài. Đứng ở vị kia xoáy khí chủ sướng bên người. Ân, vị này mỹ nữ tên là Tô Hòa. Tô Hòa tiếp nhận mịt rộ phùn nói. Nga, chúng ta tiểu hòa, này bài hát không thành vấn đề sao? Chủ sướng vẫn là hỏi một câu. Tô Hòa gật gật đầu, không thành vấn đề. Tô Hòa đều nói như vậy, vị này chủ sướng tự nhiên cũng liền sẽ không có khác cái gì, quay đầu cùng các đồng bọn ăn ý mà liếc nhau, gật gật đầu cực phú tiết tấu cảm khúc nhạc dạo liền vang lên chủ sướng để sát vào mịt lộ phủng khan khan gợi cảm thanh âm vang lên so với Adele lại có khác một phen phong vị thơ dẻ xả phỉ dẻ tạt tỉn chìm mịt hệ ớt dẻ kỉn gạ phệ vợt tỉt tưng điệp bờ dỉn trì ngờ mịt ụt hệ đạc kế tiếp là tô hòa 141 lại thấy tô hòa đem tay đáp ở mịt lộ phủng thượng bên miệng gợi lên một nụ cười phải nã ly Y cản si dù cờ gì tô cờ lờ. Gô á hệ đàn xèo mụn đi lê xít ba giờ. Nàng tiếng ca vang lên, làm ở đây mọi người đều chấn động một chút, ngay cả ở tô hòa bên cạnh chủ sướng đều lập tức không có phản ứng lại đây. Tô hòa thanh âm là rất trong trẻo, nhưng là đương nàng ca hát thời điểm, thanh âm lại có một loại gợi cảm trầm thấp, một loại phi thường sở ổ cảm giác tự nhiên mà vậy liền ra tới. Nguyên sướng Adel cũng là một vị thanh âm phi thường có sở ổ cảm giác ca sĩ nhưng là nàng cảm giác lại cùng tô hỏa có có chút bất đồng kế tiếp vốn dĩ hẳn là đến phiên cái kia chủ sướng chính là hắn nhìn tô hỏa thế nhưng đã phát thần hoàn toàn quên mất còn muốn ca hát lần này sự không thể không nói tô hỏa tiếng ca quá dễ nghe tô hỏa ngó hắn liếc mắt một cái không nhanh không chậm mà tiếp theo thượng một câu tiếp tục sướng đi xuống sih oliver ngoại thể vợ gì vì hệ sẹo phì ủ nàng sướng lâu như vậy Trong quá trình cái kia chủ sướng liền tính phục hồi tinh thần lại, cũng không có đi tiếp được một câu, hoàn toàn là đem toàn bộ sân khấu đều nhường cho tô hòa. Hắn ở dưới mọi người đều ở tô hòa tiếng ca chung như si như say thời điểm, lặng yên không một tiếng động mà thối lui đến một bên, đem này một mảnh sáng lạ, đều để lại cho cái này tiếng ca mê người lệnh người đắm chìm nữ tử. Rốt cuộc, dỗ liền chìn thẹ ịp vợ kịch lớn tới, hẹ cùng hạ vẽ hạ đi tồn dỗ lìn chỉnh thẹn im cái này làm cho vô số người vì nay nghỉ chân cao âm tô hỏa phi thường nhẹ nhàng liền sướng đi lên ở đây mọi người tức khắc bởi vì nàng báo táp cao âm mà hưng phấn lên thét chói hai tiếng hoan hô hết đợt này đến đợt khác ca khúc rốt cuộc kết thúc chính là mọi người vẫn là đắm chìm ở vừa mới mê người tiếng ca trung vô pháp tự kềm chế dư vị không thôi tô hỏa lặng yên cười sau đó thừa dịp mọi người không có phản ứng lại đây thời điểm trộm nhảy xuống sân khấu, chạy đến Lưu Đại bên người, đối nàng thấp giọng nói một câu, "Đi thôi." "A?" "Nay liền đi rồi." Lưu Đại khó hiểu hỏi, "Không đi làm gì?" Tô Hỏa kéo nàng một phen, "Nhanh chóng rời đi. Chờ đến mọi người rốt cuộc phục hồi tinh thần lại thời điểm, vừa mới cái kia hiến cho mọi người âm thanh của tự nhiên nữ tử, đã không biết bóng dáng." Tô Hỏa lôi kéo Lưu Đại, "Chậm gì gì về phía công viên giải trí bên ngoài đi đến." Nàng vừa mới đã gọi điện thoại cấp tài xế, tài xế phía trước cũng đã lái xe lại đây, ở phụ cận một cái bãi đỗ xe chờ, 10 phút trong vòng liền có thể tới công viên trò chơi cửa. Công viên trò chơi bên ngoài có một cái phi thường đại quảng trường, trên quảng trường có rất nhiều bán đồ vật người, thậm chí còn có người ở chỗ này hát rong. Ôm một phen đàn guitar, tê tâm liệt phê sướng, tuy rằng hấp dẫn không ít người, nhưng là không thể không nói, thanh âm kia, thực sự là khó nghe. Tô Hòa xuất phát từ to mò liếc mắt một cái, nhìn đến cái kia hát rong người lúc sau lại nháy mắt sững sờ ở tại chỗ. Như thế nào sẽ là người này? Tô Hòa nhìn cái kia ăn mặc dài rộng tây trang, một thân trên dưới đều là cho bụi, một đầu dầu mỡ đầu tóc, tang thương khuôn mặt thượng mang một bộ tròn tròn tiểu kính râm người, thoạt nhìn mạc danh buồn cười. Đặc biệt là ở hắn nghiêm trang mà ôm một phen cũ xưa đàn guitar, dùng nẹn ngào thanh âm giống đến tê tâm liệt phế thời điểm. Cái loại này lệnh người ôm bụng cười cười to cảm giác lập tức phiên bội. Ngươi kéo ta đứng ở nơi này làm gì? Lưu Đại có chút nghi hoặc, không biết Tô hỏa vì cái gì không thể hiểu được liền đem nàng kéo đến nơi này tới. Tô hỏa có lệ mà nói một câu, ngươi chờ một lát. Sau đó, liền đứng ở bên cạnh chờ đợi. Thằng đến đối phương một bài hát đạn xong rồi, nàng mới đi ra phía trước, ở trước mặt hắn bãi cái kia viết tiếng anh xin giúp đỡ hộp giấy phía trước, vốn dĩ hẳn là hiệu. Lại bị hắn viết thành hẳn bên trong giải rác mà giải một ít tiền, phần lớn đều là một ít một hối, hoặc là năm mao một mau, mặt chán đều không lớn, hơn nữa số lượng còn rất ít, có thể thấy được hắn diễn tấu là cỡ nào không được gỡ chuộng. Hiện tại đứng ở người chung quanh, ý tế tô hòa xem ra, đại để chỉ là xem xem náo như thôi. Tô hòa này vừa đi đi ra ngoài, có vẻ thực đột nột, không ít người đều đang nhìn nàng, đặc biệt là... Nàng đem một sắp trăm nguyên tiền mặt bỏ vào cái kia hộp giấy thời điểm, thoáng vừa thấy, đại để hẳn là có bảy tám trăm đồng tiền. Bạch Phú Mỹ A. Trung quanh vây xem người tức khắc ánh mắt sáng lên, cũng lập tức cảm thấy nhưng xem tính cao không ít. Đây là đầu gốc có bệnh A, vẫn là đầu gốc có bệnh A. Tiền nhiều hơn thiêu cho ta A, ta không để bụng A. Trung quanh người sôi nổi ở trong lòng yên lặng nói, ý tưởng bất đồng, lại đại để trăm sông đổ về một biển. Kia đàn đàn guitar người cũng bị Tô Hòa này hào khí hành vi cấp chấn một chút, mang theo định luật mà tươi cười ngẩng đầu lên, lời nói còn không có xuất khẩu, câu kia cảm ơn đã bị đổ ở trong cổ họng. Ngẹn nửa ngày, cuối cùng chỉ ra tới một câu, như thế nào sẽ là ngươi? Tô Hòa ngẩng đầu lên hướng hắn cười, không thể sao? Người này nhìn chằm chằm Tô Hòa thật lâu, Cuối cùng nhanh chóng đem kia hộp bên trong tô hòa phong đến một sấp trăm nguyên tiền mặt cùng những cái đó giải rác tiền mặt lấy một loại lệnh người cứng lưỡi tốc độ nhét vào chính mình túi gáo Tây Trang. Sau đó đem đàn guitar Trang lên bối ở trên lưng, tùy tay đem cái kia đã vô dụng hộp giấy nhét vào thùng rác, sau đó đứng ở tô hòa trước mặt. Đi thôi. Tô hòa ngay sau đó đi theo phía sau hắn rời đi, mà lưu đại ngây người trong chốc lát, theo sau vẫn là nhanh chóng theo đi lên. Vừa mới những cái đó vây xem người lúc này mới phản ứng lại đây Chắc không được cấp nhiều như vậy tiền đâu Cảm tình là nhận thức a. Người này là ai Như thế phong cách Không cần suy nghĩ nhiều Tự nhiên là kỳ bà Phong Tiên Sinh Cái này công viên trò chơi vị trí tương đối hẻo lãnh Trung quanh cũng không có gì quán cà phê linh tinh, Vì thế Phong Tiên Sinh may mà đi vào cờ ép cờ bên trong Nhưng cho dù là cờ ép cờ loại này cửa hàng thức ăn nhanh gặp được hắn loại này cả người dơ hề hề cùng khất cái dường như hư hư thực thực khách nhân người cũng có chút khó chịu chỉ là không thể đem hắn đuổi ra đi thôi phong tiên sinh tìm vị trí đem chính mình đàn guitar bông sau đó mới đi đến trước quầy mặt điểm cơm hắn từ trong túi móc ra một trương tiền hào hùng vạn trượng mà chủ ở đá cẩm thạch quầy mặt bàn thượng chỉ vào mặt trên từng hàng thức đơn cho ta tới cái nhất tiện nghi sau quầy phục vụ sinh tức khắc sướng sốt cười gượng tiên sinh Ngài đây là một khối tiền hắn chỉ vào kia trắng tinh đá cẩm thạch mặt bản thượng một chương màu xanh lục tiền mặt, cũng chưa dám rỗi tay đi tiếp. Người này là tới tìm cha sao. Phong tiên sinh túi đầu vừa thấy, một chút cũng không bởi vì chính mình cái này hành vi cảm thấy cảm thấy thẹn, chỉ là nhàn nhạt nga một tiếng, một loại che giấu không lậu cao thủ hơi thở tức khắc thoát ra tới. Người trả tiền đi. Phong tiên sinh quay đầu, đương nhiên mà đối tô hòa nói. Hắn còn thuận tiện lộ ra một cái thân thiện tươi cười, lộ ra trắng tinh tám cái răng. Tô hỏa cực lực ức chế chính mình không hương cái này thực sự làm người người đáng ghét trợn trắng mắt, cũng ở trong lòng âm thầm thóa chính mình một tiếng, chó má cao thủ hơi thở, thật là mắt bị mù. Tuy rằng trong lòng thực khó chịu, nhưng là nàng vẫn là đi ra phía trước, móc ra 100 đồng tiền đưa qua đi, sau đó bùm bùn địa điểm mấy thứ đồ vật. Lưu đại vốn dĩ bị hiện tại trạng húng làm đến như lọt vào trong sưng mù. Nhưng là vừa nghe đến tô hòa điểm cơm, lập tức liền thấu lại đây, chọn lửa nói vài dạng, cuối cùng liền tô hòa cấp kêu 100 khối đều không đủ. Tô hòa bất đắc dĩ, chỉ có thể lại đệ đi lên một trương hồng tiền mặt. tiểu thư xin hỏi yêu cầu cái gì đồ uống sao? Phục vụ sinh cười hỏi, trong lòng lại âm thầm nói thầm, như thế nào như vậy hai cái bạch bạch xinh xôi xinh xinh đẹp đẹp nữ hài tử, cùng như vậy cái khất cái dường như lão nam nhân đi đến cùng đi. Đây là thiên muốn hạ hồng vũ vẫn là sao? Có ca đi. Lưu đại nói. Ơn, hai ly chung có thể. Tô hỏa gật gật đầu. Phong tiên sinh ở một bên vội không ngừng mà cắm một câu. Tam ly, là tam ly chung nhưng. Nga, tính, vẫn là đem ta kia ly đổi thành bát lớn. Hai ly chung nhưng một ly đại nhưng. Tô hỏa rốt cuộc vẫn là không nhìn xuống. Hung hăng mà trừng mắt nhìn phong tiên sinh liếc mắt một cái. Vô thanh vô tức mà uy hiếp hắn một phen. Chính là Phong Tiên Sinh như cũ cười đến không biết xấu hổ, một chút cũng không sợ hãi Tô hỏa. Thực mò đồ vật đều tề, mấy người bưng đồ vật trở lại vừa mới vị trí thượng. Tô hỏa cùng Lưu Đại còn chưa thế nào động thủ, Phong Tiên Sinh cũng đã bắt đầu phong vân tàn quyển mà thổi quét trước mặt sở hưu đồ ăn, thực mò đồ vật liền xóa hơn phân nửa. Còn ở ngây người Trung Lưu Đại lập tức phản ứng lại đây, têu thả một tiếng liền nhanh chóng đoạt một ít đồ vật đến chính mình trước mặt. Cùng động vật dường như hung hăng mà che chở chính mình đồ ăn. Một bên mồm to ăn hamburger, một bên nhìn lưu đại trước mặt những cái đó đồ ăn phong tiên sinh, cuối cùng vẫn là biểu môi, không có lựa chọn như vậy không phong độ mà đi đoạt lấy một nữ nhân đồ vật. Rốt cuộc, hắn ăn uống no đủ, nằm liệt ghế trên, lười nhác mà mơ màng sắp ngủ. Vẫn luôn ngồi ở hắn đối diện không nói gì tô hỏa cuối cùng là mở miệng, chúng ta nói chuyện đi. Nói chuyện gì? Chúng ta lại không thân. Phong tiên sinh lầu bầu, mỹ mắt cũng chưa nâng một chút. Tô Hỏa cười nhạo một tiếng, lấy thân phận của ngươi, cư nhiên sẽ lưu lạc đến bên đường hát rong. Tô Hỏa thật sự là khó hiểu. Nàng chính là thật sâu mà nhớ rõ lần trước ở thanh bình hội sở thời điểm, những cái đó một đám các ngành các nghề có uy tín danh dự lớp người gia tử, ở trước mặt hắn liền cùng một cái cuồng nhiệt truy tinh tộc bộ dáng dường như, nghe nói hắn sau lưng năng lượng còn rất đại. Theo lý mà nói, hắn người như vậy, Không có khả năng gặp qua như vậy sinh hoạt. Vô luận từ phương diện kia tới xem, cái này phong tiên sinh, đều kỳ quái vô cùng. Chính ăn cái gì ăn đến chính hoan lưu đại nghe được Tô Hòa nói cũng nhịn không được ngẩng đầu, nghi hoặc mà ngó ngó phong tiên sinh, người này cảm tình vẫn là nhân vật như thế nào. Nhưng, thấy thế nào cũng không giống A. Chẳng lẽ thật sự cùng cái gì điện ảnh công phu bên trong giống nhau, cao thủ đều là hình thù kỳ quái xuyên dép lão chủ. Liền ở lưu đại miên man suy nghĩ thời điểm, phong tiên sinh đã mở miệng đáp Hắn như cũ nằm liệt ngồi ở ghế trên, liền cùng không có xương cốt dường như, toàn thân như một bãi bùn giống nhau. Hắn lười biếng mà nói, làm chúng ta này hành, luôn là ngũ tệ tam khuyết phạm thứ nhất, có lẽ ta chính là phạm cái kia tại tự đâu. Là như thế này sao? Tô hỏa có chút bán tín bán nghi mà nhúng mày. Cái này ngũ tệ tam khuyết nàng đảo cũng là biết một chút. Thời cổ khâm dư phong thủy thầy tướng những người này, bởi vì tiết lộ thiên cơ quá nhiều, trời cao tổng hội cho bọn hắn một ít trừng phạt, này ngũ tệ tam khuyết, liền luôn là sẽ phạm trong đó một loại. Mà cái này ngũ tệ tam khuyết, năm tệ là chỉ đoá, quả, cô, độc, tàn, lao mà vô thê rằng đoá, lao mà vô phu rằng quả, lao mà vô tử rằng độc, ấu mà vô phụ rằng cô. Tam thiếu còn lại là chỉ tiền, mệnh, quyền. Bất quá nàng xem này phong tiên sinh, thấy thế nào lời nói đều không giống như là thật sự. Nhưng thật ra có một chút, cái này phong tiên sinh thoạt nhìn cùng cái bọn biệt bợm giang hồ dường như, cảm tình thật là một cái minh mắt cao nhân, còn có thể đủ làm được tiết lộ thiên cơ này một bước. Một bốn hai quan hệ. Nhìn không ra ngươi còn có thể có như vậy bản lĩnh. Tô Hòa hừ hừ hai tiếng. Phong tiên sinh lập tức ngồi thẳng thân mình, kia tròn tròn tiểu kính dâm hoạt đến mũi phía dưới. Lộ ra cặp kia chứa đầy tang thương đôi mắt, hắn nghiêm trang mà nhìn Tô Hòa, trịnh trọng chuyện lạ nói. Không cần. Vũ đủ. ta chuyên nghiệp. Tô Hòa đối hắn hung hăng mắt trợn trắng, hiện tại ngươi lời nói thật nói cho ta đi, ngươi rốt cuộc cùng sư phụ ta là cái gì quan hệ? Phong tiên sinh sứng suốt, hiện nhiên là không nghĩ tới Tô Hòa thế nhưng sẽ hỏi cái này dạng một vấn đề. Trả lời ta. Tô Hòa trầm giọng nói, trong giọng nói mang theo vài phần băng hàn. Đây cũng là nàng hôm nay sẽ tìm này phong tiên sinh chân thật nguyên nhân, đó là nàng sư phụ, nàng thân nhất thân nhân, nàng tuyệt đối không cho phép có một chút ngoài ý muốn. Ngồi ở bên cạnh từ từ ăn thánh đại lưu đại bởi vì tô hỏa này tràn ngập hàn khí thanh em thân thể chấn động, lại nhanh chóng lui qua một bên. Tô hỏa hảo kỳ quái. Thật là đáng sợ. Phong tiên sinh cũng bị tô hỏa ánh mắt cấp chấn một chút. Hắn lúc này mới phát hiện, cái này nữ hải. Xa so với hắn tưởng tượng, muốn thâm trầm đến nhiều. Cái này gọi là gì tới? Nga, dùng tương đối hiện đại từ ngữ nói, chính là Phúc Hắc, ta và ngươi sư phụ phong tiên sinh ngần ra, liền phải nói ra thời điểm, lại rất mò phục hồi tinh thần lại. Hắn xoa xoa tiểu kính dâm, hư một tiếng, ta sẽ không nói cho ngươi. Tô Hòa trong lòng tức khắc bực bội không thôi, bàn hạ chân không lưu tình chút nào chính là hướng tới phong tiên sinh một chân đã tới. May mắn phong tiên sinh phản ứng rất nhanh, mới miễn đi tại đây cửa hàng thức ăn nhanh người trong ngưỡng mã phiên dạng, phải biết rằng lúc này người tuy rằng không nhiều lắm, nhưng lại cũng không ít, cho nên vẫn là có rất nhiều người nghe được bên này động tĩnh lúc sau quay đầu nhìn lại đây. Phong tiên sinh người đã ngồi vào mà lên rồi, hắn ghé vào ghế trên, lòng còn sợ hãi mà ngẩng đầu lên nhìn tô hỏa thở hồng hộc nói, ngươi, ngươi sao lại có thể, tốt xấu ta chính là trưởng bối. Ta đều là 90 hơn tuổi người. Hắn gắt gao cắn răng, hắn đều đã 90 hơn tuổi người. Như thế nào còn có thể đủ tại như vậy nhiều người trước mặt mất mặt. Tô Hòa lại nhẹ nhàng băng cơ mà ngó hắn liếc mắt một cái. Yên tâm, ngươi vừa rồi ở kia trên quảng trường hát rong sướng đến tê tâm liệt phế bộ dáng, So hiện tại cũng hảo không đến chạy đi đâu. Hơn nữa, ngươi nơi nào như là 90 hơn tuổi người. Ta nhưng không thấy ra tới. Nàng nói, môi. Người rõ ràng biết. Phong tiên sinh thanh âm đột nhiên im bật, hắn tức khắc phản ứng lại đây, nàng đương nhiên biết, nàng như thế nào sẽ không biết, chỉ là cái này kẻ điên, còn sẽ để ý cái gì tôn lao ai ấu. Tương thông hết thảy, Phong tiên sinh lại tự biết chính mình căn bản đánh không lại trước mặt tuổi này nhẹ nhàng cũng đã là ám kình cao thủ nữ hài, cho nên dứt khoát liền nhận mệnh, chính mình thừa nhận nói, là, ta là nhận thức sư phụ người, ta chính là hắn một tay mang đại gia điểm này nông cạn võ công cũng là hắn giáo ta từ nhỏ đã kêu hắn đại ca được rồi đi tô hỏa kinh ngạc mà nhúng mày cứ như vậy xong rồi Bằng không còn có thể thế nào phong tiên sinh chào chuẩn cơ hội trở về tô hỏa một cái xem thường tô hỏa gãi gãi đầu khôi phục ngày thường kia phó đơn thuần bộ dáng nhưng ngươi lần trước nói sư phụ ta những lời này đó phong tiên sinh mặt lập tức đỏ lên một phách cái bàn đứng lên Ai kêu hắn từ nhỏ liền áp bách cha tấn ta, cùng cái ma quỷ dường như còn cả ngày cười tủm tỉm, lão yêu quái. Quả nhiên các ngươi hai thầy cho đều là một cái dạng. Hơn nữa kia chết lão nhân cư nhiên còn luôn là nói hắn không có hắn ca ca ưu tú, hắn nơi nào không kịp, nơi nào không kịp, chỉ là đi phương hướng không giống nhau mà thôi. Nguyên lai là như thế này. Tô Hoa bĩu môi, có chút mất hứng. Vốn đang cho rằng kéo đến ra cái gì cá lớn đâu, ai biết chỉ là một cái giận dối lao tiểu hài, thật là lãng phí tinh lực. hào đi, kỳ thật như vậy cũng hảo, không đến ra cái gì phiền toái. Nàng dương mắt quét phong tiên sinh liếc mắt một cái, ghét bỏ nói, ngươi có thể ngồi xuống không, hiện tại rất nhiều người đang nhìn ngươi, thực mất mặt. Ta mất mặt quan người chuyện gì? Phong tiên sinh nổi giận đùng đùng mà quát, dường như cùng tô hỏa có cái gì thâm cựu đại hận dường như. Tô Hòa cũng không tức giận, bởi vì ngươi liền ngồi ở ta đối diện, cho nên ngươi mất mặt liền quan chúng ta mất mặt, nếu không ngươi ngồi bên cạnh, vô luận ngươi làm cái gì, ta đều sẽ coi như không quen biết ngươi. Phong tiên sinh bị Tô Hòa nói tức giận đến đều mau đầu sung huyết. Ngươi năm nay mới 18 tuổi, ta tuổi chính là đều có thể làm ngươi tổ ra ra. Phong tiên sinh oán hận nói, đại khái hắn cũng cũng chỉ có khoe khoang tuổi điểm này. Nga, ta tổ ra ra đã chết. Tô Hòa không lạnh không đàm nói. Nàng đời trước, sống thời gian liền nàng chính mình đều không đến được, kẻ hèn 90 năm tính cái gì. Nàng tôn trọng một người, trước nay xem chỉ là người này, mà không phải đối phương tuổi. Nếu đối phương là cái 3 tuổi tiểu nhi, chỉ cần hắn có đáng giá chính mình tôn trọng một chút, nàng liền sẽ tôn trọng đối phương. Phong tiên sinh bị Tô Hòa nói nghẹn đến căn bản nói không ra lời, cuối cùng chỉ có thể hoán hận ngồi xuống. Thật không biết kia chết lao nhân là như thế nào dưỡng hài tử, mặt ngoài thoạt nhìn thuần lương vô hại, rất thiện lương đơn thuần một cô nương, như thế nào trên thực tế chính là như vậy một cái độc miệng phúc hắc chủ đâu. Quả nhiên là xem người không thể chỉ xem bề ngoài. Hảo, nếu là như thế này liền thôi bỏ đi, ta đi trước. Tô hỏa lôi kéo lưu đại, đừng ăn, đồ tham ăn. Lưu đại đối nàng tuyết miệng, cuối cùng vẫn là đứng lên, đứng lên trong nháy mắt kia Nhanh chóng khôi phục thuộc nữ bộ dáng khí chất như hoa. Phong tiên sinh nhìn đến lưu đại một loạt biến hóa, cũng là trợn mắt há hốc mồm quả nhiên là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã a Tô hòa lôi kéo lưu đại rời đi, phong tiên sinh lại đột nhiên gọi lại nàng. Làm gì? Tô hòa ôn ôn hòa hòa mà cười xem hắn, ánh mắt lại thập phần sắc bén, có chuyện mau nói có dám mau phóng. Phong tiên sinh đoán hận mà âm thầm cắn răng, lại vẫn là mở miệng hỏi một câu. Ngươi như thế nào liền tin tưởng ta nói chính là thật sự, vạn nhất ta là lừa gạt ngươi đâu. Tô Hòa chẳng hề để ý ôn hòa cười nói, ngươi nói dối thời điểm, là sẽ có một ít sinh lý thượng biến hóa, tỉ như nói tim đập nhanh hơn, huyết áp giảm xuống, máu lưu động tốc độ biến mau, hoặc là một ít sở cái mũi linh tinh tối con nhỏ. Ta phương diện này xem đến thực chuẩn, có thể tránh được ta hai mắt người chỉ có trăm phần trăm chung một phần trăm, mà ngươi tấm tắc. Tô Hòa hướng hắn lắc đầu, lôi kéo Lưu Đại lần thứ hai xoay người rời đi. Mà phong tiên sinh tại chỗ âm thầm dầm chân, kia chết lao nhân đổ đệ quả nhiên là ở coi khinh hắn. Hai người sau khi ra ngoài, liền thấy được chờ đã lâu tài xế, hiện tại đã không còn sớm, đều mau 10 giờ chung. Lưu Đại cũng tự nhiên không tính toán hồi trường học, trực tiếp cùng Tô Hòa hồi nàng biệt thự bên kia, thuận tiện cọ cọ Tô Hòa thân ái mụ mụ hảo thủ nghệ. Về đến nhà thời điểm. Lâm lệ hà còn chưa ngủ, mà Lưu Cảnh cũng đang ngồi ở trên sofa phùng một quyển sách xem đến chính si mê. Còn chưa ngủ, Tô Hòa đi vào đi, ở trên sofa ngồi xuống. Ân, đem điểm này phim bộ xem xong liền đi ngủ. Lâm lệ Hà ngẩng đầu, đối Lưu Đại lộ ra một cái thân hòa tươi cười. Đại Đại cũng tới a, hoan nghênh a, muốn ăn chút thứ gì sao? Lưu Đại ngoan ngoãn mà lắc đầu, cười đến cực có giáo dưỡng, không cần a gì. Ta cùng Tô Hòa vừa mới ở bên ngoài ăn đồ vật trở về. Xem nàng vừa rồi đoạt đồ vật ăn cái gì như vậy, thật sự là cùng hiện tại cái này thuộc nữ liên hệ không đứng dậy. Tô Hòa đứng ở một bên bĩu môi. Lâm lệ hà cũng đặc biệt thích lưu đại, vẫn luôn cảm thấy cô nương này giáo dưỡng thực hảo, rất có lễ phép, lại đặc biệt làm cho người ta thích. Nàng ngược lại nhìn về phía Tô Hòa thời điểm, liền thoáng mang lên vài phần trách cứ, tiểu hòa. Ngươi như thế nào đi ra ngoài đi dạo phố lại mua nhiều như vậy đồ vật trở về. Mụ mụ làm ngươi muốn tiết kiệm một chút. Lưu Đại có chút ngượng ngùng mà cười dơ lên tay. A Azi, kỳ thật có một nửa đồ vật đều là của ta. Nữ hải từ sao, thích mua đồ vật cũng bình thường. Lâm lệ hà nhu hòa mà nói, đối đái tô hòa lại không phải như vậy, tiểu hòa. Mụ mụ cùng ngươi nói chuyện đâu? Tô hòa giở khóc giở cười, mẹ, ta cũng cho ngươi mua không ý ta. Ngươi thích không? Là rất xinh đẹp. Lâm lệ hà lập tức nhu hòa xuống dưới, hiển nhiên là tô hòa mua vài thứ kia làm nàng thật cao hứng. Chỉ là nàng không hy vọng nữ nhi dưỡng thành cái gì ăn xài phung phí tiêu tiền thói quen, tuy rằng nữ nhi có bản lĩnh, nhưng cũng phải học được tiết chế không phải sao. Bất quá ngươi đều không có cấp tiểu cảnh mua điểm quần áo gì đó sao? Lâm lệ hà đột nhiên nói. Liêu cảnh phùng thật dày một quyển sách ở phía sau nhu nhu mở miệng, A-Z. Tiểu cảnh không cần quần áo mới Mua mua, màu đen cái kia trong túi mặt chính là Mẹ ngươi không thấy được Tô Hòa vội vàng nói Ai phải không Ta nhưng thật ra không có nhìn đến Quay đầu lại lại đi tìm xem Lâm lệ hà nói xua xua tay Đại đại không cần câu nệ chính mình ngồi a, Tiểu Hòa phải hảo hảo chiếu cố bằng hữu nga Biết rồi Tô Hòa bất đắc dĩ cười nói Lâm lệ hà lại ngồi trở lại đi xem kia cầu huyết phim bộ Lưu đại an an tĩnh tĩnh mà ngồi ở trên sofa, lặng lẽ tiến đến Tô Hòa bên hai. này tiểu hài tử là ai? Nhà ngươi thân thích hài tử. Tô Hòa ngó mụ mụ liếc mắt một cái, hạ giọng nói, ta đồ đệ, cho ta mẹ nói chính là ta sư điệt nhi tử, ngươi cũng đừng nói đi ra ngoài, bằng không ta mẹ lại muốn nói ta. Lưu đại kinh ngạc mà nhìn Tô Hòa liếc mắt một cái, nhưng là cũng biết hiện tại không phải một cái giải thích nghi hoặc hảo thời điểm. Liên ngược lại đem lực chú ý đặt ở Liêu Cảnh trên người, có chút đáng khinh mà cười, "Bất quá, này tiểu hài nhi lớn lên thật đáng yêu, xin ai?" "Tên gọi là gì?" "Tiểu Cảnh." "Liêu Cảnh." "Hắc, cùng nếu tinh một cái họ ai?" Lưu đại tùy ý nói, liền hướng tới Liêu Cảnh vươn tay, "Đáng yêu tiểu Cảnh, có thể cho tỷ tỷ ôm một chút sao?" Liêu Cảnh nghĩ nghĩ, vẫn là từ kia trương tiểu trên sofa trườn xuống dưới, nghiêm trang mà đứng ở Lưu đại trước mặt. Thực xin lỗi xinh đẹp tỷ tỷ, tiểu cảnh đã không phải tiểu hài tử, cho nên không cần ôm. Lưu đại bị lưu cảnh một ngụm một cái xinh đẹp tỷ tỷ nói được tâm hoa nộ phóng, liền cũng miễn cưỡng xem nhẹ điểm này không có thể giữ được cái này mềm mụt ngoan ngoãn tiểu hài tử tiếc nuối ngược lại nhìn về phía trên tay hắn thật dày một quyển sách. Đây là cái gì thư A? Tiểu cảnh đang xem ẹn đỡ ẩn đồng thoại vẫn là cách lâm lưu đại tiếp nhận thư tới vừa thấy thời điểm sắc thật ngây ngẩn cả người. Chú ý gì cơ sở lý luận. Đây là cái gì đồng thoại thư? Nàng như thế nào chưa từng nghe qua. Nàng mở ra vừa thấy, nhìn đến bên trong một đoạn đoạn tối nghĩa văn tự, tức khắc cảm thấy đầu đại, vội vàng khép lại, như thế nào tiểu cảnh đang xem sách này a? Một bốn ba như vậy phong hoa, đều cho ngươi nói hắn là ta đồ đệ. Tô Hỏa Phi thường khinh bỉ nhìn Lưu Đại liếc mắt một cái. Lưu Đại Mặc, liền tính là ngươi đồ đệ, cũng không mang theo như vậy yêu nghiệt a. Mới bao lớn, cư nhiên liền xem hiểu loại này thư. Tô Hòa không có đi xem lưu đại thay đổi liên tục biểu tình, quay đầu nhìn về phía Tô Hòa, ôn hòa mà sờ sờ hắn đầu, thế nào, thư xem đến còn hảo. Lưu cảnh ngoan ngoãn gật gật đầu, xem đã hiểu hơn phân nửa, còn là có chút vấn đề khó hiểu. Ân, không hiểu địa phương nhớ kỹ không? Tô Hòa lại hỏi, nhớ kỹ, hiện tại đã rất chậm, ngươi cũng đi ngủ hảo. Ngày mai đem những cái đó vấn đề sửa sang lại một chút, sau đó hỏi lại ta, hảo sao? Tô Hòa đối đãi liêu cảnh thời điểm, vẫn là tương đối tôn trọng hắn ý kiến, cũng không có bởi vì hắn chỉ là một cái sáu tuổi tiểu hải tử, liền hoàn toàn làm lơ hắn nói. Liêu cảnh gật gật đầu, Tô Hòa nói, hắn tử trước đến nay là sẽ không có bất luận cái gì dị nghị. Ta đây trước đi lên ngủ, A di ngủ ngon, xinh đẹp tỷ tỷ ngủ ngon. Liêu Cảnh ngoan ngoan ngoãn ngoãn mà cùng cái tiểu thân sĩ dường như cuối cuối người, mới xoay người lên lầu đi. Liêu Đại nhìn Liêu Cảnh, cười đến phi thường sẵn lạ, đứa nhỏ này, cũng thật đáng yêu. Buổi tối Liêu Đại cùng Tô Hòa ngủ ở một phòng, đảo không phải bởi vì không có phòng trống, chỉ là hai cái nữ hài tử, hoặc nhiều hoặc ít có một ít muốn nói nói. Hai người lại nhảy nói đến nửa đêm, mới thật sâu mà ngủ. Ngày hôm sau buổi sáng 8 giờ nhiều chung thời điểm. Tô Hòa liền dậy, Lưu Đại còn ở một bên ngủ đến thâm trầm. Tô Hòa đảo cũng không vội vã kêu nàng, đi trước rửa mặt, ra cửa phòng nhìn đến dưới lầu mụ mụ đã bắt đầu chuẩn bị bữa sáng, mới xoay người trở về phòng đánh thức Lưu Đại. Hai người cùng nhau xuống lầu thời điểm, Lưu Cảnh cũng đã ngồi ở phía dưới. Hảo, nhanh lên ăn bữa sáng đi, đợi chút ta đi ra ngoài đánh sẽ mặt trược, giữa trưa liền không trở lại ăn cơm à? Lâm Lệ Hà xoa xoa tay ở bàn ăn bên ngồi xuống. Thuận tiện nói, ân, Hà Hoa, mẹ, chúc ngươi đại thắng mà về Nga. Tô Hòa cười hướng Lâm Lệ Hà nháy mắt vài cái. Lâm Lệ Hà cũng cười đến không khép miệng được, kia cảm tình hảo. Phía trước Tô Hòa cảm thấy lao mẹ cả ngày ngốc tại này chống giống biệt thự bên trong mỗi ngày xem TV cũng không phải hồi sự. Dù sao liêu cảnh cũng là cái hiểu chuyện, không cần người nào chiêu cố. Húng chi trong nhà còn có một cái vương tàu đâu, đảo cũng không cần lo lắng cái gì liền suối dục Lâm Lệ Hà phát triển một chút mặt khác yêu thích. Lâm Lệ Hà từ sinh ra bắt đầu đó là một cái cực nghe cha mẹ lời nói ngoan ngoan hài tử, sau lại gả cho người, cũng là giúp chồng dạy con, dụng tâm công tác, giải trí sinh hoạt nhưng thật ra thiếu đến đáng thương. Duy nhất một cái, đó là ngẫu nhiên nhàn dối thời điểm chuẩn bị mặt trược. Bất quá trước kia gia đình điều kiện không tốt, trong nhà còn có ba cái ở đọc sách hài tử muốn gánh nặng, Lâm Lệ Hà liền hiếm khi chơi mặt trược chỉ là ngẫu nhiên đi ra ngoài quá qua tay nghiện, hơn nữa cũng cùng những cái đó người già chuẩn bị một hai khối mặt trược. Hiện tại hoàn cảnh sinh hoạt không giống nhau, cái này mặt trược liền cũng thuận lý thành chương mà trở thành lâm lệ hạ yêu thích, bất quá nàng cũng không phải mỗi ngày đều đi, một vòng chỉ có như vậy một hai ngày ở tiệm mặt trược, đánh bài cũng không lớn. Hơn nữa đánh bài địa phương vẫn là ở khá xa một cái tiểu trà lâu những người đó nhưng thật ra cũng không biết nàng ở tại này kinh thành xa hoa nhất mấy cái khu biệt thự chi nhất cho nên tự nhiên cũng sẽ không có cái gì tâm tư khác tô hỏa đối với lâm lệ hà tự nhiên là duy trì hơn nữa hôm nay nàng cũng có thể mang theo liêu cảnh thuận tiện cho hắn nói một chút hóa chính mình cái này lão sư cũng quá không xứng trước buổi sáng cơm sáng cũng không phải truyền thống kiểu trung quốc bữa sáng Lâm lệ hà ngẫu nhiên từ thư thượng nhìn đến buổi sáng ăn dầu chiên thực phẩm đối thân thể không tốt, liền thử làm một ít kiểu tây bữa sáng, trong nhà tuy rằng còn có vương tẩu, nhưng nấu cơm này đó giống nhau còn đều là nàng tới. Cho nên, hôm nay buổi sáng bữa sáng, cũng là một ít salad rau dưa, bánh sừng bò còn có thuần tiên sữa bò hoặc là tiên ép nước chanh. Tô hòa trong nhà không có gì trên bàn cơm không chuẩn nói chuyện quý củ. Một cái cơm sáng nhưng thật ra cũng ăn được hòa thuận vui vẻ, cơm sáng qua đi, lâm lệ hà liền ra cửa, mà Tô Hòa mang theo liêu cảnh vào thư phòng. Liêu đại cũng không có gì sự làm, liền đi theo Tô Hòa vào thư phòng, muốn nghe một chút Tô Hòa giảng bài. Vào thư phòng, liêu cảnh liền gấp không chờ nổi mà đem này một tuần tích góp xuống dưới vấn đề đều cho Tô Hòa, Tô Hòa cũng không gấp, tinh tế xem xuống dưới, chầm ngâm một chút, liền bắt đầu đối liêu cảnh giải thích. Nàng cũng không phải đơn độc nhằm vào một vấn đề, mà nàng này phiên giảng bài, cũng đến quy công với nàng nội bộ cực kỳ phong phú học thức, đem mấy vấn đề này sửa sửa, sau đó liền từ hoàn toàn không quan hệ địa phương nói về. Liêu cảnh không phải lần đầu tiên nghe Tô Hòa giảng bài, cũng biết đây là Tô Hòa thói quen, liền như cũ phi thường nghiêm túc mà nghe. Liêu đại phùng một quyển toàn tiếng Anh ngói ngươi đang hồ, thoạt nhìn xem đến rất hăng hái, kỳ thật lại là dựng lên lỗ tai nghe Tô Hòa giảng thuật. Tô Hòa nhất nhất nói tới, không chỉ có đem bối rối liêu cảnh những cái đó vấn đề bối cảnh nhất nhất nói tới, càng là đem này đó sở hữu vấn đề sâu chuỗi tới rồi cùng nhau, một phen lời nói liền đem sở hữu vấn đề đều giải quyết, lại còn có làm liêu cảnh ý thức được trong đó liên hệ tính, không thể không nói, làm một cái lao sư, Tô Hòa giảng bài, vẫn là thập phần xuất sắc. Bất chi bất giác, đó là hơn một giờ qua đi. Tô Hòa giảng thuật rốt cuộc kết thúc nghe được hết sức chuyên chú liêu cảnh cũng rốt cuộc phục hồi tinh thần lại minh bạch ân đã biết vậy ngươi chưa nhìn tô hỏa vô vô bờ vai của hắn mới đi đến lưu đại bên người tới cười nói ngươi đang xem thư tự nhiên là lưu đại cười hì hì ngẩng đầu tô hỏa trầm mặc sau một lúc lâu mới chu chu môi ngươi này ngói ngươi đang hổ, chính là lấy đổ lưu đại sửng sốt nhanh chóng hướng trên tay nhìn lại mới phát hiện nguyên lai chính mình sẽ là thư đều lấy đổ, mà nàng còn không có phát giác, ngu xuẩn mà nhìn lâu như vậy. càng quan trọng một chút là nàng này phúc ngốc dạng cư nhiên bị tô hỏa thấy được. lưu đại nhanh chóng khép lại thư, đem thư thả lại kệ sách, dường như sách này có bao nhiêu phòng tay giống nhau. tô hỏa xem nàng hành vi tức khắc dở khóc dở cười, còn không phải là một quyển sách. lưu đại nhanh chóng nói sang chuyện khác, bất quá ngươi vừa rồi nói được thật đúng là không tồi đơn giản lại thực dễ dàng làm người sáng tỏ, liền ta đều đã biết không ít. Phải không? Tô Hòa Nhúng Mày, muốn hay không bái ta làm thầy học y -y -y a Lưu Đại Mặt lập tức suy sụp xuống dưới, kia vẫn là tính, nhìn như vậy nhiều thư, ta đau đầu. Mà ở Kinh Thành một chỗ khách sạn chung, đường tuyết đang ngồi ở trong phòng lên mạng, trên tay nàng phủng máy tính là quả táo mới nhất khoảng, cũng là lúc trước nàng mới vừa vào đại học thời điểm hoàn toàn không dám hy vọng xa vời đồ vợ chỉ là ngẫu nhiên tra tư liệu thời điểm, sẽ mượn Tô Hòa hoặc là Lưu Đại. Nhưng là hiện tại, nay đã từng đối nàng tới nói xa xôi không thể với tới hàng xa xỉ, hiện tại lại là như thế tùy ý phải tới rồi. Loại cảm giác này, Đường Tuyết nói không rõ trong lòng là cao hứng, vẫn là buồn bã. Tịch tịch tịch. Cửa phòng đột nhiên bị gõ vang. Đường Tuyết đi qua đi mở cửa, nhìn đến ngoài cửa chính là Gia Gia bí thư, liền hỏi, có việc sao? Gia Gia tới rồi kinh thành ở tại này khách sạn chung, này khách sạn vốn cũng là đường Gia sản nghiệp, cho nên đảo cũng không cần lo lắng mặt khác cái gì. Mà đường tuyết may mà cũng vì bồi Gia Gia, ở Gia Gia bên cạnh muốn cái phòng, buổi tối cũng liền không hồi trường học. Bất quá buổi sáng lên nàng còn không có qua đi xem qua, cơm sáng cũng là làm khách sạn đưa đến trong phòng tới. Kia Nam Bí Thư đẩy đẩy tơ vàng mắt kính, nghiêm mặt nói, lão Gia tử thỉnh tiểu thư ngài qua đi. Đã biết, đường tuyết gật gật đầu, quay đầu ở trên giường nắm lên di động, mới đi theo bí thư mặt sau tới rồi ra ra phòng. Đi vào lúc sau, đường lao tiên sinh đang ngồi ở bên ngoài phòng khách xem TV. Phòng này là tổng thống phòng, phòng khách phòng bếp chờ đầy đủ mọi thứ, hơn nữa trang hoàng xa hoa điện nhã, nơi nơi trương hiển thuộc về khách sạn 5 sao thực lực. Tới, đường lao tiên sinh nhìn đến cháu gái vào được, liền tắt đi đang xem kinh tế tài chính kênh. Đem điều khiển từ xa đặt ở trên bàn trà, đối đường tuyết cười tủm tỉm mà nói, lại đây ngồi ai như tuyết. Từ đường tuyết nhận đường lão tiên sinh cái này ra ra lúc sau, tên nàng đã bị đổi trở lại đường như tuyết, nhưng nàng vẫn là tương đối thói quen chính mình gọi là đường tuyết. Nhưng là đại khái nghỉ đông khi kia chàng yến hội sau, trên thế giới này biên lại vô đường tuyết, chỉ có đường như tuyết. Đường tuyết ở ra ra bên người ngồi xuống, ngoan ngoãn mà cười nói, ra ra tối hôm qua ngủ đến có khỏe không? Ân cũng không tệ lắm. Đại khái là bởi vì cháu gái tại bên người, phá lệ tâm ăn a. Đường Lao Tiên Sinh cười to nói. Đường Tuyết bởi vì gia gia này phân xử ái, nhưng thật ra trong lòng nhịn không được cấm áp. Gia gia tìm ta lại đây có việc sao? Đường Tuyết hỏi. Đường Lao Tiên Sinh gật gật đầu, "Ân, hôm nay ta có cái bữa tiệc, như tuyết ngươi liền cùng ta cùng đi hảo, thuận tiện giới thiệu một ít người cho ngươi nhận thức." đều là ra ra một ít lao hưu tôn tử, thân thế không kém, bộ dáng cũng đoan chính, phẩm tính tự nhiên cũng tốt, ngươi có thể nhìn một cái. Sau đó, ra ra. Đường Tuyết có chút giở khóc giở cười, ta còn ở độc đại học hay. Phong Ngư chú Đáo sao đường lão tiên sinh vậy vây tay, nhưng cũng không tính toán như thế nào bước Đường Tuyết, chỉ là muốn cho cháu gái từ giờ trở đi liền tiếp xúc những người này tuấn, tương lai mới hảo chọn a. Hắn cháu gái, tự nhiên muốn xứng tốt nhất người. Nhưng hiện tại không phải thời gian còn sớm sao. Đường tuyết nhìn nhìn đồng hồ, hiện tại cũng bất quá mới buổi sáng 9 giờ nhiều chung mà thôi. Bồi ngươi đi xử lý xử lý lại qua đi, thời gian cũng không sai biệt lắm. Giữa trưa ăn cơm cũng muốn như vậy trình trọng. Đường tuyết nhịn không được hỏi. Tuy không phải nói trình trọng, nhưng cũng không thể đơn giản có phải hay không. Đường lao tiên sinh cười vỗ vô đường tuyết bả vai. Đường tuyết bất đắc dĩ. Chỉ có ở đường Lao Tiên Sinh cùng đi đi xuống kinh thành một nhà chứ danh salon, nghe nói có thể ở chỗ này đều là một ít danh viện hoặc là minh tinh linh tinh, người thường căn bản liền vào không được. Đường Tuyết làm tóc, lại thay một bộ vàng nhạt sắc vô tay áo váy liền áo, bên ngoài trồng lên một kiện áo khoác, đảo thật như là những cái đó sống trong nhung lụa đại tiểu thư giống nhau. Bọn họ cùng nhau tới rồi kinh thành một nhà tiệm cơm, trực tiếp vào một cái to như vậy ghế lô. Ha ha. Các vị đã lâu không thấy a Đường lao tiên sinh đi vào liền sang sảng cười nói. Một ít người cũng đều cùng hắn chào hỏi. Đường lao tiên sinh nhìn đến trên chỗ ngồi một người tức khắc có chút kinh ngạc, này không phải. Phó tổng. kia ăn mặc tây trang tôn quý thâm trầm nam tử hơi hơi gật đầu cười nói, đường lão hồi lâu không thấy. Mà đường lao tiên sinh phía sau đường tuyết, lại là thấp thấp mà hô một tiếng, như thế nào? Như thế nào sẽ là phó mặc đâu? kia cho dù ở ngồi đầy thương giới đại ca xấu chung, cũng chút nào không có vẻ kém cỏi hiển nhiên cùng những cái đó công tử ca không phải một cái cấp bậc nhân vật phó mạc, nhẹ nhàng, trổ hết tài năng, thật sâu tuyên khắc ở mỗi người trong mắt, như vậy phong hoa. Một bốn bốn hoa thanh lục chấn. Tô hỏa vốn dĩ không như thế nào chờ mong ngày đó gặp được tuổi trẻ mụ mụ sẽ gọi điện thoại lại đây tìm chính mình, chỉ là đáy lòng hoặc nhiều hoặc ít ôm như vậy một kia kỳ vọng. Rốt cuộc ở nhân ra trong mắt, chính mình chỉ là một cái không đến hai mươi tiểu cô nương, thoặc nhìn tuổi còn trẻ, thật sự không phải một cái có thể cho người tin phục bác sĩ, càng di xính vẫn là từ trước đến nay ấn tư lịch bài bối chung ý hề này một khoa. Hơn nữa, Tô hỏa chỉ là nàng ở trên phố ngẫu nhiên gặp được một cái nữ hải, nếu không phải Tô hỏa phía trước cứu kia tiểu nam hải tiểu trí mệnh, chỉ sợ lúc ấy nàng đối kia tuổi trẻ mụ mụ nói ra kia phiên lời nói, liền phải bị mắng to là kẻ lừa đảo. Đủ loại nguyên nhân xem ra, vị kia tuổi trẻ mụ mụ sẽ lựa chọn cấp Tô Hòa gọi điện thoại tỷ lệ thật là cực kỳ bé nhỏ. Chính là, Tô Hòa vẫn là nguyện ý ôm có như vậy một phân chờ mong. Không vì mặt khác, chỉ vì tự thân làm một cái ý địa giả, tự nhiên lấy nhân vì trước. Bất chi bất giác, thời gian liền qua đi một tuần, lễ Giáng sinh cũng sắp xảy ra, mà lễ Giáng sinh, vừa lúc cũng chính là Tô Hòa 19 tuổi sinh nhật. Nay cuối tuần, Tô Hòa ngốc tại trong nhà ôm máy tính lên mạng, chính xem hàng kịch xem đến như si như say thời điểm, ném ở bên chân di động đột nhiên chấn động lên. Áp ở tô lần mộ mẻn sỉ sổn thả tuệ xa dơ, dịu vệ gồ ý họa phạm mì lì huệ đặc ni hạt sẩn xả vỉn gồn mì lở tỷ phổ giải ủ, Tô Hòa di động tiếng Trung. Tô Hòa tạm dừng video, đem máy tính đặt ở bên cạnh, lấy lại đây di động, lại nhìn đến mặt trên là một cái xa lạ dây số. Ai đâu? Tô Hòa nhíu như mày, trong lòng có chút nghi hoặc, bất quá vẫn là thực mau tiếp nổi lên điện thoại. Uy, ngươi hảo, ta là Tô Hòa. A, là... Là Tô Hòa sao? Ta là Hoa Thanh. Nga, chính là một tuần trước, ngươi ở một nhà công viên giải trí phía trước đã cứu ta nhi tử, ta điện thoại kia đầu vang lên một cái ôn nhu nữ âm. Nga, là ngài A. Tô Hòa hơi hơi có chút kinh ngạc, xin hỏi ngươi có chuyện gì sao? Điện thoại kia đầu hoa thanh do dự một chút, còn nói mở miệng nói, tô hòa tiểu thư không phải nói đúng trung ý có chút hiểu biết sao, ta thấy tiểu trí đối với ngươi cũng rất thân cận bộ dáng, cho nên liền tưởng. Kế tiếp nàng đảo không biết nên nói như thế nào, chẳng lẽ nói nàng cái này cuối tuần cùng trượng phu cùng nhau mang theo nhi tử nhìn một người phi thường nổi danh danh y ở quốc tế thượng đều là tiếng tâm lừng lây bác sĩ tâm lý, lại đều không có làm nhi tử bệnh tình có một tia giảm bớt. Nàng tâm như cho tàn, tràn đầy đều là tuyệt vọng, vì thế dứt khoát ngựa chết làm như ngựa sống y đi tìm xem nàng cái này rất có duyên phận người. Kỳ thật không cần nàng nói, tô hỏa cũng đại khái đoán được sao lại thế này, vị này tuổi trẻ mụ mụ hoa thanh, không nhất định là bởi vì tin tưởng nàng mới cho nàng gọi điện thoại, đại để là thật sự không có cách nào mới lựa chọn cho nàng gọi điện thoại đi. Bất quá nàng cũng không có gì để ý địa phương, ôn hỏa mà cười nói. Đương nhiên không có vấn đề, kỳ thật ta còn rất cảm tạ ngài nguyện ý tin tưởng ta đâu. Hoa Thanh vừa nghe lời này tức khắc có chút ấy náy, chính mình tâm tư thật sự là kia Chúng ta ước cái địa phương gặp mặt đi. Hoa Thanh vội vàng đề nghị nói. Tô Hòa trầm ngâm một chút, kỳ thật ngày đó ta đã đối tiểu trí bệnh tình có một ít hiểu biết, lúc này đây ta lại chẩn bệnh một chút, hẳn là liền có thể tiến hành trị liệu. Ở bên ngoài hẳn là không lớn thích hợp. Nếu thanh tỷ ngươi không ngại nói, có thể đến nhà ta tới sao? Bởi vì tô hòa một câu tự nhiên mà vậy thanh tỷ, hoa thanh bất chi bất giác nhẹ nhàng không ít, không bằng phía trước câu nệ, hai người quan hệ cũng giống như kéo gần lại một ít. Như vậy cũng đúng, địa chỉ là ở. Tô hòa ôm biệt thự địa chỉ, cũng là nàng phía trước ở trên hợp đồng xem qua, cảm thấy hẳn là hữu dụng, liền vẫn luôn ghi tạc trong đầu, lúc này nhưng thật ra thập phần thông thuận mà nói ra. Ai? Nhà ta cũng ở Tây Sơn nơi này, giống như chúng ta hai nhà khoảng cách còn rất gần. Điện thoại kia đầu Hoa Thanh kinh ngạc đến, phải không? Tô Hoa cũng là sướng sốt, ngay sau đó bật cười, xem ra thật đúng là vô sảo không thành thư a. Vậy phiền Toái thanh tỷ ngươi lại đây. Không phiền Toái, không phiền Toái, còn muốn cảm ơn người mới là. Hoa Thanh niên nhẹ nói, hai người lại hàn huyên vài câu, mới cút điện thoại. Tuổi trẻ nam tử từ dưới lầu đi lên. Đi vào phòng, vừa vặn nhìn đến thê tử treo điện thoại, trong lòng một đột, lập tức suy đoán nói, ngươi vẫn là gọi điện thoại. Hoa thanh nắm di động, gục đầu xuống, hạ xuống mà nói, bằng không nên làm cái gì bây giờ, tiểu chí đều là cái dạng này nàng nói nói, nhớ tới nhi tử bệnh tình, nhịn không được nghẹn ngào lên. Nàng trượng phu thấy nàng khóc, vội vàng đi qua đi an ủi nàng, hảo hảo, ngươi cũng không cần thương tâm, nếu đánh liền đánh đi, cũng coi như là một lần nếm thử. Dù sao chúng ta đếm thử đến đã đủ nhiều không phải sao. Cũng liền không kém lúc này đây, nói không chừng còn có thể gặp được cái gì kỳ tích đâu. Hắn nói nhịn không được cười khổ lên, nếu thật sự có kỳ tích kia liền hảo, nhưng hắn ngoài miệng nói như vậy, trong lòng rốt cuộc vẫn là không thế nào ôm hy vọng. Kia nữ hải ước ngươi ở địa phương nào gặp mặt. Tuổi trẻ nam tử lục chấn khai khẩu hỏi. Nói đến nữ hải, hắn trong lòng nhịn không được dâng lên một cổ vớ vẩn cảm giác, vì nhi tử bệnh. Cứ nhiên muốn đi gặp một cái tuổi còn không đến 20 tuổi trẻ nữ hài, hơn nữa đối phương còn tự xưng là trung ý đi Này, nàng là làm ta đi nhà nàng. Hoa thanh đứng lên, ta đổi kiện quần áo lại đi, ngươi vừa mới từ công ty trở về, phải hảo hảo nghỉ ngơi một chút đi. Đi nhà nàng. Nên không phải là có cái gì khác ý đồ đi. Lục chấn nhịn không được hỏi, tuy rằng hắn cũng biết cái này ý tưởng có chút quá đường đột, nhưng hắn từ nhỏ sinh hoạt hoàn cảnh. Làm hắn không thể không đối chung quanh vẫn duy trì một loại cảnh giác tâm thái. Ngươi nói cái gì đâu, nhân gia liền ở nhà của chúng ta phụ cận, vài bước lộ liền đến. Có thể ở lại ở chỗ này người, có ý đồ gì? Hoa thanh có chút bất đắc dĩ, ngươi suy nghĩ nhiều. Phải không? Lục chấn thoáng an tâm, bất quá vẫn là có chút lo lắng, tính, ta còn là cùng các ngươi cùng đi đi. Ngươi không phải. Đi thôi đi thôi. Lục chấn cười vỗ vỗ thê tử bà vai. Bọn họ không biết chính là, bởi vì bọn họ này ngẫu nhiên quyết định, sẽ làm bọn họ chứng kiến một lần chân chính kỳ tích. Tô Hòa treo điện thoại lúc sau, đóng máy tính, từ trên sofa trượt xuống dưới, thuận tiện đến tủ quần áo bên đem trên người quần áo ở nhà thay đổi, cũng không có cỡ nào chính thức, chính là một bộ tương đối khinh bạc hưu nhàn phục. Hiện giờ tuy rằng là mùa đông, nhưng trong nhà vẫn là khai máy sửa. Nàng đem rơi dụng đầu tóc thúc thành một cái đuôi ngựa, mới cầm lấy di động đi xuống lầu. Lão mẹ hôm nay vừa lúc đi chơi mạ trược, bằng không Tô Hòa cũng sẽ không làm hoa thanh trực tiếp về đến nhà tới. Mà Liêu Cảnh cũng ở thư phòng đọc sách, Tô Hòa lần này, cũng có một chút muốn cho Liêu Cảnh cẩn thận quan sát một chút ý tứ. Thư chung lại nhiều tri thức chung quy chỉ là lý luận xuông, muốn thật thương thật đạn mới là ngạnh đạo lý. Đọc sách xem đến thế nào. Tô Hòa đứng ở cửa thư phòng khẩu cười hỏi: "Lão sư." Liêu Cảnh từ cao cao sofa ghế nhảy xuống tới, lập tức vọt tới Tô Hòa trước mặt. Bởi vì Tô Hòa hiện tại chỉ là chuẩn bị trước mang theo hắn học tập một đoạn thời gian, chờ đến ăn Tết về nhà thời điểm đem hắn mang đi sư phụ chỗ đó nhìn xem, lại quyết định muốn hay không thật sự thu Liêu Cảnh vì đồ đệ, cho nên trước mắt Liêu Cảnh đều chỉ là kêu Tô Hòa lão sư. "Đợi chút có cái người bệnh muốn tới, là một cái tuổi so ngươi tiểu một chút tiểu đệ đệ." Hắn được bệnh tự kỷ, đợi chút lão sư cho hắn trị liệu thời điểm, ngươi không cần nói chuyện, cẩn thận ở bên cạnh nhìn, biết không? ân, đã biết. Liêu cảnh gật gật đầu, bất quá nghe được trong chốc lát có thể chính mắt quan sát lão sư y hệ thuật, hắn cái này từ trước đến nay ổn trọng đến không giống 6 tuổi hải tử, vẫn là nhịn không được hương phấn lên. Lục chấn thực mau cùng thê tử hoa thanh cùng nhau mang theo nhi tử đã đi tới, hôm nay tiểu trí xuyên cũng rất đẹp, một thân anh luân phong trang phẫn. Mang theo đỉnh đầu nho nhỏ mũ, hắn một bàn tay cầm hắn cái kêu ô gấu tẹt đi món đồ chơi, như cũ cúi đầu. Tuy rằng một bàn tay lôi kéo chính mình mụ mụ, nhưng đối với mụ mụ lại không có bất luận cái gì phản ứng. Chính là nơi này sao? Lục Trấn hỏi. Hoa thanh nhìn nhìn biển số nhà, chính là nơi này không sai. Lục Trấn đi lên đi ấn vang lên chuông cửa. Điện thoại video sáng lên, xin hỏi là ai a? Hoa thanh tiến lên một bước. Chúng ta là cùng Tô Hòa tiểu thư ước hảo, ta kêu Hoa thanh. Nga, là các ngươi a, mời vào đi. Đại môn ngay sau đó mở ra, bọn họ theo đường nhỏ đi đến biệt thự trước đại môn, thấy đại môn đã mở ra, nơi đó đứng một cái tuổi 50 tuổi tả hữu nữ nhân, cười đến hòa ái. Tiểu hòa đã đang chờ các ngươi. Vương Tẩu cười nói, "Nga nga, bất quá xin hỏi ngài là Hoa thanh thật cẩn thận hỏi, ta là tại đây ra làm việc người." Vương Tẩu nói. Sau đó, nàng xoay người dẫn dắt này vài vị cùng nhau đi vào. Mã Hoa Thanh cùng Lục Chấn liếc nhau, đều nhìn thấy đối phương kinh ngạc, liền làm việc người đều như vậy có khí chất, hẳn là không phải giống nhau gia đình. Kỳ thật bọn họ nhưng thật ra hiểu lầm, đơn giản là Vương Tẩu là phía trước vị kia lão gia tử lưu lại người, vị kia lão gia tử thành tựu rất cao, trước kia thân phận cũng thực hiển hách, tự nhiên sẽ không tùy tùy tiện tiện tìm cá nhân tới vì chính mình làm việc. Vương Tẩu là chọn lửa kỹ càng, sau đó lại ở lao gia tử bên người tôi luyện mười mấy năm, tự nhiên cùng giống nhau người hầu có điều bất đồng. Tô Hòa cũng là nhặt cái tiện nghi, bất quá bởi vì lao gia tử cùng vị này Vương Tẩu tự thân duyên cớ, Tô Hòa cũng đối nàng phi thường tôn trọng, cũng không có làm nàng theo chính mình tiểu thư linh tinh, đều là trực tiếp xưng hô tên, tiền lương đãi ngộ cũng khai thật sự cao, cho nên ở chung đến cũng thập phần hòa hợp. Lục chấn hoa thanh mang theo nhi tử đi vào, liền nhìn đến biệt thự bên trong tràn ngập cổ hương cổ sắc thả điển nhã đại khí trang hoàng. Cho dù hai người là thấy đại việc đời người, nhưng nhìn đến trước mặt làm người cảm giác mới mẻ hoàn cảnh, cũng nhịn không được sinh ra một ít kinh ngạc cảm thán. Nay phong ở mỗi một góc, đều lộ ra thật sâu nội tình, làm người đắm chìm ở trong đó, không muốn rời đi. Thanh tỷ ngươi tới rồi. Tô hỏa từ thư phòng bên kia đi tới, phía sau đi theo liêu cảnh. Ngồi đi. Hoa thanh đối Tô Hòa vội vàng gật gật đầu, sau đó lôi kéo trượng phu ở trên sofa ngồi xuống. Không cần Tô Hòa nói, vương tẩu đã đem nước trà bưng đi lên. Ta tương đối thói quen uống trà, nếu nhị vị uống không quen, có thể uống mặt khác. Tô Hòa cười tủm tỉm mà nói, thái độ thập phần thân hòa. Không cần không cần, liền này trà có thể. Hoa thanh vội vàng nói, đúng rồi, vị này chính là ta trượng phu, lục trở Lão công, đây là ta cho ngươi nói qua, Tô Hỏa. Ngươi hảo." Lục Chấn hướng Tô Hỏa hơi hơi gật đầu, khí độ tràn đầy, cũng hiển nhiên không phải người bình thường. Tô Hỏa cười gật gật đầu, không tiêu ngạo không siểm nịnh, giơ tay nhấc chân trung đại khí, lại làm Lục Chấn nhịn không được nhìn với con mắt khác, cái này nữ hải, quả nhiên không phải cái gì người bình thường. Lục Chấn trong lòng có chút không thể tưởng tượng mà dâng lên nhàn nhạt tâm tư. Hắn thê tử nên sẽ không liền như vậy may mắn, ngẫu nhiên gặp được cái gì cao nhân đi, tuy rằng này nữ hài thoạt nhìn tuổi không lớn, nhưng hắn cũng không phải một cái trông mặt mà bắt hình dòng người, rất nhiều không chớp mắt người, cố tình chính là người mang tuyệt kỹ. Nói câu lỗi thời nói, võ hiệp trong tiểu thuyết không đều như vậy tưởng sao? Đúng rồi, ta bên người cái này là ta đệ đệ liêu cảnh, hiện tại cũng ở học tập trung y đi cho nên ta làm hắn đi theo nhìn xem. Vì miễn với giải thích phiền toái, tô hỏa vẫn là không có nói cái này là nàng học sinh, chỉ là như vậy tùy ý mà giải thích một chút. Nga Lục chấn cùng hoa thanh hai người hiểu rõ gật gật đầu, nhịn không được nhìn về phía liêu cảnh, cũng phát hiện cái này tiểu hài tử, có một loại không phù hợp tuổi thành thục thâm trầm. Có thể cho tiểu trí lại đây ta nhìn xem sao. Tô hỏa mỉm cười nói, tiểu trí hắn hoa thanh túi đầu xem ngồi ở chính mình trên đùi nhi tử. Có chút lo lắng hắn căn bản là sẽ không có phản ứng. Tô Hỏa biết Hoa Thanh lo lắng, không có việc gì, ngươi đem hắn đặt ở trên mặt đất là được. Ân. Hoa Thanh thật cẩn thận mà đem Nhi Tử đặt ở trên mặt đất, Tiểu Trí đứng trên mặt đất, đôi tay vẫn cứ bắt lấy cái kia eo yếm gấu kẹt đi hoa hoa, đầu thấp, không có một chút phản ứng. Tiểu Trí, lại đây tan nơi này hảo sao? Tô Hỏa cười tủm tỉm mà nhẹ giọng nói, thuận tiện còn hướng tới Tiểu Trí vẫy vẫy tay. Mà nàng vẫy tay nháy mắt, từng sợi sinh linh chi khí thả đi ra ngoài, dừng ở tiểu chí trên người, rốt cuộc kêu lên hắn phản ứng. Tiểu chí ngẩng đầu, có chút mê mang mà nhìn về phía Tô Hỏa, tựa hồ là không biết nàng nói chuyện ý tứ là cái gì. Tô Hỏa không chê phiền lụy, lần thứ hai hướng tới tiểu chí vẫy vẫy tay, lại đây lại đây. Tiểu chí do dự một lát, cúi đầu nhìn nhìn chính mình chân, sau đó, hắn hướng tới Tô Hỏa bán ra một bước. Ngồi ở mặt sau hoa thanh nhịn không được che miệng kinh hô một tiếng, nàng chưa từng có nhìn đến nhi tử từng có như vậy phản ứng. Lục chấn cũng thực khiếp sợ, trừng lớn đôi mắt nhìn trước mặt hết thảy. Tiểu trí bán ra một bước, chính là một cái tốt mở đầu. Kế tiếp hắn lại đứng ở nơi đó hồi lâu, nhưng là tô hòa đều không có mất đi kiên nhẫn, phi thường có nghị lực mà lần lượt kêu gọi hắn. Rốt cuộc, tiểu trí đi bước một đi tới tô hòa trước mặt. Ở mặt nhìn về phía trước mặt này Trương tuy rằng xa lạ nhưng là lại có Một loại độc đáo thân thiết cả mặt A, a hắn há miệng, trong miệng thế nhưng đã xảy ra Một chút thanh âm. Mà kia mặt sau hoa thanh sớm đã rửa vào Trượng phu trên vai, nhìn nhi tử biến hóa nhịn không được hỉ cực mà khóc Bọn họ mang theo nhi tử Nhìn nhiều như vậy bác sĩ Trước nay chưa thấy qua nhi tử từng Có như vậy phản ứng, bọn họ có phải Hay không có thể cho rằng Hiện tại nhi tử bệnh tình Rốt cuộc có hy vọng đâu. Tô Hòa không để ý đến kia đối cha mẹ kích động khó nhịn, nàng đem toàn bộ tâm tư đều đặt ở tiểu trí trên người. Nàng sờ sờ tiểu trí phát đỉnh, cười khích lệ nói, làm tốt lắm Nga. Tiểu trí trừng lớn đôi mắt nhìn nhìn Tô Hòa, sau đó lại cúi đầu. Tô Hòa cười đem tiểu trí nhắc tới, đặt ở chính mình trên đùi, ngón tay tự nhiên mà đáp ở cổ tay của hán thượng. Một bốn năm lựa chọn. Hiện tại rất nhiều có rất nhiều được bệnh tự kỷ hải tử, này cha mẹ vì trị liệu, đại đa số càng là nguyện ý đưa bọn họ mang đi xem tây y hề, mà hiếm khi sẽ lựa chọn trung y Trên thực tế, trung y ở nghiên cứu bệnh tự kỷ trị liệu thượng, đã có mấy ngàn năm lịch sử, trong đó càng là có không ít đối loại này chứng bệnh tương quan ghi lại. Tỷ như Diêm Hiếu Trung Diêm Thị Tiểu Nhi Phương luận đưa ra, lòng dạ không đủ, năm 6 tuổi không thể ngôn. Bộ thận cơ sở càng thêm xương bồ hoàn, tâm thận cũng trị. Lại tỷ như thời Tống Thái Bình Thánh Huệ Phương đưa ra, trị tiểu nhi lòng dạ không đủ, lưới buồn vô lực, lệnh nhi ngữ muộn, thực dự phương, như thế từ từ, nhiều không kể xiết. Tô Hỏa ở Lâm Huyền Thanh dạy dỗ hạ, đọc nhiều sách vở, này trong đó ghi lại bệnh tự kỷ cũng chính là nhi đồng cô độc chứng thư tịch có rất nhiều, nàng tuy không dám nói là toàn bộ đọc xong quá, nhưng liền số lượng tới nói vẫn là tương đối khả quan cho nên nàng đối bệnh tự kỷ cũng có chính mình một bộ độc đáo lý giải. Tiểu trí bệnh tự kỷ cùng mặt khác hài tử có chút bất đồng, hẳn là trực diện đánh sâu vào, đối hắn tạo thành phi thường ác liệt chấn thương tâm lý, cho nên hắn chứng bệnh muốn so mặt khác hài tử muốn nghiêm trọng đến nhiều. Nhưng cứ việc bệnh tình như thế ác liệt, nó căn nguyên, lại đại để là trăm sông đổ về một biển. Tô Hòa rũ mắt, cảm thụ được hắn mạnh tượng, quả nhiên, cùng nàng đoán trước giống nhau. Thần không nơi yên sống dưỡng, tâm hồn không thông, cái gọi là ngũ tạng tàng năm thần, nam trí, tâm tàng thần, trí vì hỉ, gan tàng hồn, trí vì giận, tỳ tàng ý, trí vì yêu, phổi tàng phách, trí vì bi, thận tàng trí, trí vì khủng. Tất nhiên là như thế, mà phía trước, ở hoa thanh lục chấn vợ chồng hai mang theo tiểu trí đi vào tới thời điểm, tô hỏa cũng đã quan sát qua hắn hành vi cử chỉ từ từ phương diện hiện tại. Cũng cuối cùng là đối tình huống của hắn có một cái hoàn toàn hiểu biết. Bẽ ngoan, Tô Hòa lại cười tủm tỉm mà vỗ vỗ hắn đầu. Lục chấn vừa rồi phi thường mắt sắc mà thấy được Tô Hòa động tác, liền nhanh chóng hỏi, cái này. Tô Hòa tiểu thư, xin hỏi ta nhi tử tình huống thế nào. Tô Hòa ngẩng đầu, cười khanh khách mà nhìn vợ chồng hai, kỳ thật tình huống của hắn ta không sai biệt lắm cũng đã hiểu biết, chỉ liệu phương án ta cũng có một cái bước đầu tư tưởng. Đại thể chính là châm cứu phối hợp xoa bóp, sau đó kiên trì ăn một đoạn thời gian trung dược. Như thế, tình huống của hắn sẽ có rất lớn cải thiện. Lục chấn nghe được tô Hoa nói, cũng không có gì đó ý cười. Rốt cuộc nói như vậy, hắn thật sự là nghe được quá nhiều, từ lúc bắt đầu còn có thể đủ hương phấn. Nhưng là tới rồi sau lại, hắn đều đã chết lặng, đã theo bản năng cho rằng những lời này chính là đường hoàng, mà kỳ thật nhi tử bệnh tình cũng không sẽ có quá lớn cải thiện. Hắn như như mày, nói, tô hòa tiểu thư, ngài có thể cụ thể cùng chúng ta nói nói sao, tỷ như nói bắt đầu trị liệu thời gian, trị liệu chu kỳ, cùng với có thể cải thiện bệnh tình đại để thời gian linh tinh. Tô hòa nghe hắn nói như vậy, cũng biết hắn là ở lo lắng cho mình chỉ là một cái nói xuông chứ không là người. Liền thu liêm ý cười, đôi mắt hơi hơi nheo lại, tuy rằng ta biết ngươi sẽ có ý nghĩ như vậy là có nguyên nhân, nhưng ta còn là vô pháp chịu đựng ngươi coi khinh. Đây là ta chuyên nghiệp, nàng từng câu từng chữ, cắn từ rất nặng, nói mỗi một chữ thời điểm, đều gắt gao nhìn lục trấn, xem đến hắn từng đợt trộn dạng, cũng là nhịn không được cả kinh. Hắn nhấp nhấp miệng, có chút xấu hổ. Ta đã biết, là một cái đại tập đoàn quản lý tầng trí nhất, kỳ thật hắn từ trước đến nay đều là một cái tương đối cường thế người, nhưng là vì cái gì, tại đây nữ hải ánh mắt dưới, hắn thế nhưng có một loại kế tiếp bại lui cảm giác đâu. Thật là kỳ quái. Tô Hòa trên mặt một lần nữa hiện ra ý cười, sau đó gật gật đầu. Hảo, ta hiện tại liền cụ thể cùng các ngươi nói một chút đi, miễn cho các ngươi đem ta cùng những cái đó lang băm cùng lưu. Lời nói chi gian, không khỏi vẫn là có chút nạo khí, chỉ là Tô Hòa nói như vậy, lại không biết vì sao, cũng không sẽ làm người cảm thấy chán ghét. Lục chấn lần này không nói gì, chỉ có hoa thanh mở to mắt sáng tình gật gật đầu, mãn nhãn đều là chờ mong. Tuy rằng đã thất bại rất nhiều lần, nhưng là Hoa Thanh vẫn là nguyện ý mỗi một lần đều ôm ấp hy vọng, nếu thật sự tuyệt vọng, từ bỏ, như vậy, con trai của nàng nhất định sẽ thực thương tâm đi. Ở lần lượt suy sụp chung, Hoa Thanh tâm trí cũng liền càng thêm kiên định, sinh thời, tất yếu đem nhi tử bệnh tử kỷ chữa khỏi. Tô Hòa nhìn Hoa Thanh chờ mong ánh mắt, cũng là hơi hơi ý động, trong lòng đối cái này thâm ái nhi tử tuổi trẻ mụn mũ, mũ, hào cảm tăng nhiều. Trước kia theo sư phụ hành tẩu giang hồ thời điểm, nàng gặp qua rất nhiều người gian ấm lạnh, nhìn đến một ít người bệnh kỳ thật còn có chuyển biến tốt đẹp khả năng tính, lại bởi vì người nhà từ bỏ mà làm cái này khả năng tính biến thành linh, là một cái ý ỉa giả, nàng đối này cảm thấy phẫn nộ, nhưng là qua đi, đó là cảm thán cùng bi thương. Thử hỏi toàn thế giới nhiều người như vậy, chân chính làm được hoa thanh này phân không buông tay, có bao nhiêu? Tuy rằng liên tưởng rất nhiều Nhưng là này đó ý niệm, lại chỉ là một cái trước mắt, ở tô hòa trong đầu lướt qua, nàng chỉ là hơi hơi híp híp mắt, liền tiếp tục nói, hiện nay, ta có thể nói cho các ngươi có hai loại biện pháp. Tiểu chí bệnh tự kỷ, sở dĩ như vậy khó có thể trị liệu, không chỉ là bẩm sinh thiên chất không đủ, còn có chính là hậu thiên kích thích, lần đó kích thích đối hắn ảnh hưởng hẳn là rất lớn, cứ việc khi đó hắn tuổi còn rất nhỏ, nhưng là hắn thực thông minh kia một màn cũng thật sâu mà ghi tạc trong lòng. Kích thích? Đó là cái gì? Lục chấn nhiệt không được hỏi. Tô hỏa không nóng không lạnh mà quét hắn liếc mắt một cái, ta như thế nào sẽ biết? Lục chấn ngượng ngùng cười cười, cảm thấy có chút xấu hổ, liền cha mẹ cũng không biết, bác sĩ sao có thể hiểu được, chính mình vấn đề này thật đúng là. Cho nên, hai loại biện pháp chung người trước, chính là ta dùng châm cứu biện pháp, đối thân thể tiến hành trị liệu đồng thời. Xem nhẹ trước kia tinh thần kích thích, bởi vì sẽ tăng lớn trị liệu lực độ, cho nên làm hắn chuyển biến tốt đẹp lên là không có vấn đề. Tô Hòa nói tới đây, liền nhìn đến đối diện kia đối tuổi trẻ cha mẹ trên mặt có thể thấy được mừng như điên cùng khiếp sợ. Bất quá, nàng thực mo lời nói vừa chuyển, nhưng là... Hai người trong lòng một đột. Trước kia tinh thần kích thích là tạo thành hắn bệnh tự kỷ nguyên nhân chủ yếu, nếu chọn dùng phương thức này nói... Lần này kích thích đánh sâu vào Sẽ thân là hắn trong đầu một cái thai hỏa ngầm Về sau có lẽ Chính là một kiện đơn giản việc nhỏ Chính là một cái cơ hội Liền sẽ cái này thai hỏa ngầm bùng nổ Mà đến lúc đó Chỉ liệu liền sẽ không đơn giản như vậy Tô hỏa đem phương thức này Khuyết điểm cũng không chút nào giữ lại Mà nói cho bọn họ Hai người liếc nhau Không hẹn mà cùng hỏi Kia đệ nhị loại biện pháp đâu tìm ra căn nguyên Hoàn toàn giải quyết Tô hỏa dừng một chút Này liền yêu cầu các ngươi đi điều tra lúc trước đã xảy ra sự tình gì, như vậy mới phương tiện ta trị liệu. Hai người cũng không biết nên nói cái gì mới hảo, đều đã qua đi đã nhiều năm sự tình, há là tốt như vậy điều tra. Nhưng là, bọn họ lại cũng hy vọng bọn họ âu yếm nhi tử, có thể trưởng thành vì hoàn toàn khỏe mạnh bộ dáng, mà không phải ở trong thân thể còn trôn một cái khủng bố bom. Lúc này, Tô Hòa đúng lúc mà nhắc nhở một câu. Tiểu chí bệnh là ở cái kia bảo mẫu ở thời điểm bắt đầu. Có lẽ các ngươi có thể từ cái kia bảo mẫu trên người vào tay. Lúc chấn trầm ngâm trong chốc lát. Thốt, ta đã biết. Hắn nhìn nhìn Thê Tử đôi mắt, thật sâu hiểu biết Thê Tử hắn, cũng đã biết Thê Tử lúc này lựa chọn, liền nói, chúng ta lựa chọn đệ nhị loại phương thức. Tô Hoa trên mặt tức khắc nở rộ ra một cái sán lạn tươi cười, truyền đến không tồi, nếu các ngươi lựa chọn đệ nhất loại nói, ta sẽ không vì các ngươi trị liệu ta người bệnh, đều cần thiết muốn hoàn toàn khỏi hẳn mới được. Nghe tô hỏa này tràn ngập tự tin nói, lục chấn cùng hoa thanh hai người cũng từ trong lòng không đế, chậm rãi có tin tưởng. Cái này nữ hải trên người, có một loại làm người tin phục lực lượng. Đương nhiên, hiện tại ta có thể đối tiểu trí tiến hành một cái bước đầu tư liệu, lần này trị liệu lúc sau, ta sẽ cho hắn khai một cái phương thuốc, các ngươi mỗi ngày nào cho hắn uống, tuy rằng không thể như vậy khỏi hẳn nhưng vẫn là có thể giảm bớt hắn bệnh tình, chậm rãi liền có thể tiến hành bước đầu giao lưu. Bất quá các ngươi bên kia điều tra, chính là không thể chậm trễ. Ta biết đến, biết đến. Lục chấn một khuôn mặt đều cười nở hoa, nơi nào còn có vừa rồi đối tô hòa nghi ngờ. Hảo, ta dẫn hắn đi vào trị liệu, yêu cầu hắn tĩnh. các ngươi ở bên ngoài chờ một lát hảo. Ân, chúng ta đã biết. Tô hòa bế lên tiểu trí liền đi vào. Mà liêu cảnh cũng nhanh chóng đi theo mặt sau. Vào tô hòa phòng, tô hòa nhìn nhìn trong lòng ngực ôm tiểu trí, tay ở trên người hắn một cái huyệt vị nhẹ nhàng phất quá, tiểu trí tức khắc đã ngủ, trên tay vẫn như cũ nắm chặt gấu tẹt đi hoa hoa. Tô hòa nhìn nhìn trong tay hắn gấu tẹt đi, đây là một loại khuyết thiếu cảm giác an toàn biểu hiện. Nàng thật cẩn thận đem hải tử đặt ở trên giường, làm thân thể hắn bình quán, cởi bỏ quần áo, lộ ra làn da. Tô hòa một bên động tác. Một bên đối liêu cảnh nói, chúng ta môn chúng có độc đáo tâm pháp, luyện ra chân khi đối trị liệu trợ giúp phi thường đại. Võ công. Liêu cảnh kinh ngạc nói, ha ha, cũng có thể nói như vậy, nhưng này cũng không phải trong tiểu thuyết mặt những cái đó hư vô mở mịt đồ vật, này chủ yếu mục đích là vì cường thân kiện thể, đây cũng là chúng ta môn hạ tâm pháp cùng mặt khác võ công tâm pháp bất đồng. Tô Hòa nói, quét liêu cảnh liếc mắt một cái, chờ ngươi chân chính vào cửa. Liền có thể học tập loại này tâm pháp. Liêu cảnh đôi mắt tức khắc sáng lên, đầy cõi lòng chờ mong. Tô Hòa nói chuyện cũng không phải chống dông mà đến, mà là xác thực, nếu không có quỷ y đi hề môn tâm pháp duy trì, sao có thể chân chính thực thi chín châm tục mệnh pháp. Tô Hòa ở phương diện này vận dụng hiệu quả còn lại là càng thêm lộ rõ, chủ yếu chính là bởi vì phía trước nàng dùng cũng không phải chân khí mà là sinh linh chi khí, mà theo nàng trong cơ thể chân khí cùng sinh linh chi khí dung hợp. Cũng là nàng ở phương diện này phát huy tác dụng càng thêm cường đại rồi. Đương nhiên, Tô Hòa có thể tùy ý đem sinh linh chi khí thả ra bên ngoài cơ thể tiến hành khống chế, mà quỷ y đi môn tâm pháp luyện ra chân khí, liền không có loại này biện pháp, có lẽ võ công đại thành, đặt tới kia trong truyền thuyết cảnh giới, liền có thể làm được này một bước đi. Mở ra châm bao, Tô Hòa chọn một cây châm, đem dung hợp sau sinh linh chi khí cùng chân khí rót vào liêu cảnh thân thể. Sau đó sử dụng phong huyệt pháp, đem này đó phong vào tiểu trí trong cơ thể, tuy rằng đối hắn bệnh tình ngắn hạn trong vòng sẽ không có rất lớn chuyển biến tốt đẹp, nhưng là trường kỳ tới xem, lại là có thể đối này bệnh tình tiến hành giảm bớt. Châm cứu sau khi chấm dứt, Tô Hòa lại tiến hành rồi một phen xoa bóp miết sống, mới kết thúc lần này trị liệu. Chuyện được phát miễn phí tại audio nôn tình.com. 146 tìm tới muôn tới. Tiểu trí trị liệu sau khi chấm dứt lại nặng nề mà ngủ hơn một giờ, mới chậm rãi tỉnh lại. Hắn tỉnh lại thời điểm, cũng đã có rõ ràng biến hóa, tuy rằng vẫn là không nói lời nào, tuy rằng vẫn là thói quen đắm chìm ở thế giới của chính mình chung, tuy rằng vẫn là nắm chặt đại biểu hắn hoàn toàn không có cảm giác an toàn gấu tẹt đi hoa Nhưng là, hắn ánh mắt không bằng phía trước mê mang không có tiêu cự, hắn tỉnh lại lúc sau, liền đem tầm mắt đầu hướng về phía tô hỏa. Đây là một cái thực tốt bắt đầu. Tô Hòa hơi hơi gợi lên ngôi, sau đó chiều hắn vươn tay, tới, chúng ta đi ra ngoài đi. Tiểu trí ánh mắt hơi hơi hoạt động, dưng ở Tô Hòa vươn tới kia chỉ tố bạch trên tay. Hắn nhìn đã lâu, sau đó mới chậm rãi từ trên giường hoạt động xuống dưới. Thật là hoạt động, hắn tốc độ phi thường chậm, chậm đến đều sắp làm người mất đi kiên nhẫn. Nhưng là Tô Hòa vẫn là hướng tới hắn vươn tay, nâng lên cánh tay không chút sức mẻ, đều không có run rẩy một chút hoàn toàn không có một chút không kiên nhẫn, ánh mắt hiên lặng dừng ở tiểu trí trên người. Qua đại khái 10 phút, tiểu trí mới chậm rãi tới rồi Tô Hòa trước mặt, đứng yên. Hắn ánh mắt trước sau đều không có rời đi Tô Hòa mở ra bàn tay. Hồi lâu lúc sau, hắn đột nhiên nâng lên tay, chậm gì gì mà đem chính mình bàn tay nhỏ đặt ở Tô Hòa bàn tay mặt trên, sau đó nâng lên mắt thấy nàng. Tô Hòa chậm rãi thu nạp bàn tay, hơi hơi mỉm cười, hảo hai tử, đi thôi nay hiệu quả chi hảo, đều vượt qua nàng mong muốn. Tô Hòa lôi kéo tiểu Chí đi xuống lâu đi, nên đón bọn họ, sẽ là lục chấn hoa thanh hai vợ chồng, vô cùng khiếp sợ cùng mừng như điên. Cuối tuần thường thường đều quá thật sự mò, mà thứ hai đều thứ sau giống như là sống một ngày bằng một năm, đây là đối với học sinh tới nói thời gian xem. Thứ hai thực mò lần thứ hai đã đến. Tuy rằng trước kia đọc tiểu học sơ trung cao trung thời điểm, Các giáo sư đều sẽ nói cho ngươi, hạnh phúc nhật tử chính là ngươi tới rồi đại học lúc sau bắt đầu, đến lúc đó ngươi tưởng chơi liền chơi, muốn chạy trốn khoa trốn học, cuối kỳ còn sẽ có giáo sư cho ngươi khảo thí đề mục cùng đáp án. Vì thế vô số học sinh vì cái này tự do sâu gạo mục tiêu mà phân đấu, lại chưa từng tưởng, đi vào đại học lúc sau, mới phát hiện nơi này nguyên lai like cùng giáo sư miêu tả hoàn toàn chính là hai cái thế giới. Thâm Như cho tàn làm sao bây giờ? chỉ có thể căng ra đầu thượng. Đặc biệt là kinh đại loại này trường học, bởi vì là trăm năm lào giáo, nơi này lại tụ tập nhiều như vậy ưu tú học sinh, vì không phụ nổi danh, nó ở các phương diện quản lý sẽ đặc biệt nghiêm khắc, cùng gì tự do sâu gạo sinh hoạt hoàn toàn không dính biên. Đặc biệt là hiện tại, cuối kỳ tới gần, bọn học sinh sôi nổi vùng vui vẻ thoải mái sinh hoạt, bắt đầu khắc khổ phân đấu, chỉ vì một cái mục đích, cuối kỳ không quả khoa. Tô Hòa nhưng thật ra không có nhiều như vậy lo lắng, nàng chỉ nhớ thực hảo, mà tiếng trung hệ các phương diện khảo thí ôn tập lại chủ yếu là thông qua ngâm Nga phương thức, như là loại trình độ này, nàng chỉ cần khảo thí phía trước đột kích quét một chút là được. Mà bởi vì khổng lồ ngâm Nga lượng, đã sắp chết lưu đại, còn lại là oán hận mà trừng mắt Tô Hòa, các loại hâm mộ ghen thị hận nảy lên trong lòng, thiếu chút nữa liền cắn một ngụm ngân nha. Người này cùng người khác biệt như thế nào liền lớn như vậy đâu. Nhìn xem cái này phòng tự học bên trong những cái đó bối thư bối đến nao tế bảo đều sắp toàn bộ chết khổ bức, nhìn nhìn lại cái này ăn đồ ăn vặt chơi di động nữ nhân. Như thế nào có thể không ghen ghét ta? Được rồi, đừng nhìn lạm Tô hòa đầu cũng không chuyển mà nói, thuận tiện sờ soạn một khối khoai lát ném vào miệng mình bên trong. Bẹp, bẹp, ta thật muốn một ngũm cắn chết ngươi. Lưu đại oán hận mà thấp giọng nói. Nếu cắn một ngụm có thể cho ngươi có được ta chỉ nhớ nói, ngươi cắn đi, ta không ngại. Tô Hỏa cười hì hì ném xuống di động, tiến đến lưu đại trước mặt. Cút xéo. Lưu đại hừ một tiếng, sau đó một lần nữa vùi đầu với văn tự trong biển. Tô Hỏa xem nàng dáng vẻ này, nói dân nói, bằng không đến lúc đó ta cho ngươi sao hảo, ngươi liền không cần bối lạc. Thật sự lưu đại trên mặt tức khắc hiện ra sán lạ lún đồng tiền, nhưng là ngay sau đó. Nàng mặt lại nhanh chóng suy sụp xuống dưới, đừng nói giỡn. Ta nói thật, đến lúc đó có ta không thành vấn đề Nga. Tô Hòa chớp chớp mắt. Lưu Đại thở dài, lắc đầu, cứ việc dụ hoặc lực rất lớn, nhưng là ta còn là muốn kiên định bản thân. Tô Hòa có chút kinh ngạc, ngươi trường nào thì như vậy có nguyên tắc. Lưu Đại hưu khí vô lực mà nói, cái gì à, nghe nói chúng ta khảo thí có danh tứ đại danh bộ giám thị. Bất luận cái gì gian lận thủ đoạn đều sẽ ở bọn họ đôi mắt phía dưới không chỗ nào che giấu, còn gian lận. Tìm chết đâu? Nga, đúng rồi, khoảng thời gian trước nghe nói, này cái gọi là tứ đại danh bộ đã nhanh chóng phát triển lớn mạnh đội ngũ, đã trở thành một tổ chức, tên cứ gọi là lục phiên môn. Tô hỏa si một tiếng bật cười, sau đó liền không hề quấy rầy tô nàng, tiếp tục chơi chính mình di động. Nếu không phải mạnh mẽ bị lưu đại kéo qua tới bồi nàng, Tô Hỏa vẫn là tình nguyện nằm ở phòng ngủ ấm áp trong ổ chăn mặt. Đông. Phòng tự học môn đột nhiên bị người dùng lực đẩy ra. Sở Hữu vùi đầu khổ đọc người đều theo cửa nhìn lại. Chỉ thấy một cái xinh đẹp nữ nhân đứng ở cửa, nàng ăn mặc quý khí bức người, một thân lông tròn áo khoác đẹp đẽ quý giá phi thường, rồi lại sẽ không có vẻ tục tẳng, bên trong phối hợp quần áo có vẻ phi thường thời thượng thả xinh đẹp. Kia dùng nhãn tuyến phát hỏa khỏe mắt hơi hơi thượng trọn. Mang theo một loại sinh ra đã có sẵn nạo khí. Ai, là Tô Hòa? Nữ nhân từng câu từng chữ hỏi. Vẫn luôn nằm bò chơi di động, liền tính phòng tự học môn đột nhiên bị người đẩy ra cũng không có bất luận cái gì phản ứng Tô Hòa. Đã muộn sau một lúc lâu, mới hồi phục tinh thần lại. A, Tô Hòa mở mịt mà nhìn quanh bốn phía, cuối cùng dừng ở đứng ở cửa cái kia có chút quen mắt nữ nhân trên người. Tòa định mục tiêu, nữ nhân kia dẫm lên giày cao gót. Khi thế lăng nhân mà hướng tới Tô Hòa đi tới, cuối cùng ở Tô Hòa bên cạnh bàn đứng yên. Người chính là Tô Hòa. Nàng dùng bệ nghệ ánh mắt nhìn Tô Hòa, cao cao tại thượng đến làm người chán ghét. Tô Hòa vẫn là có chút không có phục hồi tinh thần lại, không biết này đột nhiên toát ra tới nữ nhân là ai, nhưng là nhận thấy được nữ nhân này hiển nhiên là không có bất luận cái gì hảo ý lưu đại lại một phách cái bàn đứng lên, người là người nào. Bày ra như vậy một bộ kiều căng ngạo mạn bộ dáng làm gì? Lớp học người đều sợ ngây người. Bọn họ có từng gặp qua được xưng là khí chất văn nghệ nữ sinh lưu đại dáng vẻ này, ngày thường nàng khi nào không phải văn văn tính tính, khí độ nhàn nhã, hiện tại cư nhiên. Như thế khí phách, lưu đại mới mặc kệ những người khác ánh mắt, nàng ánh mắt đặt ở đối diện nữ nhân trên người, cũng chẳng ngập phòng bị. Nữ nhân nhàn nhạt quét lưu đại liếc mắt một cái. Hoàn toàn không có đem nàng để vào mắt bộ dáng, Nàng suy một tiếng, kêu căng ngạ mạn, Ngữ khí hơi hơi thượng trọ, tràn ngập khinh miệt cùng cười nạo. Lưu đại mặt lập tức liền trầm xuống dưới, như thế nào, chẳng lẽ còn muốn ta cho ngươi cái gì ôn nhu người thời nay lợi bình sao? Lưu đại cũng không phải dễ đối phó. Nữ nhân sắc mặt khẽ biến, bởi vì lưu đại nói cảm thấy vài phần bất mãn, nàng cũng lúc này mới nhìn thẳng vào khởi cái này nữ sinh tới. Ánh mắt ở trên mặt nàng đỏ qua. Nàng đột nhiên hỏi một câu, Ngươi là Lưu Đại. Lưu Đại nhíu nhíu mày, lại trầm mặc không nói, nàng như thế nào sẽ biết? Nàng trực giác cảm giác được không đúng. Nữ nhân ha hả cười hai tiếng, nhưng này cười lại thật sự không thế nào thảo hỉ. Nàng hạ giọng nói, Ngươi tốt nhất lui qua một bên, đây là ta cùng tô hòa sự tình. Ngươi, nếu không nghĩ phụ thân ngươi Lưu Văn Hải tập đoàn đã chịu đả kích nói, Nữ nhân ý vị thâm trường mà nói, lưu đại thân thể chấn động. Nữ nhân này cư nhiên đối nàng hiểu biết đến như vậy rõ ràng, liền bối cảnh đều tra được, nhưng nàng vẫn là như vậy một bộ cao ngạo bộ dáng, chỉ có thể thuyết minh một vấn đề. Nữ nhân này thân thế bối cảnh, hoàn toàn áp đảo nhà nàng phía trên. Lưu đại nhịn không được cắn môi dưới, có loại không cam lòng cảm giác. Thật là chán ghét loại này cảm giác vô lực. Chính là nữ nhân này chính là đối tố hòa. Hảo, đại đại, Tô Hoa đột nhiên đứng lên, cười tủm tỉm mà vô vô lưu đại bả vai. Ngươi hảo hảo ôn tập đi, dù sao người này là tới tìm ta. Chính là Tô Hoa. Lưu Đại còn muốn nói cái gì? Yên tâm. Tô Hoa hạ giọng nói, nàng xinh đẹp, hai tròng mắt chung, một mặt hàn quang, hơi tũng nước qua. Lưu Đại hơi hơi chỉnh lăng, cuối cùng vẫn là lựa chọn tin tưởng Tô Hoa, do dự một chút, mới ngồi xuống. Tô Hoa xoay người lại. Mang theo ý cười nhìn về phía nữ nhân này, ta nhớ rõ ngươi, chúng ta đã gặp mặt, ngươi kêu gì tới? Ôn, ôn, ôn tam. Đối diện nữ nhân lập tức đen mặt, ta không gọi ôn tam. Ta kêu ôn nhã. Nga, nguyên lai like là như thế này à. Tô hỏa kéo dài quá thanh âm, bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, ánh mắt lại tràn ngập hài hước. Ôn nhã lúc này mới ý thức được chính mình bị chơi, sắc mặt trở nên càng thêm âm trầm đều sắp tích ra thủy tới. Tô Hòa nhìn ôn nhã hát mặt, lại là tâm tình rất tốt. Thím ta có chuyện gì sao? Tô Hòa phi thường thân hòa mà nói, trên mặt sán lạ tươi cười cùng ôn nhã âm trầm sát mặt, âm trầm tiên minh đối lập. Nhưng là không biết vì sao, Tô Hòa cái này ôn hòa nhu ấm tươi cười, lại làm người có một loại. Cảm giác không rét mà run. Trung quanh người không biết cho nên, chỉ là cảm thấy vốn dĩ liền đủ lãnh độ ấm, lần thứ hai giảm xuống vài phần không khỏi đánh run run. Người, ôn nhã khí cực, rồi lại không biết nên như thế nào phản bác, cuối cùng chỉ có đoán hận nuốt xuống khẩu khí này, khôi phục chính mình biểu tình. Chúng ta nói chuyện đi. Ôn nhã cao cao tại thượng mà đối Tô Hòa nói. Nhưng là nàng loại thái độ này lại đối Tô Hòa không dậy nổi bất luận cái gì tác dụng, Tô Hòa cũng không giận, giống như là làm lơ trước mặt có như vậy một cái cao cao tại thượng nhân vật dường như. Hà hoa, Chúng ta đi ra ngoài đi. Cũng không có cự tuyệt. Ôn nhã lại lập tức thay đổi sắc mặt, hung tợn mà nói, ai nói muốn đi ra ngoài. Liền ở chỗ này nói. Làm ngươi này đó đại học đồng học đều nghe một chút. Ngươi lại như thế nào đoạt người khác nam nhân. Nàng nói xong, tức khắc có một loại vui sướng đầm địa cảm giác, hung tợn mà nhìn tô hòa, trong lòng thoải mái không thôi. Trung quanh người cũng có một loại không có nhận thức cảm giác, đoạt người khác nam nhân. Ai? Nói chính là ai? Hình như là Tô Hòa. Tô Hòa là cái loại này người sao? Sao có thể? Hoàn toàn không giống A. Có lẽ chi nhân chi diện bất chi tâm. Tô Hòa không có để ý những cái đó, mà là không lạnh không đạm mà dương mắt nhìn ôn nhã, nhẹ nhàng mày, nhàn nhạt nói, ngươi đang nói cái gì đâu. Ôn nhã tức khắc có một loại một quyền đánh vào đông thượng cảm giác, nàng trong lòng bực mình, lại không thể không nghẹn. Ta nói ngươi đoạt người khác nam nhân." Ôn Nhã lại một lần lặp lại nói, âm lượng không tự giác để cao rất nhiều. Nga! Tô Hỏa Dương Dương Mi, một bộ thực kinh ngạc bộ dáng, "Ta sao? Ta như thế nào không biết?" Ôn Nhã trong lòng lửa giận càng hơn, chờ Tô Hỏa từng câu từng chữ họp ra cái tên kia. "Phó Mạc." Tô Hỏa bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là Phó Mạc a. "Bất quá, ta khi nào đoạt ngươi, Phó Mạc?" Nàng ở ngươi hai chữ thượng cắn từ rất nặng, như là ở cố ý chỉ ra cái gì giống nhau. Ôn nhã nghe ra nàng trong lời nói ý tứ, cắn răng nói, ta thích hắn thật lâu, ta vì trả giá nhiều như vậy, đều hận không thể lấy ta mệnh. Ta, tô hỏa không thèm để ý, chỉ là đạm nhiên sen mồm, ngươi là hắn bạn gái. Không phải, ôn nhã có chút không muốn thừa nhận mà phun ra này hai chữ. Ngươi thích hắn nói, kia hắn cũng thích ngươi. Không có. Này hai chữ cơ hồ đều là giống ra tới. Tô hòa buông tay, vô tội nói, vậy xong rồi bái. Hơn nữa ta cùng phó mạc chỉ là bằng hữu mà thôi, ngươi muốn nổi điên nói tìm khác mà đi. Nàng dùng bình đạm ngữ khí, nói ra ác độc nói, lại một chút sẽ không làm người cảm thấy không khỏe. Ôn nhã tức giận đến đôi tay phát run, ngươi, ngươi, hôm nay là nàng tới tìm tô hòa chất vấn không phải sao. Cảm thấy trột dạ hẳn là tô hòa không phải sao. Hạ xuống hạ phong hẳn là tô hòa không phải sao. Vì cái gì tô hòa một chút ảnh hưởng đều không có, chính mình lại sắp khí tạc. Ôn nhã biết chính mình gặp gỡ phó mạc sự tình liền sẽ không có cái gì hảo trạng thái, hiện tại thật là quá dễ dàng kích động. Nàng đỡ lấy cái chán, thật sâu mà hút mấy hơi thở, đã lâu mới đem tâm tình bình phục xuống dưới. Mà nàng chậm rãi khôi phục tâm tình thời điểm, tô hòa đã ngồi xuống tiếp tục bắt đầu chơi di động, nàng chơi game đánh thật sự hát. Nhanh chóng quên mất bên người còn có như vậy một nữ nhân tồn tại. Lưu đại vô vô tô hòa bả vai, ở tô hòa quay đầu lúc sau, đối nàng khoa tay múa chân một cái vệ tự. Tô hòa cười, lộ ra trắng tinh hàm răng. Lưu đại cũng cảm thấy, nhìn đến cái này tiêu căng ngạo mạn nữ nhân cư nhiên cũng sẽ có như vậy an mệnh thời điểm, thật là sảng bạo. Chờ đến ôn nhã phục hồi tinh thần lại thời điểm, nhìn đến tô hòa cư nhiên phi thường bình tĩnh mà ngồi ở chỗ kia chơi di động hoàn toàn làm lơ chính mình, tức khắc có một loại phẫn nộ chi hỏa một lần nữa bốc cháy lên cảm giác. Bất quá vẫn là ở cái này, phẫn nộ chi hỏa bốc lên vừa mới một cái manh mối thời điểm, nàng nhanh chóng cắt đứt, hồi phục tâm tình. Tô Hỏa, nàng hô một tiếng. Tô Hỏa bất thời giờ ngẩng đầu, quét nàng liếc mắt một cái, thuận miệng ném xuống một câu, "Còn chưa đi sao?" Ôn Nha khẽ cắn môi, "Ta không đi, ta cần thiết phải được đến ngươi hứa hẹn." Tô Hòa bất đắc dĩ tạm dừng trò chơi. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Tô Hòa liếc ôn nhã. Ôn nhã nhìn Tô Hòa, gàn từng chữ, ta cần thiết muốn ngươi đáp ứng ta, tuyệt đối. Tuyệt đối sẽ không đem phó mạc cấp đi. Vì cái gì? Tô Hòa hỏi một câu. Thông thường đều là tiên lễ hậu binh. Ôn nhã ở như vậy thật sự xem như ôn hòa mà nói một câu lúc sau, mặt âm trầm thấp giọng uy hiếp nói, lấy ta thân phận, Tô Hòa, gia đình của ngươi. Người nhà của ngươi, ngươi bằng hữu, đều sẽ bởi vì ngươi này nhất thời ngu xuẩn mà trả giá đại giới. Nếu ngươi dám đoạt đi phó mạc, ta sẽ làm ngươi trả giá ngươi khó có thể tưởng tượng đại giới. Tô hỏa hơi hơi những mày, rất có hứng thú, cố tình chính là thiếu như vậy một phân sợ hãi. Nga 147 thù hận Cuối kỳ tới gần, cho dù là liêu nhược tinh bực này nữ thần cấp bậc nhân vật, cũng không thể không vì này cuối đầu, bắt đầu ôn tập. Đều nói thượng đế cho ngươi khai một phiến môn, rốt cuộc sẽ cho ngươi đóng lại một phiến cửa sổ. Liêu nhược tinh chính là như vậy, nàng lớn lên xinh đẹp, làm người xử thế cũng không tồi, tính cách trầm ổn, chính là đối người có chút lãnh đạm, không lớn thích cùng người kết giao. Nhưng là, nàng lại cố tình thành tích chẳng ra gì, chỉ là dựa theo nàng loại này thân thế tới nói, là không cần cái gì thành tích ưu tú. Cho nên, liêu nhược tinh cứ việc thi đại học khảo đến không thế nào lý tưởng. Nhưng là kia điểm đã cũng đủ thượng kinh lớn. Hiện tại muốn cuối kỳ khảo thí, liêu Nhược Tinh không thể không cầm lấy sách vở, nàng nhưng không nghĩ cuối kỳ quải khoa. Vì thế các nàng toàn bộ trong ký túc xá mặt, cũng cũng chỉ có tô hòa một người nhất nhàn nhã, mặt khác ba người, nhưng đều là ở nỗ lực ôn tập chung không dám có chút lơi lỏng. Hôm nay vốn dĩ nàng là cùng Lưu Đại cùng tô hòa đến từ tập thất đọc sách, chỉ là trên đường tiếp cái điện thoại, vì không quấy rầy an tĩnh hoàn cảnh. Liền ra tới. Trên màn hình di động mặt biểu hiện chính là nàng ca ca Liêu Minh đông tên. uy Liêu nhược tinh thanh âm không lạnh không đạo. Nếu tinh ngươi ở trường học sao? Liêu Minh đông mở miệng liền hỏi. Liêu nhược tinh có chút kỳ quái, nhưng vẫn là trả lời hắn. Các ngươi cùng phòng ngủ, có phải hay không có một cái kêu tô hỏa Đúng vậy. Nàng nhận thức phó mạc sao? Liêu nhược tinh nhíu nhíu mày. Nhận thức. Nàng dừng một chút. Lại hỏi, ngươi hỏi cái này làm gì? Kỳ thật đi. Chuyện này truyền tới ôn nhã chạy đi đâu, nàng ngày hôm qua còn tới hỏi ta tô hỏa thân phận. liêu Minh đồng nói. Vốn dĩ hắn tưởng là cùng chính mình không quan hệ người sự tình, liền cũng không tưởng để ý cái gì, chỉ là xuất phát từ tự thân tu dưỡng cùng vốn dĩ liền đối ôn nhã nữ nhân này không quen nhìn tính tình, liền không có nói cho nàng. Ôn nhã nổi giận đùng đùng mà đi rồi lúc sau. Hắn cũng liền đem chuyện này vứt tới rồi đầu mặt sau. Chính là hôm nay đột nhiên nghĩ tới, lại cảm thấy muội muội Liêu Nhược Tinh cùng cái kia tô hòa quan hệ giống như không tồi, do dự một chút, cuối cùng vẫn là đem điện thoại đánh cho muội muội Liêu Nhược Tinh mặt lập tức trầm xuống dưới. Ôn tam tiểu thư kẻ điên ngoại hiệu, chính là quyết không phụ nổi danh. Tuy rằng không lớn tham dự này đó thượng vàng hạ cám sự tình, chính là Liêu Nhược Tinh đối cái này ôn nhã vẫn là biết được tương đối rõ ràng xuống chi, ôn nhã vẫn là Nghĩ đến lúc trước kia chuyện, liêu nhược tinh con ngươi nhan sắc lại lạnh vài phần. Kỳ thật như thế nào có thể quái nhân ra đâu, còn không phải chính mình ngu rốt, ngây ngốc mà chân tướng tin cái kia dối trá nữ nhân, kết quả bị hung hăng mà đánh vào lầy lội. Liêu nhược tinh hừ lạnh một tiếng, đôi mắt hơi hơi nheo lại. Bất quá nàng vẫn là không có quên chính mình trên tay cầm điện thoại. Người nói cho nàng. Liêu nhược tinh nhẹ giọng hỏi. Liêu Minh Đông trong lòng một đột, không xong, nếu tinh sinh khí. hắn vội vàng phủ nhận, không có không có. Ta thật sự không có nói. Ngay sau đó, Liêu Nhược Tinh bỗng nhiên cúp điện thoại. Điện thoại kia đầu Liêu Minh Đông nhìn đã quải rất điện thoại, nhìn không được cười khổ một tiếng. Chính mình này không phải tìm được sao. Hiện nhiên nhà mình muội muội nếu tinh cùng cái kia gọi là tô hòa quan hệ không bình thường, còn ngốc tử dường như thấu tới cửa đi nói cho muội muội sự tình chân tướng. Kết quả hiện tại nếu Tinh Sinh khí, bất quá, từ một cái khác góc độ nghĩ đến, giống như nếu hắn không nói nói, chuyện này về sau bị nếu Tinh đã biết, chính mình tao ương đến còn muốn thảm đi. May mà xem ra, trước mặt loại tình huống này cũng vẫn là không tồi. Liêu Minh Đông vừa nghĩ, một bên an ủi chính mình gật gật đầu. Hắn thực mau chuyển động suy nghĩ, tự hỏi đến tuột cùng muốn thế nào mới có thể đủ bình ổn nguội nguội tức giận. Liêu Nhược Tinh treo điện thoại lúc sau, Cao mẻ suy tư một hồi lâu. Đi tìm ô nhã. Vẫn là nói cho Tô Hòa. Suy nghĩ trong chốc lát, Liêu Nhược Tinh quyết định vẫn là đem chuyện này nói cho Tô Hòa. Rốt cuộc đây cũng là Tô Hòa chính mình sự tình. Chính mình tuy tiện nhúng tay nhưng không được tốt. Như vậy tưởng định, nàng liền xoay người hướng tới phòng tự học phương hướng đi đến. Vừa mới tới rồi cửa, nàng liền thấy phòng tự học môn là mở ra. Gió lạnh trực tiếp rót đi vào. Lại đi vài bước tất có thể nghe được một cái có chút quen thuộc thanh âm. Ngươi nghe không hiểu ta nói sao. Là ôn nhã. Cùng nàng rằng co người là. Liêu nhược tinh nhớ tới vừa mới ca ca liêu minh đông điện thoại. Trong lòng có dự cảm bất hảo. Vội vàng về phía trước đi rồi vài bước. Vừa mới đi tới cửa. Liền nghe được tô hỏa thanh âm. Nghe nhưng thật ra nghe hiểu. Chỉ là cảm thấy. Ngươi khá buồn cười. Tô hỏa cười tủm tỉm mà nói. Giống như ôn nhã thật là một cái chê cười giống nhau. Ôn nhã căm tức nhìn nàng, có cái gì buồn cười, tôi hòa ngươi không cần. Ôn nhã, cửa đột nhiên nhớ tới một cái áp lực phẫn nộ thanh âm. Ôn nhã quay đầu, lại thấy được cửa một hình bóng quen thuộc. Nàng nhúng mày, Nga, nguyên lai like là ngươi A, Liêu, Nếu, Tinh. Trong phòng học mặt mọi người còn chưa phản ứng lại đây, liền nhìn đến từ trước đến nay lạnh nhạt như băng vườn trường nữ thần đệ nhất giáo hoa mỹ nữ Liêu Nhược Tinh, xài bước mà đi lên trước. Trên người hỗn loạn sắc bén khí thế, dường như một thanh chiến đao, thế không thể đỡ. Trung quanh vây xem người chỉ cảm thấy máu dâng lên, đầu đều phải sung huyết. Thiên á a đây là có chuyện gì? Vườn trường phim thần tượng sao? Những cái đó cái gì sản phẩm trong nước kịch quả thực chính là nhược bạo a Như thế nào so được với như vậy mấy cái giáo hoa cấp bậc mỹ nữ ở cờ? Hơn nữa một cái so một cái bưu hãn. Bọn họ chỉ cảm thấy cốt truyện càng ngày càng xuất sắc. Cuối cùng không ít người đều nhịn không được lấy ra di động cấp bằng hữu đồng học gọi điện thoại, nói cho bọn họ bên này tình huống. Một chuyến mười, mười 10 chuyên trăm. Cuối cùng chứng minh, ngôn ngữ lực lượng, là kiên cường mà không thể tồi. Ngắn ngủn vài phút trong vòng, trên cơ bản toàn bộ tiếng Trung hệ đại một đều đã biết. Bọn họ sôi nổi hướng tới cái này phòng tự học tới rồi, lấy cầu coi trọng trận này là năm. Nga không, quả thực chính là vạn năm khó cầu xuất sát tuổng. Một ít người tuy rằng không biết đã xảy ra sự tình gì, nhưng là nhìn đến rất nhiều người đều hướng tới bên này mà đến, liền cũng ôm xem náo nhiệt tâm thái đổi kịp. Thức mau phòng tự học chung quanh trên đầy. Ngay từ đầu những người này vẫn là làm bộ dường như tới học tập bộ dáng, ôm thư đi vào tới, tìm một cái không vị ngồi xuống. kỳ thật ở phòng tự học người không phải rất nhiều, cũng liền hơn 20 cái bộ dáng, chính là ngắn ngủn thời gian trong vòng. Cái này phòng tự học thế nhưng ngồi đầy đại bộ phận. Duy nhất không ra tới địa phương, chính là tô hòa mấy người chung quanh vị trí. Ngay cả phòng học mặt sau, đều đứng đầy người, một đám ôm dùng để ngụy trang thư, kỹ thuật diễn lạn không được. Lam ơn, phiền thoái đem ngươi bắt quái ánh mắt trước thu hồi tới biết không. Mặc kệ nói như thế nào, trận này rằng có thực mau khiến cho rất nhiều người chú ý, kinh đại sẽ bạ cùng với bờ bờ ép trên diễn đàn. Đều đối chuyện này tiến hành rồi phát sóng trực tiếp. Bất chi bất giác, trận này rằng cô thắng bại, trở nên quan trọng lên. Ôn nhã nhìn quanh một chút chung quanh, đột nhiên dơ lên một mạng thắng lợi mỉm cười, dường như chính mình đã nắm chắc thắng lợi giống nhau. Tô Hòa, làm cái này trường học sinh viên năm nhất, vẫn là một người nữ sinh, không có khả năng không coi trọng chính mình thanh danh đi. Nếu là ta tùy tiện truyền điểm sự tình đi ra ngoài, ta xem ngươi còn như thế nào ở chỗ này dừng chân. Ôn vi phạm chuẩn bị nói chuyện, tô hòa lại đột nhiên giành trước nàng một bước. Ngươi sẽ không lại muốn chửi bới ta đi. Tô hòa bất đắc dĩ mà nhìn nàng, ta cùng ngươi đã nói, ta gần nhất cũng không có thời gian có được không. Cũng chưa thời gian hảo hảo chơi trò chơi, cái này ôn nhã thật phiền. Ôn nhã bất khuất không buông tha, vẫn là chuẩn bị tiếp tục nói tiếp, bên cạnh liêu nhược tinh lại đột nhiên cắm một câu. Ôn nhã, ta khuyên ngươi tốt nhất nhanh lên rời đi nơi này, nói cách khác. Băng không thế nào. Ôn Nhã không kiên nhẫn mà trợn trắng mắt. Liêu Nhược Tinh đột nhiên cười lạnh một tiếng. Kia trong nháy mắt, dường như đứng lặng ở băng sơn đỉnh thượng tuyết liên sở nở rộ, ngưng tụ nhiều năm lắng đọng lại, trong nháy mắt kia hư khí, đủ để cho mọi người trầm mê. Liêu Nhược Tinh tươi cười, liền dường như mang theo kia hư khí. Xung quanh người sôi nổi sừng sốt, có chút phản ứng mau, nhanh chóng dùng di động chiếu xuống dưới này khó được một màn. Ngươi còn có nhớ hay không? Năm đó sự tình. Liêu nhược tinh bên môi treo một mặt cười lạnh, trong mắt không có chút nào độ ấm mà nói. Năm đó sự tình gì? a, Ôn nhã kinh hô một tiếng, nhịn không được che miệng lại. Liêu nhược tinh nhướng mày, nhớ ra rồi. Nếu ngươi lại ở chỗ này hồ nháo đi xuống, nhưng không cho trách ta đem lúc trước sự tình thọc đến trưởng bối nơi đó đi. Ngươi không thể làm như vậy. Ôn nhã hoán hận mà nói. Kỳ thật cũng quái nàng lúc trước âm thầm ghen ghét liêu nhược tình, tưởng hết biện pháp tới làm nhục nàng, làm nàng mất đi sở hữu bằng hữu, còn làm nàng bị thương. Hiện tại, lúc trước sự tình như ngạnh ở hầu, trở thành một cái nhược điểm. Kỳ thật ngay lúc đó ôn nhã nơi nào tưởng được đến nhiều như vậy, nàng vốn dĩ chính là trong nhà tiểu công chúa, đều bị sùng hư, lại đột nhiên xuất hiện như vậy một cái bộ dáng xinh đẹp còn thực ngoan ngoãn tiểu nữ hài, mọi người đều thích nàng. Trước kia quay chúng quanh nàng những cái đó Nam Hải Tử cũng chạy đến Liêu Nhược Tinh đi nơi nào rồi nàng ghi hận trong lòng hồi lâu liền ở sơ trung thời điểm nhịn không được làm ra lúc trước sự tình trên thực tế đem Liêu Nhược Tinh lui ra thang lầu lúc sau nàng cũng thực sợ hãi Liêu Nhược Tinh không phải người bình thường nàng không phải có thể tùy ý làm nàng khi dễ bình dân mà là Liêu gia thái tử nữ nàng gia gia tuy rằng cùng sùng ái nhất chính mình gia gia là lao chiến hưu nhưng là nàng ba ba lại là chính mình ba ba thượng cấp. Nếu là chuyện này bị nói đi ra ngoài, nàng cảm thấy sẽ tao hướng, nói không chừng ra ra cũng sẽ quở trách chính mình. Chỉ có làm, mới có thể biết hối hận. Nhưng là hối hận cũng vô dụng, nhìn đến Liêu Nhược Tinh bị đưa đến bệnh viện đi, ôn nhã trong lòng vẫn luôn thấp thỏm bất an, liền lo lắng sự việc đã bại lộ. Nhưng là nàng không nghĩ tới chính là, từ bệnh viện tỉnh táo lại Liêu Nhược Tinh, thế nhưng như vậy chuyển biến tính tình. Thật dài một đoạn thời gian đều không hề nguyện ý cùng người ta nói lời nói, hoàn toàn đắm chìm ở chính mình một người thế giới. Nàng đi bệnh viện xem qua nàng, nhìn đến nàng liền tính là nhìn thấy chính mình cũng không có phản ứng, mới xem như thoáng vương tâm. Bất quả ôn nhã vẫn là lo lắng thật dài một đoạn thời gian, xác định Liêu Nhược Tinh thật sự không có đem chuyện này nói ra đi, mới chậm rãi yên tâm. Chính là hiện tại, Liêu Nhược Tinh cư nhiên chuyện xưa nhắc lại. Nhìn đến trước mặt kia trương lệnh nàng vô cùng chán ghét xinh đẹp khuôn mặt, ôn nhã trong lòng liền từng đợt bực bội. Liêu nhược tinh không có một chút tình cảm mà nhìn ôn nhã, ngươi, muốn làm ta, đem lúc trước sự tình, nói cho, ngươi ra ra. Sao? Nàng từng câu từng chữ mà thấp giọng nói, không hề có che giấu chính mình đây là ở uy hiếp. Liêu nhược tinh, ngươi không cẩn thận quá đáng, đến lúc đó đối ai đều không tốt. Ôn nhã tức muốn hộp màu nói. Nàng vẫn là không cam lòng liền như vậy từ bỏ. Nga, kia lúc trước là ai đem ta đẩy hạ thang lầu. Ta chính là đem người xem đến rõ ràng. Liêu nhược tinh nướng mẩy, châm chọc mà nhìn ôn nhã. Ngươi! Ôn nhã giận trừng mắt liêu nhược tinh, cuối cùng phất tay háo rời đi. Nhìn ôn nhã rời đi bóng dáng biến mất ở cửa, liêu nhược tinh mới quay đầu đi xem tô hòa. Thực xin lỗi! Liêu nhược tinh đột nhiên nói. Ngươi cùng ta nói xin lỗi làm gì? Tô hỏa cả kinh, có chút trượng nhị sờ không được đầu bóc. Liêu nhược tinh trên mặt ý cười đạm đi, phó mạc kia chuyện, là. Ta ca nói ra đi, cho ngươi mang đến phiền thoái, thật là thực xin lỗi. Ai? Tô hỏa sửng sốt, có chút mờ mịt, cái gì phó mạc kia chuyện? Phó mạc không phải thích ngươi sao? Ôn nhã là cái truy phó mạc truy thật sự lợi hại người, đã từng có rất nhiều thích phó mạc nữ nhân đều bị nàng sửa trị quá. Nàng còn có một cái ngoại hiệu kêu kẻ điên, nàng theo dõi ngươi nói, khẳng định sẽ không làm ngươi hào quá Khó được, Liêu Nhược Tinh cư nhiên sẽ nói nhiều như vậy lời nói. Tô Hòa lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, phó mạc thích ta. Bất quá ta như thế nào không biết. Ai, các ngươi khẳng định là suy nghĩ nhiều, ta cùng hắn chỉ là bằng hữu lạc. Liêu Nhược Tinh nhìn Tô Hòa, đột nhiên có chút vô ngữ. Nàng, không phải là thật sự không có phát hiện đi. Chưa bao giờ gần nữ sắc, đều sắc bị người Hoài Nghi trở thành đồng tính luyến ái phó mạc, hiện tại cư nhiên cùng một cái nữ hài đi được như vậy gần, còn mang nàng đi Liêu Minh Đông quán cà phê. Ai đều biết đây là có ý tứ gì được không? Ôn Nhã cái này nữ kẻ điên, sở dĩ có thể bảo trì lâu như vậy bình tĩnh, còn không phải bởi vì phó mạc bên người căn bản là không có gì đối thủ. Gia thế so nàng tốt, không nàng xinh đẹp, so nàng xinh đẹp, gia thế lại so với bất quá nàng. Nàng tự nhận là là người xuất sắc, Phó Mạc tự nhiên chính là vật trong bàn tay, lại chưa từng tưởng, thế nhưng toát ra một cái tô hỏa. Nàng không ghen ghét mới là lạ. Nhưng là tô hỏa này Phúc hoàn toàn không có phản ứng lại đây bộ dáng, xem ra là. Thật sự đối Phó Mạc thích chính mình sự tình không biết a, Không biết vì sao, liêu nhược tinh thế nhưng nhịn không được vì Phó Mạc thở dài. kia Phó Đại thiếu nhiều ít cũng là chính mình ca ca bằng hữu. Thế nhưng thích thượng như vậy một cái vô tâm không phổi ra hỏa, rốt cuộc là tốt là xấu đâu. Ai, mặc kệ, chỉ có Tô hỏa là nàng bằng hữu, nàng chỉ cần Tô hỏa cao hứng thì tốt rồi. Liêu nhược tinh may mà mặc kệ chuyện này, dù sao yêu cầu buồn giàu chỉ là kia phó mạc mà thôi. Tô hỏa đột nhiên hỏi, đúng rồi, ngươi vừa mới là dùng sự tình gì uy hiếp cái kia điên nữ nhân đi. Liêu nhược tinh biểu tình cứng đờ, túi đầu, không có gì. Tô Hòa nhìn nàng biểu tình, liền cũng không hỏi đi xuống. Hảo, chúng ta cũng không cần ở chỗ này, hồi phòng ngủ đi thôi, xem nơi này nhiều như vậy người. Lưu Đại ở bên cạnh ôn nhu cười nói. Nàng hoàn toàn đã không có phía trước đối mặt ôn nhã khi bộ dáng kia, ôn ôn hòa hòa, khí độ nhu hòa, liền vừa mới nói những lời này, đều giống chỉ là ở nói dỡn giống nhau. Nghe vào những người đó trong thai, cũng không làm cho bọn họ sinh khí, chỉ là có chút ngượng ngùng nhân gian nữ thần nhưng đều nói như vậy nhưng trên thực tế tô hỏa cùng liêu nhược tinh có biết liêu đại sớm đã không kiên nhẫn nàng hiện tại bài trừ tươi cười đã là cực hạn vừa mới cùng ôn nhã tranh chấp một phen hiện tại lại bị những người này cùng xem con khỉ giường như nhìn ân thật đúng là có chút làm người khó chịu chính mình lại không phải diễn kịch ân hảo đi thôi liêu nhược tinh gật gật đầu ba người xuyên qua tê đến tràn đầy phòng học hướng phòng ngủ đi trở về đi mà ở bước ra cửa khoảnh khắc tô hòa trong mắt biểu tình lại hơi hơi biến động kia băng kia hàn kia lãnh dường như có thể đem người lang chỉ giống nhau tàn nhẫn trước kia thế nhưng đem liêu nhược tinh đẩy đi xuống lầu thang sao a thật là làm tốt lắm ôn nhã đáng thương ôn nhã tiểu thư còn tưởng rằng chính mình mới là chuôi đồ ăn đỉnh lại không biết nàng này nho nhỏ thân thể sớm đã bị một con dấu dếm lao hổ cấp nhìn thẳng. Nàng sớm hay muộn sẽ trở thành, lão hổ trong miệng, tốt đẹp đồ ăn. Tô Hòa hiện tại đã đem liêu nhược tinh coi là chính mình bằng hữu, nhưng là ôn nhã lại đã từng đối liêu nhược tinh làm ra lớn như vậy thương tổn, không xem như nàng ở chính mình trước mặt nói lung tung phần. Tô Hòa cũng đã muốn hảo hảo sửa trị nàng một chút. Nhưng là Tô Hòa không biết, chính là bởi vì nàng cùng ôn nhã này căn ngoài nổ, sẽ nhấc lên kinh thành tân một hồi. Mà Tô Hòa, cái này thoạt nhìn phổ phổ thông thông, sau lưng lại làm quỷ y đi hay môn hạ nhậm môn chủ nữ hài cũng sẽ vừa lộ ra cao cho vót, hướng chung quanh người bày ra. nàng tuy rằng không biểu lộ ra tới, cũng tuyệt đối không dung bỏ qua giang nhanh, không có người có thể tránh thoát. ôn nhã nổi giận đùng đùng mà chạy ra kinh đại, không màng chung quanh người kinh ngạc ánh mắt, một trương xinh đẹp khuôn mặt bởi vì phẫn hận mà vặn vẹo trở thành nữ quỷ giống nhau bộ dáng, sợ tới mức chung quanh người quá sức. Nàng giẫm lên giày cao gót lộc cộc vọt tới chính mình kia chiếc màu xanh ngọc phe ra gì bên cạnh, ở chung quanh người hâm mộ trong ánh mắt, ngồi vào xe chung, phát động xe, nên ngang mà đi. Bởi vì trong lòng có lửa giận chưa bình, cho nên ôn nhã lái xe tốc độ thực mau, cùng không muốn sống dường như ở trên đường tán loạn, khiêu khích một mảnh tiếng mắng, nàng lại phảng phất giống như không nghe thấy. Tô Hỏa, Tô Hỏa, còn có Liêu Như Tinh Những màu đỏ sơn móng tay ngón tay hung hăng nắm chặt tay lái, các ngươi hai cái. Ta đều sẽ không buông tha các ngươi. Chờ coi đi. Kỳ thật liêu nhược tinh liền tính, các nàng chi gian là nhiều năm ân oán mà là hai bên thân phận đều không đơn giản, cho nên này xung đột cũng là nói không rõ. Chân chính là ôn nhã tức giận, là thô hòa. Nàng một cái không quyền không thế tiểu bình dân, có cái gì tư cách ở nàng trước mặt nói cái loại này lời nói cư nhiên còn không biết dùng cái gì không biết liêm sỉ phương thức, thông đồng phó mạc. Màu xanh ngọc phe Gia Di dường như một đạo kia chớp từ đường cái thượng gào thét mà qua, may mắn bên này dòng xe cộ lượng không nhiều lắm, mới không có bởi vì nàng nhất thời chi khí, mà khiến cho cái gì sự cố giao thông. Phe Gia Di tử giao cảnh xe cảnh sát bên cạnh đi ngang qua, những cái đó giao cảnh lại coi nếu chưa thấy. kia phe Gia Di biển số xe, đã cũng đủ quét ngang kinh thành. Bọn họ này những tiểu giao cảnh, tự nhiên sẽ không tự tìm không thú vị. Liền bọn họ này tiểu thân thể, thấu đi lên còn chưa đủ những cái đó đại thần tắc kẽ răng đâu. Xã hội giai cấp pháp tắc, tại đây 49 trong thành, biểu hiện đến đặc biệt rõ ràng. Giai cấp giống như là một cái kim tự tháp, một tầng cùng một tầng chi gian, nhìn như liền nhau, kỳ thật khoảng cách dường như thiên hà. Đó là không thể vượt qua cái chán. Màu xanh ngọc phe da di chạy băng băng ở đường cái thượng ôn nhã ném ở phó tòa mặt trên di động đột nhiên vang lên ai a thật phiền hiện tại ôn nhã tâm tình vốn dĩ liền bực bội nay điện thoại một vang liền cùng bậc lửa thuốc nổ giống nhau nàng tuy tiện đảo qua trong ngực lửa giận lại tức khắc trở thành hư không cũng mặc kệ nơi này là chỗ nào ôn nhã lập tức đem xe rửa vào ven đường vội vàng nhào qua đi đưa điện thoại di động bắt lên ở di động liền phải đoạn rất một khắc trước tiếp nổi lên điện thoại vui vui Phó mạc sao? Thực xin lỗi, thực xin lỗi, vừa rồi ta ở lái xe, không có thể lập tức tiếp ngươi điện thoại, ngươi không cần để ý ôn nhã vội vàng nói, trong lòng mừng như điên phi thường. Điện thoại kia đầu phó mạc trầm mặc trong chốc lát, mới đột nhiên nói, ngươi lại đây một chút, ta có việc muốn hỏi ngươi. Nói xong, hắn liền cúp điện thoại. Ngay sau đó, ôn nhã liền thu được đến từ chính phó mạc tin nhắn, mặt trên chính là quán cà phê địa chỉ. Ôn nhã cũng không cảm thấy vừa rồi phó mạc ngự khí có cái gì không đúng, nàng chỉ cho rằng có lẽ phó mạc là nhìn đến nàng hảo, chuẩn bị ở quán cà phê cùng nàng tới một lần hai người hẹn hò liền hưng phấn mà lập tức phát động xe qua đi. Vốn dĩ 30 phút lộ trình, bởi vì ôn nhã nóng đội, cho nên 10 phút liền đến. Chờ nàng vọt vào quán cà phê, một phen quét khai tiến đến thăm hỏi người phục vụ thời điểm, nhanh chóng ở trong góc mặt quét tới rồi phó mạc thân ảnh kia cửa sổ sát đất bên, an mặc màu xám ghép nối áo khoác nam nhân, tùy ý dựa vào trên sofa, lại có một loại không cần nói cũng biết khí chất tràn đầy ra tới, hắn kiêu trân, lại không có chút nào tản mạn, là thường nhân khó cập ưu nhã tôn quý. Mà kia trương sườn mặt, dưới ánh mặt trời, hoàn mỹ đến dường như tạp chí họa báo. Phó mạc chính là như vậy một người, vô luận thân ở nơi nào, đều có thể đem nơi này trở nên quốc tế đứng đầu tạp chí thời trang cũng không biết có bao nhiêu tinh thăm đi tìm hắn cuối cùng bị cự tuyệt. Ôn nhã đôi mắt tức khắc sáng ngời, vội vàng sửa sang lại quần áo, sau đó dấm lên giày cao gót, chậm rãi đi qua, nhiều năm dưỡng thành khí trước, cũng liền tự nhiên mà vậy mà ra tới. Đợi lâu sao? Phó mạc. Ôn nhã ở phó mạc đối diện ngồi xuống, nhìn thoáng qua phó mạc trước mặt ly cà phê. Phó mạc tựa lưng vào ghế ngồi, đôi mắt hơi hơi nheo lại không nói gì. Làm sao vậy phó mạc? Ôn nhã nhẹ giọng hỏi. Lúc này ôn nhã, nơi nào còn có một chút ở tô hòa cùng liêu nhược tinh trước mặt cuồng loạn cùng điên cuồng. Hiện tại nàng, hoàn toàn chính là tiêu chuẩn danh môn thuộc nữ, giơ tay nhấc chân đều là một loại yêu nhã phong phạm. Không thể không nói, tình yêu thật sự có thể thay đổi một người rất nhiều. Nhưng là ánh mắt đảo qua trước mặt ôn nhã, phó mặc lại một chút không có một chút cao hứng địa phương, đáy lòng thậm chí bốc lên khởi nhàn nhạt chán ghét. Trước kia tuy rằng cảm thấy nàng thiền, nhưng là dù sao cũng là nàng trợ giúp chính mình giải quyết như vậy nhiều phiền thoái, cho nên hắn liền cũng chỉ là làm lơ nàng. Chính là hiện tại, nàng cư nhiên chạy đến tô hòa trước mặt đi riêu vọ dương ngoài đi. Phó mạc ánh mắt lạnh lùng, mang lên vài phần túc sát ý vị. Hắn đương nhiên không tính toán muốn động thủ đánh nữ nhân, làm một người nam nhân, từ nhỏ tu dưỡng cực hảo, phó mạc đương nhiên sẽ không làm như vậy không phẩm sự tình. nhưng là Này cũng liền cũng không đại biểu, hắn phải đối trước mặt nữ nhân này ôn hòa. Người đi tìm tô hòa, không phải nghi vấn, mà là chân thuận. Phó Mạc nói, dường như hỗn loạn thật sâu hàn khí, bao vây lấy chung quanh, nháy mắt làm độ ấm giảm xuống. Phó Mạc mặt vô biểu tình mà nhìn ôn nhã, ánh mắt có chút thấm người. Nhưng là ôn nhã còn đắm chìm ở phó Mạc chủ động ước nàng ra tới mừng như điên bên trong. Thế nhưng hoàn toàn không có phát hiện lúc này phó Mạc mặt vô biểu tình cùng lạnh nhạt. Như cũ ở nơi đó hưng phấn không thôi. Ai? Tô hỏa là ai? Nàng nhưng không tính toán thừa nhận. Chính mình ở phó mạc hình tượng, cũng không thể hỏng rồi. Đây cũng là ôn nhã chính mình quá xem trọng chính mình, nàng đuổi theo phó mạc như vậy mười mấy năm, nàng ở phó mạc trong mắt, bất quá cũng gần là một cái vô cớ gây rối chỉ là có thể trợ giúp chính mình trừ bỏ một ít phiền toái nữ nhân thôi. Không thừa nhận. Phó mạc đứng mày Ôn nhã biểu môi. Hần dối nói, được rồi, không sai Ta là đi tìm nàng Ai làm nàng đoạt ngươi tới Phó Mạc, ngươi chính là ta ôn nhã nam nhân Nga Ngươi tính cái gì Phó Mạc đánh gãy nàng lời nói Cái gì Ta nói Phó Mạc nheo lại đôi mắt Từng câu từng chữ mà đem ác độc lời nói hướng bên ngoài phun Ngươi, tính, cái, gì Nói xong, hắn còn hỏi một câu Nghe hiểu sao Dường như rất săn sóc bộ dáng, nhưng trong mắt tất cả đều là lệnh băng cùng đạm mạc. Ôn nhã sắc mặt lập tức liền trắng, nàng run run môi, ngươi, ngươi vì cái gì muốn nói như vậy? Phó mạc không hề có muốn thương hương tiếc ngọc ý tứ, ngươi lấy cái gì thân phận đi tìm tô hòa? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Một câu một câu lạnh nhạt vô tình nói, hình như là dao nhỏ giống nhau, cắm ở ôn nhã trong lòng. Ôn nhã sắc mặt càng thêm tái nhợt, ngươi không cần nói như vậy. Phó mạc, ta chính là thích ngươi mười mấy năm. Ngươi sao lại có thể như vậy đối ta? Nga! Phải không? Phó mạc hơi hơi nhướng mày, nhưng là, ta lại đối với ngươi không có gì ấn tượng, chỉ nhớ rõ tên của ngươi, làm sao bây giờ? Ôn nhã mặt tức khắc mất đi sắc mặt, mặt sám như cho tàn. Không có gì lời nói, so những lời này càng đả thương người. Nàng ở phó mạc phía sau cực cực khổ khổ đuổi theo mười mấy năm. Vì hắn trả giá sở hữu Thanh Xuân, nhưng kết quả là, thế nhưng đổi lấy chỉ là hắn nhớ kỹ tên của mình mà thôi. Nàng muốn không phải như vậy. Nàng muốn cho Phó Mạc cũng có thể che chở chính mình, thích chính mình, nàng muốn cho Phó Mạc đem nàng ôm vào trong ngực, nàng muốn cảm thụ Phó Mạc ôn nhu. Chính là vì cái gì? Vì cái gì? thật sâu tuyệt vọng chi thủy, bao phủ ôn nhã, nàng chỉ cảm thấy, xung quanh thế giới giống như đem chính mình cách ly giống nhau. Khi thật nếu là đổi một người nam nhân, có một cái như vậy xinh đẹp ra thế cũng tốt nữ nhân, ở chính mình bên người đuổi theo mười mấy năm, lại còn có toàn tâm toàn ý, không có một chút thay lòng đổi dạ dấu hiệu, liền tính không thích nàng, cũng sẽ thoáng đối nàng tốt một chút, rốt cuộc vẫn là hoặc nhiều hoặc ít có như vậy một chút cảm tình. Chính là, nàng gặp gỡ cố tình chính là phó mạc. Phó mạc cũng sẽ không bởi vì nàng mười mấy năm đi theo, liền đối hắn nhìn với con mắt khác, Hắn là một cái, tuyệt không sẽ quay đầu xem phía sau người. Mà ở trước mắt hắn, cũng cũng chỉ có một người. Vì cái gì muốn đối với ta như vậy? Ôn nhã khóc đến không thể chính mình, rước lấy quán cà phê rất nhiều người chú mụ. Chính là nàng cùng phó mạc đều không có để ý. Phó mạc có chút không kiên nhẫn, hắn không thích cùng nữ nhân này ngốc tại nơi này lâu như vậy. Hắn liền ném xuống một câu, nhớ kỹ, về sau lại đi tìm tô hòa phiền toái, ta. Sẽ không bỏ qua ngươi. Hán tử trong bóp tiền mặt lấy ra 200 khối, đặt ở trên bàn, sau đó đứng dậy rời đi. Mà ôn nhã một người ngốc tại nơi đó, vẫn luôn khóc thật lâu. Mặt khác người phục vụ cũng không dám đi lên an ủi nàng, vốn dĩ có một cái lên đây, lại bị nàng sinh sôi mắng đi rồi. Kiến thức vị khách nhân này bưu hãn, bọn họ cũng, cũng không dám tùy tiện hành động. Sau một lúc lâu lúc sau, ôn nhã hủy diệt nước mắt, ngẩng đầu. Nàng sưng đỏ trong ánh mắt tràn đầy thù hận cùng phẫn nộ. Tô Hoa, ta muốn thật sự hủy hoại ngươi. Đó là tuyệt vọng rít gào cùng giận đe. Một bốn tám nhét vào bộ đội đi. Hôm nay Phó Mạc bị trong nhà Lão Gia Tử cấp kêu trở về. Tuy rằng không biết là vì sự tình gì, nhưng Phó Mạc vẫn là ngoan ngoãn mà lái xe đi trở về, thuận tiện ấn Lão Gia Tử ý tứ. đem còn đang trong giấc mộng Phó Hữu cùng nhau bắt lại nhét vào trong xe. Chuẩn bị cùng đưa tới Ngọc tuyền Sơn đi Ngôi ở phó tòa thượng phó hữu một bên đem gương buông xuống xử lý chính mình đầu tóc Một bên đối hắn ca hoán giận nói Ngài Lao đem ta bắt được làm gì Ngày hôm qua ngươi không phải nói là Lao ra tử tiêu ngươi trở về sao Ca ngươi đây là muốn hại chết ta đâu Phó mạc nghiêm túc lái xe Cũng không quay đầu lại Ngươi đã thật lâu không có trở về một chuyến Ai ra Ngươi lại không phải không biết Lão gia tử mỗi lần xem ta đều cùng xem kẻ thù dường như liền hận không thể đem trong thư phòng mặt chân quý lao thương lấy ra tới cho ta tể lạc. Ta không có việc gì tìm việc chạy đến Lão gia tử trước mặt đi làm gì. Nói phó hưu mắt trợn trắng lập tức đem gương đóng lại. Phó mạc liếc mắt nhìn hắn kỳ thật ta cảm thấy Lão gia tử đề nghị rất không tồi. Cái gì? Phó hưu lấy ra di động bắt đầu đùa nghịch chung thức tùy ý hỏi một câu. Ngươi cái này tính tình. Nên đưa đến trong quân đội mặt đi tôi luyện một chút. Phó Mạc nhẹ nhàng bầng cơ mà nói một câu. Phó Hữu trên tay nắm di động lập tức chạy xuống. Hắn toàn bộ thân thể tức khắc cứng đờ. Ca! Ca ngươi nói cái gì? Hắn run run quay đầu. Không thể tin tưởng hỏi. Không nghe rõ. Phó Mạc nhíu nhíu mày. Phó Hữu lập tức ôm lấy đầu. Ta không cần A. Thê Lương kêu thảm thiết. Từ bên trong xe truyền ra rất xa. Ở đường cái thượng gào thét mà qua. Muốn đi vào Ngọc tuyển Sơn phía trước, tự nhiên muôn trước tiến hành một phen bài tra. Bởi vì trừ bỏ ngồi lao ra tử xe tiến vào, mỗi một lần tiến vào đều sẽ có như vậy một lần kiểm tra, cho nên phó mạc hoặc nhiều hoặc ít cũng thói quen, liền cũng không có không kiên nhẫn, kiên nhẫn mà chờ kiểm tra kết thúc, sau đó mới đưa xe khai đi vào. Đinh hào xe, phó mạc hướng tới phòng trong đi đến, mà phó hữu buồn bã hiểu sự mà đi theo hắn phía sau. Trong lòng cũng biết chính mình hôm nay khẳng định là muốn tao ương. Lao gia tử đang ở trong tiểu viện mặt bàn đá bên ôm một cái kỷ phổ nghiên cứu tàn cục, bên người đứng cảnh vệ viên, nho nhỏ chim hỏa mi lồng sắt bên trong nhảy tới nhảy lui, thanh thuy tiếng kêu ở trong tiểu viện tiếng vọng. Hào nhất phái yên tĩnh bức họa cuộn tròn. Tuy rằng phó mạc cùng phó hưu tiến vào thời điểm cố tình phóng nhẹ bước chân, nhưng vẫn là có phát ra một chút tiếng vang. Phó Lão Gia Tử từ trên sa trường lăn lê bò lết mà đến, ngày thường chưa bao giờ sẽ thả lỏng cảnh giác, liền tính là ngủ thời điểm, cũng sẽ bị một chút tiếng vang kinh động, sợ bị địch nhân trong lúc ngủ mơ ám sát. Tuy rằng hiện tại đã là hòa bình niên đại, kiến quốc cũng đã rất nhiều năm, chính là Phó Lão Gia Tử vẫn là không có sửa lại cái này thói quen, chỉ là ngủ thời điểm sẽ thoáng an ổn một chút, ngày thường tính cảnh giác vẫn là rất cao. Tới, lại đây ngồi. Phó Lão Gia Tử tràn ngập uy nghiêm thanh âm vang lên. Là, Gia Gia, Phó Mạc đối Phó Lão Gia Tử tỏ vẻ thập phần cung kính. Hán tử nhỏ liền tại đây tòa sân lớn lên, sau trưởng thành mới dọn ra đi độc lập. Có lẽ cũng là vì chính mình là cùng như vậy một cái nghiêm túc Gia Gia lớn lên nguyên nhân. Phó Mạc từ nhỏ tính tình cũng có chút giống Phó Lão Gia Tử, có không thuộc về cái này tuổi trầm ổn, tự hỏi vấn đề cũng thập phần toàn diện chưa bao giờ sẽ có cái gì gọi là xúc động cảm xúc. Hắn nhất sùng bái người chính là chính mình ra ra, đối hắn tràn ngập nhụ mội chi tình. Mà phó hữu còn lại là hoàn toàn tương phản, hắn khi còn nhỏ tính tình liền nhảy, phó lao gia tử trong lòng kỳ thật đối cái này sống thoát linh khí hài tử rất là thích, nhưng mặt ngoài vẫn là luôn thích biểu hiện ra nghiêm khắc bộ dáng. Phó hữu liền từ nhỏ liền đối lao gia tử tràn ngập sợ hãi. Mỗi lần ở lao gia tử trước mặt, liền cùng xương đánh cả tím giống nhau, hủ rũ. Chính là vừa ly khai Lão Gia Tử, trên người hắn hồn thế ma vương ước số nhanh chóng trở về, e sợ cho thiên hạ không loạn. Phó Mạc bước đi qua đi, tự nhiên mà ở Lão Gia Tử đối diện ngồi xuống, mà phó hưu ngượng ngủng xoắn xít nửa ngày, cuối cùng vẫn là nhận mệnh mà ở Phó Mạc bên người ngồi xuống. Phó Lão Gia Tử lập tức đem trong tay cổ phổ bông, sau đó nâng chung trà lên uống một ngụm. Hắn chép chép miệng, mới nâng lên mắt thấy hướng phó hữu. Nghe nói, ngươi không thế nào đi trường học. Ai nói? Phó hữu kích động mà biện giải, bạch ngọc dường như mặt trướng đến đỏ bừng, vội vàng phủ nhận nói, tuyệt đối không có. Đây là lời đồn. Lời đồn. Hắn trong lòng lại là một đột, muốn tao. Hừ, tiểu tử ngươi một ngày làm chuyện gì nhi ta còn không biết sao. Phó lão gia tử hừ một tiếng, tựa hồ không có đem cái này để tài tiếp tục tính toán. Ngược lại đem mục tiêu đặt ở phó mạc trên người. Nhớ rõ lao ôn cái kia cháu gái sao? Phó lao gia tử hỏi. Phó mạc nhữ nhữ mày, biết này định là lao gia tử hôm nay làm hắn tới mục đích. Biết, ôn nhã. Phó lao gia tử ân một tiếng, gật gật đầu, từ cơ hộp bên trong lấy ra một quả màu đen quân cờ vứt ve, không chút để ý hỏi, đối nàng cảm giác thế nào. Phó mạc trong lòng chợt trầm xuống dưới. Hắn biết. Tất nhiên là ôn lão gia tử tìm ra ra nói chút cái gì đâu, lại là cái gì hai nhà liên hôn sự tình sao? Kỳ thật liền tư tới nói, ôn gia cùng phó gia quan hệ không tồi, phó lao gia tử tuy rằng cùng ôn lão gia tử quan hệ không phải thuộc về cái loại này đặc biệt tiết, nhưng cũng xem như có chút giao thoa, giao tình không tồi. Ma liên công tới nói, phó gia thế lực phát triển đại để là ở quân giới, nhưng là ở chính giới lại không có một chút thành tiệu, phải có toàn diện phát triển. Phó gia đã có ý niệm phải hướng chính giới dôi tay, mà ôn ra phó gia hai nhà nếu liên hôn nói, không thể nghi ngờ sẽ là một cái tốt nhất kỳ tích. Rốt cuộc ôn ra liền tính là chính giới một viên đại thụ, tuy rằng không phải đứng đầu kia mấy cái, nhưng đối với phó gia tới nói, lại là lựa chọn tốt nhất. Nhưng là, phó mạc không nghĩ một lòng vì gia tộc mà sống. Hắn trong lòng có chính mình lựa chọn, mà không nghĩ vì gia tộc kích lợi. Đi lựa chọn ôn nhã cái kia hắn căn bản không có một chút hảo cả người. Không có cảm giác, không thích. Phó mạc trắng ra mà nói. Phó Lão ra tử kinh ngạc mà dương mắt, không nghĩ tới thành thuộc ổn trọng phó mạc thế nhưng sẽ nói ra như vậy một fan có thể nói là tương đối tính trẻ con nói tới. Hắn hỏi, vì cái gì? Ta xem kia nữ hoa tử không tồi, lớn lên xinh đẹp, tính tình cũng rất ôn hòa. Ra ra, nhìn đến cũng không nhất định chính là thật sự. Phó Mạc Y có điều chỉ mà nói, chẳng lẽ còn có hắn không biết sự tình. Phó Lão gia tử nhiễu như mày, trong lòng tính toán, bởi vì là lão hưu cháu gái, cho nên hắn cũng không có gì muốn đi hỏi thăm ý tứ, dù sao cũng là nhân gia, chính mình rốt cuộc cũng là trưởng bối. Nhưng là nghe tôn tử nói như vậy, giống như cái kia gọi là ôn nhã nữ hoa tử, còn có không muốn người biết một mặt, xem ra vẫn là phải hảo hảo đi tra một chút. Phó lão gia tử trầm ngâm một chút, lại lần nữa đem ánh mắt đặt ở đã lơi lỏng xuống dưới còn tưởng rằng kế tiếp cùng chính mình không quan hệ Phó Hữu trên người. Phó Hữu? Là? Phó Hữu bị kinh ngạc một chút, lập tức thẳng thần bối. "Ngươi chuẩn bị một chút, An Thiết liền đến bộ đội bên trong đi thôi." Phó lão gia tử nhẹ nhàng bâng cơ mà nói một câu, giống như chỉ là đang nói một kiện thực bình thường sự tình. Nhưng là, chính là chuyện này lại quyết định phó hưu kế tiếp một đoạn thống khổ nhật tử. Ra! Ra ra! Phó hưu tức khắc đứng lên, trừng lớn đôi mắt quát. Kêu cái gì kêu, cho rằng lao tử thay được sao? Phó lão gia tử không vui mà nhìn phó hưu. Phó hưu thống khổ mà ôm đầu, quả thực không thể tin được chính mình nghe được, ta mới không cần đi bộ đội. Ta còn ở vào đại học. ừ ngươi bộ dáng kiếp như là vào đại học hình dáng Cả ngày liền cùng một đám hôn tiểu tử nơi này chơi nơi đó chơi. Phó lão Gia tử khinh thường mà hừ nói. Phó hưu cũng không biết tìm ra cái gì lý do tới phản bác Gia Gia quyết định, liền chỉ là cắn định rồi câu nói kia không buông khẩu, dù sao ta không đi. Ta chính là không đi. Gia Gia ngươi muốn đem người đáng yêu tôn tử ta đưa đến quân doanh bên trong đi chịu chết sao. Phó lão Gia tử hung hăng trừng mắt trước mặt cái này hôn tiểu tử, hận không thể một trưởng trụm chết hắn. Chó má đáng yêu tôn tử. Ngươi chừng nào thì làm ta không nhọc lòng. Ngươi ra ra ta ít nhất có thể sống lâu 10 năm. Phó lão gia tử trung khí 10 phần mà quát. Một chút cũng không có hoa giáp lão nhân ứng có suy yếu. Còn có, ngươi nói ta đem ngươi đưa đến quân doanh bên trong là cho ngươi đi chịu chết. Ngươi lão gia tử ta chính là đương nhiều năm như vậy bình. Đánh nhiều năm như vậy trưởng đâu. Nói cái gì chó má lời nói. Phó hữu dứt khoát lập tức ngồi xuống. Một bộ rứt khoát chết ngoan cố rốt cuộc bộ dáng Dù sao ta chính là không đi. Thà con ngươi. Phó lão Gia Tử cũng không thèm nhìn tới hắn. Đến lúc đó trực tiếp đóng gói đưa vào đi. Hơn nữa ta cũng sẽ nói cho những người đó. Không cần tiết lộ thân phận của ngươi. Ngươi liền cùng một cái bình thường tân binh viên giống nhau. Hảo hảo huấn luyện mấy năm. Miễn cho một ngày ở bên ngoài cùng đám kia hôn tiểu tử ăn không ngồi rồi. Phó lão Gia Tử đã đánh nhịp quyết định sự tình. Trong nhà trên cơ bản là không có người có thể thay đổi. Phó hưu còn muốn nói cái gì, hắn bên người phó mạc kéo hắn một phen, ý bảo hắn đừng nói đi xuống, hắn mới đưa liền phải miệng vỡ mà ra nói nuốt đi xuống. Ra ra, tiểu hưu hắn phó mạc cũng tưởng khuyên nhủ lao ra tử. Hắn có biết, chính mình cái này đệ đệ tuyệt đối không phải một cái có thể ở quân doanh bên trong an tâm đái đi xuống người. Hơn nữa, là một cái sủng lịch tấu đệ huynh trưởng. Tuy rằng ngày thường phó mạc luôn là quản phó hưu, nhưng xét đến cùng, vẫn là không hy vọng phó hưu đến quân doanh nơi đó đi chịu khổ. Những cái đó tân binh huấn luyện có bao nhiêu khổ, chính hắn là phi thường rõ ràng. Nhưng là lao ra tử căn bản liền không có cho hắn nói chuyện cơ hội, giơ tay liền đánh gậy hắn nói. Phó mạc A, ngươi tuổi cũng không nhỏ, có phải hay không nên suy xét một chút kết hôn sự tình? Phó mạc có chút bất đắc dĩ, ra ra, ta mới 21. 21 chính là tuổi lớn sao? Kia những cái đó hơn 30 tuổi còn không có kết hôn người xem như cái gì? Trái pháp luật phần tử sao? Kỳ thật cũng coi như là phó mạc chính mình tính cách tương đối thâm trầm, hoàn toàn không giống như là một cái mới 20 xuất đầu người thanh niên bộ dáng. Hơn nữa hắn bản thân thủ đoạn kết thúc, 18 tuổi cũng đã bắt được hạ vạt đại học thương học viện thạc sĩ học vị, 20 tuổi cũng đã ở tư bản thị trường thượng triển lộ tài giỏi, hiện tại hắn tuyệt đối xem như phi thường thành công. Như vậy trải qua, không khỏi làm người có chút xem nhẹ hắn bản thân tuổi. Phó lão Gia Tử cũng không cẩn thận quên mất chuyện này, nhưng là xuất phát từ mặt mũi hắn cụ một tiếng, vẫn là nói, ta năm đó ở ngươi cái này tuổi thời điểm, nhưng đã cùng ngươi nãi nãi kết hôn. Ngươi cũng không thể coi khinh vấn đề này, nếu ngươi không thích ổn nhã, kia nhìn nhìn lại mặt khác ra. gia gia ta đã có yêu thích người. Một bốn chín đêm bình an thổ lộ. Thích người. Phó lão gia tử đảo hít vào một hơi. Chính mình tôn tử loại tính cách này người, cư nhiên cũng sẽ thích nữ nhân sao. Phó lão gia tử trong đầu trên cơ bản là theo bản năng liền toát ra tới như vậy một cái ý tưởng, chờ đến ý thức được chính mình loại này ý tưởng thời điểm, lập tức xấu hổ mà khụ hai tiếng. Phó mạc chính là chính mình thân tôn tử, sao lại có thể như vậy đi phỏng đoán hắn đâu. Phó Lão gia tử dùng ho khan che giấu xấu hổ. Một lần nữa nhìn về phía phó mạc, một bộ kiệt lực muốn bảo trì bình tĩnh bộ dáng. Phải không? Người có yêu thích người là ai a? Nhà ai nữ? Thật là tò mò có ai có thể mê hoặc chính mình tôn tử loại người này a? Phó Lão gia tử ở trong lòng cảm thán nói. Mà ngồi ở phó mạc bên cạnh phó hữu còn lại là trong lòng một đột, hắn biết ca muốn nói ai, không hề nghi ngờ. Tự nhiên chính là cái tên kia. Hắn bỗng nhiên ngồi thẳng thân mình, theo bản năng buột miệng tốt ra. "Ca." Phó lão gia tử kỳ quái qué mà nhìn Phó Hữu liếc mắt một cái, nhưng là Phó Mạc lại như là không có nghe được Phó Hữu tiếng la giống nhau, trầm giọng nói: "Da da, kỳ thật người này ngươi cũng nhận thức?" "Nga?" "Ai?" Phó lão gia tử hứng thú càng đậm. Phó Hữu lại kéo Phó Mạc một phen, trên mặt là chính hắn đều không có phát hiện nôn nóng. Không được. Ca. Ngươi không thể nói. Hắn nói trên cơ bản là chưa kinh tự hỏi nói ra, lại không có nghĩ đến chính mình nói lời này sẽ có bao nhiêu đại nghĩa khác. Nói xong lúc sau, chính hắn đều sửng sốt một chút. Chính mình vì cái gì sẽ như vậy mãnh liệt ngăn cản ca nói ra cái tên kia đâu. Là biết nói ra cái tên kia lúc sau, người kia. Liên có khả năng trở thành chính mình tẩu tử sao. Hắn không nghĩ. Phó hưu cảm thấy chính mình ngực đột nhiên buồn đến có chút phát đau, hắn ánh mắt mở mịt, ngốc lăng ở tại chỗ. Phó mạc hơi hơi quay đầu nhìn về phía phó hưu, trong mắt hắn, kia thâm trầm màu đen dường như một mảnh sao trời trung hấp động, thật sâu lốc xoáy đem hết thể đều thổi quét đi vào. Vì cái gì? Hắn nhẹ giọng hỏi. Ta phó hưu tức khắc có chút vô thố. Phó mạc mặt vô biểu tình mà nhìn đệ đệ, lại lần nữa lặp lại hỏi, phó hưu. Ngươi vì cái gì muốn ngăn cản ta đâu. Phó hưu đôi tay nhịn không được nắm chặt, hắn meo lại đôi mắt, như là giận dỗi giống nhau hung hăng quát, muốn nói ngươi liền nói đi. Dù sao không liên quan chuyện của ta, nhưng là hắn kia trương xinh đẹp trên mặt, lúc này lại tràn đầy nghiêm nghị. Đừng nói, đừng nói, chết sĩ diện tính cách, làm hắn đem đấy lòng nói thật sâu mà đè ở phía dưới. Phó mạc hơi hơi nhúng mày, từ phó hưu trên người thu hồi tầm mắt. Phía trước tuy rằng chỉ là suy đoán, nhưng là hiện tại. Hắn có thể xác định. Nhưng là, Phó Hiếu, ngươi là ta nhất thân ái đệ đệ, ta có thể cho ngươi hết thảy Duy Độc Nàng. Duy Độc Nàng. Phó Mạc Tâm càng thêm mà kiên định, đối với Gia Gia từng câu từng chữ mà nói ra cái kia đệ ở đấy lòng hồi lâu tên. Tô. Hòa. Phó lão Gia tử tức khắc mở to hai mắt nhìn, thanh âm bỗng nhiên cất cao. Ngươi nói cái gì? Gia Gia. Người ta thích, là Tô Hòa. Phó Mạc lại lần nữa đem lời nói lặp lại một lần. Phó lão Gia Tử đảo chịu một hơi, đồng nhiên đứng dậy, hung hăng một trưởng trụ ở trước mặt bàn cờ thượng, quân cờ tức khắc sái lạc đầy đất, phát ra rầm rầm thanh âm. Không được. Phó lão Gia Tử lạnh giọng quát, vẻ mặt mà đằng đằng sát khí. Phó Mạc không chút nào sợ hãi mà nhìn về phía Phó lão Gia Tử, vì cái gì? Phó lão Gia Tử nổi giận đùng đùng mà quát nàng là ta và ngươi mãi mãi con gái nuôi từ bối phận đi lên nói xem như ngươi cô cô ngươi sao lại có thể thích người cô cô một bên phó hưu trong lòng đột nhiên vui vẻ phó mặc lại một chút không có dao động chính là chúng ta không có huyết thống quan hệ không phải sao hơn nữa cái này cái gọi là con gái nuôi cũng chỉ là ngầm kêu những người khác cũng không biết không phải sao cho nên phó ra thanh danh gia gia ngươi là không cần lo lắng vẫn là nói Gia Gia ngươi là cảm thấy tô hòa thân phận không xứng với phó Gia. Hắn lại hỏi, cũng tùy theo như mày. Phó lão Gia tử lửa giận càng hơn, chưa kinh tự hỏi liền nói, ta sao có thể sẽ cảm thấy tiểu hòa thân phận không xứng với phó Gia. Nàng bối cảnh như thế sâu, nàng sư phụ chính là. Lời nói đến tận đây, đột nhiên im bặt. Là cái gì? Phó Mạc lại có chút nghi hoặc. Phó lão Gia tử nghĩ đến chính mình vị kia thần bí đại ca. Lại không có đem sự thật chân tướng nói ra, nhưng là trong lòng lửa giận cũng bất chi bất giác dập tắt. hắn lập tức ngồi xuống, ngươi vẫn là không biết hảo, ngươi chỉ cần minh bạch tiểu hòa cùng nàng sư phụ sau lưng mạng lưới quan hệ, là khó có thể tưởng tượng khổng lồ là được. Phó Mạc biết ra ra tất nhiên là sẽ không nói, liền cũng không tính toán tiếp tục hỏi đi xuống. Nếu không có thân phận vấn đề, kia ra ra cũng chỉ là bởi vì tô hòa bối phận vấn đề mà phản đối. Phó Mạc thử tính hỏi một câu. Nếu là như thế này, đương nhiên hảo, kia nhưng dễ dàng giải quyết nhiều. Đương nhiên là như thế này, bằng không vẫn là vì cái gì. Ngươi cho rằng người ra ra chính là như vậy một cái nông cạn người. Phó Lão ra tử tức giận đến thổi dâu trừng mắt. Phó mặc trong mắt hiện ra nhàn nhạt ý cười, kia nếu ra ra không phải một cái nông cạn người, cũng tự nhiên liền sẽ không để ý cái này hư vô mở mịt bối phận thân phận đúng hay không. Phó lão gia tử không nghĩ tới tôn tử lại là như vậy rào hoạt, dùng chính mình lời nói tới qua loa lấy lệ chính mình, tức khắc tức giận đến không được. Bất quá khi qua sau, hắn cũng coi như là thỏa hiệp. Tính tính, kia cũng là các ngươi sự tình, ta mặc kệ. Phó lão gia tử không kiên nhẫn mà xua xua tay. Phó mạc đôi mắt lập tức sáng lên, cảm ơn gia gia. Đừng bội tạ. Phó lão gia tử lập tức kêu đình, hắn gắt gao nhìn phó mạc. Ngươi nếu ở trước mặt ta nói ngươi thích tiểu hòa, kia tiểu hòa cũng thích ngươi sao. Quả nhiên gừng càng già càng cay, một ngữ thẳng mệnh hồng tâm. Phó mạc ngần ra, do dự một chút, hàm hồ nói, nàng. Còn không biết. Tiểu hòa không biết. Kia nàng có thích hay không ngươi ngươi cũng không biết. Phó Lão ra tử đống nhiên cất cao thanh âm. Luôn luôn mọi việc đều thuận lợi phó mạc lập tức gục đầu xuống, ta. Cũng không biết. Phó lão gia tử hận sắt không thành thép mà trừng mắt tôn tử, ngươi như vậy thông minh một người như thế nào điểm này việc nhỏ nhi đều trị không được đâu. Ai nha thật là, còn không nhanh lên cùng nàng nói rõ ràng làm rõ ràng tâm ý. Vừa mới còn sốt ruột suy nghĩ muốn ngăn cản bọn họ hai cái người, hiện tại lại bắt đầu lo lắng những việc này. Quả nhiên, các lão nhân tâm tư cũng là không thể suy đoán. Đối đại gia gia nói, Phó Mạc lại là trầm mặc không nói. Không phải hắn không nghĩ nói mà là hắn căn bản là không có mười phần tin tưởng. Hắn phó mạc, từ nhỏ thông tuệ như thế, sở làm bất luận cái gì sự tình, đều không có thất bại quá. Liên tính là tất cả mọi người cho rằng hắn không có khả năng thành công sự tình, hắn đều phi thường thoải mái mà đã tới, không có bất luận cái gì thất bại trải qua hắn, có cũng đủ tiêu ngạo tư bản. Nhưng là ở nàng trước mặt, hắn sở hữu tiêu ngạo tư bản, đều quân lính tan rã, Hắn đối sở hữu sự tình đều có nắm chắc, duy độc đối nàng không dám nói một câu khẳng định nói hắn duy nhất có thể biết đến sự tình là tô hỏa là một cái cỡ nào vô tâm không phổi người nếu muốn nàng thật sự thích thượng một người nói chỉ sợ rất khó đi